Quý Nhất Thịnh chờ mình, nàng liền rơi xuống, sau đó nàng tròn xoe thân thể lại chuyển qua đi, bắt đầu đi quấn lấy hắn, ôm ngủ. Quý Dương đi vào tới khi, liền nhìn hai người lôi kéo, tiến lên quên giải, không đợi hắn nhiều lời, Quý Thiến lại tới quấn lấy hắn ngủ, trở mặt vô tình ném xuống Quý Nhất Thịnh, làm đến đối phương đều có điểm tiểu không vui. Mội mội hảo lãnh khóc hảo vô tình hảo lạnh nhạt. Cũng may tiểu hài tử quên sự đều tương đối mau, hơi chút hống hai hạ, liền đã đi vào giấc ngủ. Buổi chiều người một nhà đi siêu thị người quá nhiều, bọn họ xuất hiện một chút liền khiến cho Vây xem người là càng ngày càng nhiều. Quý Dương cùng Hứa Nhuyễn Nhi phèn số lượng khổng lồ, lúc này đây tổng nghệ là rất nhiều fans đấy lòng nguyện vọng, nhìn đến bọn họ kích động không thôi, có chút đều nhịn không được lệ nóng duyên trọng. Ba ba, Quý Thiến ở nhập siêu thị cửa thời điểm kêu một chút Quý Dương, đối phương nghiêng đầu nhìn một chút nàng, làm sao vậy? Tỷ tỷ khóc Quý Thiến chỉ vào cách đó không xa một cái fans, đối phương cảm xúc rất là kích động, thấy Quý Thiến nhìn qua. Tiếng thét chói tai lớn hơn nữa, khóc đến cũng ác hơn. Nàng khóc. Quý thiến mắt to nhìn về phía ba ba, mang theo rất nhiều khó hiểu, tỷ tỷ kêu thiến thiến sao. Nàng khóc. Quý dương theo nàng ánh mắt xem qua đi, fans cảm xúc đều thực kích động, bị nhân viên an ninh gắt gao ngăn đón. Hứa nhuế nhi là có tiếng súng fans, chính là hắn không phải. Hắn hiếm khi xuất hiện ở công cộng tầm nhìn, chưa từng có nhiều giao lưu, cũng sẽ dẫn tới hắn đối fans chưa từng có nhiều tình cảm. Suy nghĩ một hồi, hắn đem quý thiến buông xuống. Làm nàng chính mình qua đi. Thiên thiến. Cháu gái nhãi con. Xem nơi này. Ô ô. Hảo đáng yêu. Đáng yêu đến nổ mạnh. Quý thiến lớn lên liền phấn điêu ngọc trác, Lúc này trên đầu còn cột lấy một cái đại bím tóc. Thoạt nhìn liền càng ngấp manh. An mặc công chua váy. Quả thực là đáng yêu thật sự. Nàng đi bước một đi qua đi. Nhìn cái kia khóc phèn x. Đối phương cảm xúc kia kêu, kêu một cái kích động. Bị nhân viên an ninh tệ đến không thể ngồi sổm xuống xem nàng. Quý thiến ngẩng đầu xem nàng. Tiểu béo tay từ chính mình trong túi lấy ra một cái chocolate, rối qua đi, thanh tuyến mềm mại hống, cấp tỉ tỉ, không khóc. Được, như vậy vừa nói, cái kia fans khóc đến lớn hơn nửa thanh, cảm xúc rất là mất khống chế, che miệng nhìn nàng. Ngọt, át ngọt. Quý thiến lại đi phía trước đi rồi một bước, nho nhỏ tay đi phía trước rồi, cấp tỉ tỉ. Cái kia fans run rẩy tay tiếp nhận tới, thanh âm bách đến kỳ cục, cảm ơn Thiến thiến. Quý thiến quay đầu lại chạy đến ba ba bên người, thập phần vui vẻ cười. Tay nhỏ dắt thượng ba ba tay, một nhà ba người hướng siêu thị đi. Nhưng đem võng hữu tâm cấp tẩm hóa, quý dương gia hai tên nhóc tỷ cũng thật thảo người hỉ. Tông nghệ bá ra, hai người nhân khí bay lên đến kia kêu, kêu một cái mau. Cuối cùng, thậm chí đều vượt qua quý dương cùng hứa nhuyễn nhi danh khí. Phong hảo quốc dân tiểu nam thần cùng quốc dân khuê nữ. Phần từ đây lúc sau sẽ không lại ổ nào làm quý dương gia tới diễn kịch hoặc là hứa nhuyễn nhi gia tân kịch. Mỗi ngày hướng kia hai tên nhóc tỷ trên người vòng. Mang hoa thượng tổng nghệ được không? Quý Dương mang lên hoặc là hứa nhuế nhi đều được à? Như vậy ngốc manh hoa vì cái gì muốn lưu tại trong nhà đâu? Không cần xem các ngươi diễn kịch, mang hoa thượng tiết mục được không? Thật sự không được, cho các ngươi hoa diễn a. Chỉ tiếc Quý Dương mang hai người chỉ thượng như vậy một cái tiết mục, từ đây lúc sau không còn có thượng quá mặt khác tiết mục, lại nhân hai người đối hải tử bảo mật làm được thực hảo, vong hưu đối bọn họ tin tức hoàn toàn không biết gì cả, lại lần nữa bị đề cập đã là 18 năm sau. Đế đô đại học giáo thảo ảnh chụp bị cho hấp thụ ánh sáng, trên ảnh chụp nam sinh ngồi ở thư viện, sơ mi trắng hắt quần, túi đầu đọc sách, ngoài cửa sổ ánh mặt trời nghiêng chiếu tiến, giống ở trên người hắn mạ tầng quang. Phiên Phiên thiếu niên, ôn nhuận như ngọc. Hắn tư liệu giới thiệu, Quý Nhất Thịnh, 20 tuổi, Đế đô đại học tài chính hệ cao tài sinh. Như thế, hắn mới một lần nữa đi vào mọi người tầm nhìn, mà Hứa nhuế Nhi đã là quốc tế ảnh hậu, Quý Dương là quốc nội phú hào bảng thượng nhân vật. Hắn xuất hiện khiến cho mọi người đối quý Thiến to mor, chính là quốc nội đại học giống như tìm không thấy nàng, bắt đầu có người phỏng đoán có phải hay không không thi đầu đại học. Bất quá sợ là muốn cho bọn họ thất vọng rồi, Quý Thiến tình hình gần đây bị một vị nước ngoài vong hữu cho hấp thụ ánh sáng, nàng hiện tại đi học ở Áp Quốc đứng đầu âm nhạc học viện, buồn thạc liền độc. ảnh chụp nữ hài cười đến rộng rãi, cùng hứa nhúy nhi lớn lên thực tương tự, nhưng lại so với nàng mẫu thân còn muốn sáng giỏi diệu người, phết tát cao hưng không thôi, lấy bọn họ vì hảo. Tiên lặng thích người, là thực yêu tú người. Nhiệm vụ kết thúc, khen thưởng tích phân đã đến ký chủ tài khoản. Quý Dương trở lại hệ thống, trong không gian thanh nghiêm quanh quẩn, hắn lần này cùng hứa nhuí nhi đi song bình đạm cả đời, còn cái hiếu thuận, cả đời thuận lợi, cũng coi như viên mãn. Một chút trở lại hệ thống, còn có chút không thích hứng, bất quá cảm tình cũng đang ở trôi đi, hết thề ở chậm rãi khôi phục bình thường. Nói đúng ra, trên người hắn càng có rất nhiều nguyên chủ tình cảm, nhiệm vụ hoàn thành, linh hồn biến mất cũng sẽ mang đi tình cảm. Không dùng được bao lâu, hắn lại là một cái không có tình cảm, không có phiêu đảng hồn phách. Ký chủ hay không tiếp tục lựa chọn nhiệm vụ. Hệ thống dò hỏi thanh âm truyền đến. Tiếp tục. Quý dương không có do dự, trực tiếp phiêu hướng thời gian cơ. Hệ thống nói lúc này đây nhiệm vụ tích phân 800, quý dương nghe có điểm bất an, tích phân nhiều như vậy. Chính là cái thứ nhất nhiệm vụ vài lần, chẳng lẽ. Giấy hôn thú là các ngươi quý gia đi làm, ly hôn chứng từ chúng ta tiêu ra tới, quý dương, từ nay về sau ngươi cùng tiểu văn không còn liên quan chúng ta tiêu gia cùng các ngươi quý gia ân đoạn nghĩa tuyệt lại vô lui tới quý dương mới vừa chớn mắt trên mặt bị quăng một cái vợ đau đến hắn hút không khí cúi đầu trên mặt đất hồng hồng vợ bìa mặt thượng viết hoa ba chữ ly hôn chứng mà lúc này hắn chinh quỷ trên mặt đất lửa giận ngập trời trung niên nhân ném xuống lời nói mà thâm trầm xoay người rời đi thông gia thông gia ngươi nghe ta nói nơi này có hiểu lầm a an mặc sườn sám nữ tử vẻ mặt sốt ruột đi theo chạy ra môn Không thể ly hôn à, tiểu văn còn mang thai đâu, thông gia, Nghịch tử. An mặc tiểu giáo tôn trung sơn lão nhân gầm lên một tiếng, cầm quải trượng liền đi xuống đánh. Còn không có tiếp thu ký ức quý dương vẻ mặt một bước, liền nói chuyện cơ hội đều không cho, trực tiếp liền một đốn hành hung, hắn chỉ có thể né tránh, đánh đến là thật đau à. Cuối cùng còn vẫn luôn quỷ. Rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Nương thở dốc cơ hội, hắn chậm rãi tiếp thu ký ức, này một tiếp thu, cả người khỏe miệng chịu, đầy mặt hát tuyến. Hắn thật muốn đem nguyên chủ chảo ra tới đánh một đốn, tìm đường chết đều không mang theo như vậy làm. Đầu góc là nước vào đi. Liên hôn tiểu thư khuê các, một. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Cố ý trả thù ta. Đãi mọi người đi rồi, an mặc sần sám nữ nhân đi tới, nàng trên đầu toàn bộ khởi, lúc này trên mặt toàn bộ là mỏi mệt, nhìn trên mặt đất quỷ quý dương, ngươi cùng ta đối nghịch, cũng đoan chắc ta sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi trướng mắt tiểu văn, cho nên muốn như vậy lăn lộn nàng. Đó là ngươi hài tử. Ngươi như thế nào hạ thủ được? Ngươi làm chúng ta quý gia về sau như thế nào dừng chân? Người khác như thế nào xem chúng ta? Lại như thế nào xem ngươi? Có lẽ là quá tức giận, nàng thanh tuyến đều đều run rẩy lên, nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, thất vọng đến nhắm mắt. Quý Dương không nói chuyện, đáy lòng một cổ không cam lòng oán khí cũng thăng lên tới, đồng thời còn có một cổ ấy náy cùng ảo não, ẩn nhận đến hắn cao mày. Nguyên chủ oán khí cũng không nhỏ. Tiểu Dương, ngươi muốn đi tiêu ra xin lỗi, đem Tiểu Văn tiếp trở về Đái Văn Quân nói ra quyết định của chính mình, đối Quý Dương báo cho. Không có khả năng. Quý Dương lệnh thanh trực tiếp liền cự tuyệt, từ trên mặt đất đứng dậy, nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng, "Cái này tức phụ là ngươi tưởng cưới, tiêu ra bên kia, ngươi có thể đi xin lỗi, sau đó đem nàng tiếp trở về. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng mụ mụ nói chuyện?" Đái Văn Quân cất cao thanh âm, hít sâu mấy hơi thở, lời nói thấm tiếng nói, "Tiểu Văn là ta tuyển tức phụ không sai, nhưng là nàng tính cách nhất thích hợp ngươi, ta là mẹ ngươi, ta có thể hại ngươi sao?" Biết tử chi bằng mẫu, nàng hài tử cái dạng gì nàng không rõ ràng làm sao. Xúc động dễ giận nóng nảy, còn chưa chân chính trưởng thành, làm việc nóng nảy, tiêu văn là nổi danh tiểu thư khuê cắt, trí thức ưu nhã, ôn nhu điềm tĩnh, hai người có thể bổ sung cho nhau. Là ngươi cường nhét ở ta bên người, ta cũng có ý nghĩ của chính mình, ngươi giỏi về an bài, chính là ta phi thường chán ghét. Quý Dương nói lời này thời điểm, cắn răng, bi phân cảm xúc phát tiết lên, nắm tay cũng khẩn nắm chặt, nàng là không tội nhưng là xuất hiện phương thức không đúng, người cách làm cũng không đúng. Đái Văn quân nơi nơi an bài hai người gặp mặt ngẫu nhiên gặp được, bắt được cơ hội không bỏ, kết quả nguyên chủ ở một lần say rượu thời điểm không hiểu rõ Tiêu Văn đi hắn trung cư đã xảy ra quan hệ. Nói đúng ra nguyên chủ cưỡng bách, nhưng hắn lại không nhớ rõ, nhận định Tiêu Văn không biết xấu hổ hướng lên chiến đấu, đối phương lại mang thai, ở quý gia cùng Tiêu gia dưới áp lực, nguyên chủ bất chấp tất cả, cưới Tiêu Văn, một đoạn ngược duyên liền bắt đầu. Như thế nào không đúng? Đại Văn Quân Cường thề quán, cũng cùng hắn đối thượng, ngươi vẫn là quên không được cái kia Lữ Hoa Hoa phải không? Một cái người chết, ngươi vì một cái người chết cùng ta đối nghịch nhiều năm như vậy, ta nàng đến tuổi cùng chết không chết, ngươi không biết sao? Quý Dương mặt lạnh lùng đánh gậy Đại Văn Quân nói, nguyên chủ rõ ràng đối chuyện này ý kiến phi thường đại, lồng ngực đều ở phát run, nếu không phải ngươi thiện làm chủ trương, sự tình hôm nay sẽ phát sinh sao? Lữ Hoa Hoa, nguyên chủ đại học bạn gái nghệ thuật hệ hệ hoa. Hai người luyến ái 6 năm, bị đái văn quân chia rẽ không có kết quả, cuối cùng chết vào một hồi hỏa hoạn. Ngay vậy, đái văn quân ánh mắt né tránh, cực lực ở che giấu, lại bị quý dương liếc mắt một cái nhìn thấu. Xem ra, lưu hòa hòa lý do thoái thác có vài phần thật nguyên chủ mẫu thân tới một hồi đánh cháo, chế tạo ra nàng chết giả, sau đó đưa nàng xuất ngoại tiến tu. Ngươi luôn là ấn suy nghĩ của ngươi tới, mấy năm nay, đáy lòng ta thừa nhận bao lớn ái náy, bao lớn áp lực. Tổng cảm thấy lưng beo một cái mạng người, lại hẳn là dùng bộ dáng gì tâm thái đi đối mặt tiêu văn. Ngươi nói cho ta. Quý Dương nhìn nàng, cuối cùng một câu tăng thêm lực đạo. Đái văn quân bị hỏi đến nghẹn họng, giật giật miệng, một hồi lâu mới ngơ ngác nói, Lư Hòa Hòa đã trở lại sao? Nàng cùng ngươi nói cái gì? Mẹ! Liên tính chuyện này mẹ suy xét không chu toàn, ngươi cũng không thể đối tiêu văn xuống tay à, nàng còn hoài hài tử, chuyện này nàng không có sai. Quý Dương không lập tức nói tiếp, trầm ngâm một lát ta sẽ không phát rồ đến hãm hại nàng sinh non, chỉ là không cẩn thận thất thủ. chúng ta đây đi tiêu gia giải thích. tiểu văn còn hoài hài tử, chúng ta đem nàng tiếp trở về. ngươi nói một chút lời hay. tiểu dương, chuyện này thật sự đái văn quân lỏng cái miệng nhỏ khí, vội vàng ra tiếng. tiêu văn sẽ không bằng lòng gặp ta, đừng làm vô dụng công phu. quý dương xoay người đi ra ngoài, ném xuống một câu, ta chính mình sự tình sẽ chính mình xử lý, ngươi đừng lại nhúng tay. nhi tử, phanh, môn bị mạnh mẽ đóng lại ngăn cách thanh âm. Ban đêm gió lớn, thổi đến quý dương trướng đau đến não thanh tỉnh hai phần. hắn kéo kéo khoẹt miệng, tê một tiếng. Cha vợ xuống tay cũng thật tàn nhẫn, hắn ra ra xuống tay cũng thật tàn nhẫn, cả người đều đau. Nguyên chủ xem như nhân sinh người thắng, danh vọng gia tộc duy nhất người thừa kế, từ nhỏ thành tích ưu dị, ở sự nghiệp thượng cũng coi như có điểm thiên phú. Một lần là đái văn quân kiêu ngạo, mà như vậy ưu tú nhi tử, làm sao có thể cùng cô nhi lữ hòa hòa ở bên nhau đâu? Yêu đương mặc kệ. Tùy tiện như thế nào nói, này tới rồi kết hôn nông nỗi, kia đã có thể đến không được, bắt đầu ra tay can thiệp, tài tán không có kết quả, một hồi hỏa hoạn lúc sau, nhân cơ hội lại làm tiêu văn tiến bảo. Tiêu gia cùng quý gia môn đăng hộ đối, nguyên bản chính là muốn liên hôn, hai nhà người cũng coi như ở chung hải hòa. Tiêu văn là thích hắn, bằng không cũng sẽ không chịu đựng hắn thời gian dài như vậy lãnh bạo lực, giấy hôn thú đều là quý gia làm thay, nhẫn cũng là đái văn quân lấy lòng, nguyên chủ một lần cảnh cáo đối phương làm tốt quý gia thiếu phu nhân. Nguyên chủ đối Tiêu Văn cũng không có chán ghét đến trình độ nhất định, nói đúng ra, tình cảm thực phức tạp, như vậy một cái nghi gia nghi thất nữ nhân, hắn cũng biết không tồi, nhưng đấy lòng trước sau có một loại đối gia tộc phản định, đối đái văn quân bất mãn, này đó hán khí, đều thêm ở Tiêu Văn trên người. Còn có một vấn đề, Lữ Hòa Hòa đã trở lại. Tiêu Văn xảy ra chuyện ngày đó, đó là hắn đi gặp Lữ Hòa Hòa, vừa lúc bị Tiêu Văn gặp được, đối phương không tiếp thu được hắn khả năng xuất quỹ, mà hắn lời nói lại quá kích tranh chấp chung dẫn tới đối phương đã xảy ra ngoài ý muốn. Tiêu Văn té ngã lúc sau suốt huyết nhiều. ở phòng giải phẫu đại vài tiếng đồng hồ, miễn cưỡng giữ được hài tử mà Tiêu gia đưa tới ly hôn chứng. dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ kế tiếp, hắn thực cái nấy, vội vàng lại đi bệnh viện thấy Tiêu Văn, Lữ Hòa Hòa vừa lúc cũng xuất hiện, nguyên chủ thực suốt ruột giải thích ngày đó sự tình, này một giải thích, buổi tối trở về liền truyền đến Tiêu Văn sinh non tin tức, hơn nữa lúc sau khó có thể thụ thai. Kỳ thật thai nhi bản thân liền giữ không nổi. Cái này liền quy tội nguyên chủ trên người, Tiêu Văn trực tiếp đi nước ngoài tiến tu, nguyên chủ lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình kỳ thật đã thích thượng Tiêu Văn. Phía dưới chính là khổ bức truy thê trí lữ, thường xuyên hướng nước ngoài chạy, xuất hiện ở Tiêu Văn trước mặt, đi theo làm tùy tùng, đương nửa cái liếm cẩu, đáng tiếc còn có cái tiêu gia ở sau lưng ngăn cản. Tiêu Văn kết nghiệp về nước, nhân ra hỏa tốc gan bài xem mắt, internet tân quý thiệu thiếu bần, dưới trướng có đứa con trai, làm người ổn trọng nho nhã, đối Tiêu Văn cũng rất là thưởng thức. Nguyên chủ nhưng không phải tạc mạo sao? Ở các loại kích thích tình hình bên dưới cảm gia tăng, đối Tiêu Văn đã là thâm ái, ái mà không được, quả thực muốn mệnh, trực tiếp lợi dụng ở quý gia chức vụ đối thiệu thiếu bân ra tay, năm lần bảy lượt chế tạo phiền toái, vô cớ gây rối, Tiêu Văn cố ý vô tình giữ gìn đối phương, làm hắn càng là phát cuồng. Quả thực là bá đạo tổng tài đoạt lại kiểu thê nôn nóng bạn, rốt cuộc không phải nôn tình, cũng sẽ không có viên mãn giải quyết, đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, quý gia cũng chịu bị thương nặng. Tiêu Văn không hề cùng thiệu Thiếu Bân liên hệ, đương nhiên cũng không tha thứ hắn. Lại nói tiếp rất đáng thương, hai người đều là cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời chưa cưới chưa gả. Quý Dương nhìn Nguyên Chủ làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, mỗi ngày cùng Tiêu Văn trình diễn ngạo kiều bá đạo tổng tài đa dạng hộ thê, anh hùng cứu mỹ nhân, tìm đường chết sao? Ở tình yêu chuyện này thượng, Nguyên Chủ chính là cái kẻ lỗ mãng, Di Vãng cũng là lữ hòa hòa theo hắn, kỳ thật tựa như một cái mới vừa học được đi đường hài tử gặp được chính mình tưởng bảo hộ người không hiểu được thời điểm đã các loại khúc chết, còn sẽ không khống chế chính mình cảm xúc. Nói lên cảm xúc, Quý Dương đau đầu đỡ chán, bọn họ đã hòa hợp nhất thể, bản chất, hắn cũng sẽ bị nguyên chủ đồng hóa một ít. Tỷ như hiện tại, hắn ấy lòng liền phi thường cấp, muốn đi gặp Tiêu Văn, không thấy được liền tức ngực khó thở, trong đầu vong loọng, miên man suy nghĩ, đơn giản tới nói, chính là muốn đi tìm đường chết. Nguyên chủ nguyện vọng là cái gì đâu? Cứu cứu ta cùng Tiểu Văn hài tử, ta muốn cả đời đều đối nàng hảo, phải hảo hảo bảo hộ nàng. Quý Dương hô khí, nhìn chính mình trước hai nhiệm vụ tích phân, hệ thống đổi dữ thay hoàn. Hai tử không có nhiệm vụ đã thất bại, đừng nhìn Tiêu Văn tính tình điểm tinh ôn nhu, thực tế tính tình cứng cỏi hiếu thắng thật sự. ở hắn thời gian lâu như vậy lãnh bạo lực hạ, hai tử chính là duy nhất giằng buộc. Thật muốn sinh non, hắn đều cảm thấy không quá khả năng thành công. Ký chủ xác định sao? Hệ thống máy móc thanh âm truyền đến, xác định tình nhấn một, hủy bỏ tình nhấn nhị. Xác định tác dụng người Tiêu Văn, hệ thống đang ở xác nhận. Thỉnh chờ một lát. Quý Dương nhìn thành công tin tức, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nóng nảy cảm xúc cũng hoan rất nhiều, lấy quá một bên di động, mặt trên có mấy chục cái chưa tiếp điện thoại, toàn bộ là lữ hòa hòa, hắn chỉ cảm thấy đầu óc đau, nữ nhân này cũng là cái phiền. Nay phúc thân mình đều một ngày một đêm không ngủ, ở phòng giải phẫu ngoại thủ mấy cái giờ, còn bị đánh một đốn, trở về tiếp thu gia pháp, lại là một đốn hành hung, hắn cần thiết hảo hảo ngủ một giấc, bằng không liền chết đột ngột. Lúc này, bệnh viện Chúng ta nữ nhi là mệnh khổ a Một vị quý phụ nhân ngồi ở đầu giường, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt nữ tử, trộm dùng tay lau nước mắt. Được rồi, đừng lại bệnh viện khóc, đen đuổi không đen đuổi. Ta tiêu bang nữ nhi chính mình sẽ dưỡng, chẳng sợ lúc sau không gả, cần thiết cùng cái kia xuất sinh ly hôn. Nam tử trung khí mười phần nói. Về sau người khác nhưng thấy thế nào nàng? Tiêu phụ nhân nghẹn nào, ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng nàng, liền như vậy làm người đạp hư, ta lúc trước liền không nên đáp ứng đái văn quân hai người liền không nên nhận thức, ta làm nghiệt, đều là ta làm nghiệt, ta hại chúng ta nữ nhi, chính là ta cũng là hy vọng nàng gả đến hảo một chút, môn đăng hộ đối một chút à? ngươi nói một chút ngươi, ta lúc trước liền nói, nói chuyện thanh càng ngày càng nhỏ, môn nhẹ nhàng đóng lại, mà lúc này trên giường ngủ say người chậm rãi chớn mắt, nàng nguyên bản nhất hẳn là rơi lệ nàng, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, nàng lớn lên thực mỹ, sắc mặt trắng bệ, nhưng khí chất nhàn nhã ôn nhu, tay nàng nâng lên tới, chậm rãi đặt ở trên bụng. Hai tử 6 tháng, đã năng động, nàng mỗi ngày đều cùng nó kể chuyện xưa, cho nó nghe ca, nghe nói làm như vậy thai giáo sẽ thực hảo, nàng bảo bảo thực hoạt bát bảo bảo, sẽ cho nàng đáp lại. Mà đứa nhỏ này, hiện tại vẫn không nhúc nhích, nàng cảm thụ không đến nàng bảo bảo, một chút đều cảm thụ không đến. Tiêu Văn khẽ miệng lộ ra một mảnh khóc cười, đi vào trên đời này có lẽ thật sự không phải nó thuộc sở hữu, như vậy cũng khá tốt, hy vọng có thể đầu cái hảo thai, nàng không phải một cái hảo mụ mụ, cho nên lưu không được nàng hải tử. Lại lần nữa nhắm mắt, một gạt lệ từ khỏe mắt rứt lời, tẩm nhập phát gian. Giải thoát rồi. Chúng ta ba người, lập tức đều phải giải thoát rồi. Liên hôn tiểu thư khuê các, 2. Ban đêm 11 giờ rưỡi Quý Dương xuất hiện ở cửa phòng bệnh, nội tâm kia cổ sao động mới hoang không ít, lại nảy lên thấp thỏm bất an lòng bàn tay đều khẩn trương đến đổ mồ hôi. Không phải hắn nghĩ đến, nguyên chủ cảm xúc quấy phá, hắn căn bản ngủ không được, đầu góc phiếm đau, nằm đều nằm không xong đừng nói ngủ Nhất định đến xuất hiện ở chỗ này mới thoải mái một ít Đã là đêm khuya Tiêu văn đem cha mẹ khuyên trở về Cách vách có hộ công Quý dương đẩy cửa ra đi tới thời điểm Nàng không ngủ, ánh mắt nhìn lại đây Mắt đẹp bình tĩnh, liền nhìn hắn Trên mặt cũng không biểu tình Quý dương lòng bàn tay lại đổ mồ hôi Tim đập bắt đầu gia tốc Nếu không phải hắn dùng sức khắc chế Ánh mắt sợ là cũng đi theo phiêu Hãy nấy, chỗ dạ, sợ hãi Các loại cảm xúc giao tạp ở bên nhau Nhảy nhót lung tung. Quý Dương đối với nguyên chủ cảm xúc không lời nói hảo thuyết, chỉ có thể chịu đựng, nếm thử rời đi phân tán. Hắn ở giường bệnh bên ngồi xuống, mân khẩn môi, nhìn nằm tiêu văn, đối phương cũng đang xem hướng hắn, thường ngày hiền hòa không thấy, thay thế chính là bình tĩnh. Nàng không có cuồng loạn, không có lớn tiếng lên án, không có khóc, không có nháo, tương đương với hết hy vọng đến không sai biệt lắm. Hai người cũng chưa nói chuyện, không khí yên tĩnh. Quý Dương cúi đầu, chỉ chốc lát lại ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở nàng hơi hơi nô lên trên b Thanh Tuyến có vài phần khàn khàn, ngươi, ngươi có khỏe không? Thân thể thế nào? Hắn hỏi đến cẩn thận. Thanh âm cố tình phóng thấp mấy độ, khá tốt. Tiêu Văn nói tiếp, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, như thế nào còn chưa ngủ? Quý Dương nói, một chút lại đứng lên, cho nàng đổ chén nước. Trương Cầu nói, uống điểm sao? Hắn động tác thực vụ vẻ, nói chuyện cũng có vài phần mất tự nhiên. Tiêu Văn lắc đầu, Quý Dương ánh mắt giảm đạm rồi hai phần, nắm cái ly lại ngồi xuống, có chút co gấp. Một hồi lâu mới nói, hôm nay ba tới tìm ta, bắt hắn lại cho ta ly hôn chứng. Tiêu văn đấy mắt lué lué, biểu tình thực mau lại khôi phục, đoán không ra hắn ý tứ, không nói tiếp. Giấy hôn thú quý gia cho ngươi, ly hôn chứng ngươi cho ta, chúng ta xem như hủy nhau sao. Quý dương nửa mở ra vui đùa, lại cười đến xấu hổ, mang ngươi tới bệnh viện thời điểm. Ta trước nay không như vậy hoảng quá, bị tấu hai đốn, cảm thấy trừng phạt đúng tội, mẹ nói được đem ngươi tiếp trở về, ta lại không nghĩ. Tiêu văn nghe hắn nói cuối cùng một câu, đáy mắt cũng tự dê ước. Nàng bất quá là có thể có có thể không người, thoát khỏi tốt nhất, đều là nghiệp duyên, không trách ai, là mệnh đi. Ta không mặt mũi tới đón ngươi, cầu ngươi tha thứ. Quý dương cung thân mình, trôn đầu, thanh tuyên khẽ run, ta cũng không qua được chính mình này một quan. Ta không biết muốn ôm cái dạng gì tâm thái cùng ngươi ở chung, cũng không biết có thể hay không càng sai càng xa. Tiêu văn là không nghĩ tới hắn có thể nói ra những lời này, ở nàng ấn tượng lực. Quý Dương có chút ngạo mạn cố chấp, mang theo đại thiếu gia cuồng vọng lênh khốc, nơi nào sẽ nhận sai đâu. Như vậy khá tốt, vương tha chính mình. Tiêu văn lời nói truyền đến, không có gì hảo ấy nấy, chúng ta bất quá đều là trở lại lẫn nhau ban đầu nguyên điểm, vốn dĩ liền không nên có liên quan. Nghĩ thông suốt, cũng liền không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, không phải chính mình, không đi cưỡng cầu. Quý Dương lắc đầu, nhìn nàng, ta cần thiết phải hướng ngươi xin lỗi, ở cùng Lữ Hòa hòa chuyện này thượng, là ta chính mình xử lý không lo cho ngươi tạo thành thương tổn. Nói lên tên này, tiêu văn nhắm lại mắt, trong đầu tất cả đều là ngày hôm trước vô tình gặp được hình ảnh, nàng lại mở, cực lực khắt chế cảm xúc, ngươi không cần xin lỗi, từ bắt đầu ta liền sai rồi, là ta khăng khăng, cho nên rơi xuống một cái như vậy kết cục. Ngươi đi đi, ta muốn ngủ. Nói xong, tiêu văn lại nhắm mắt lại, không hề có động tác. Nàng rõ ràng là không nghĩ lại đề cập cái này đề tài, làm nàng vô cùng phiền chán. Quý dương an an tinh tinh Lâu đến tiêu văn đều cảm thấy đối phương rời đi, hắn mới nhẹ giọng mở miệng, ta một phương diện là cảm thấy không mặt mũi đối với ngươi, cảm thấy không mặt mũi, chính là còn có về phương diện khác, tiểu văn, ta hy vọng ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, không hy vọng bởi vì ta xúc động lô mãng cho ngươi lại lần nữa tạo thành thương tổn, đi ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Cùng lữ hòa hòa đích xác có liên hệ, bởi vì nàng xuất hiện với ta mà nói quá đột nhiên, cũng chẳng ngập hoang mang, nhưng là ta đối hôn nhân không có phản bội. Ta và ngươi giống nhau Chờ mong đứa nhỏ này sinh ra. Tiêu Văn đặt ở trong chân tay chặt chẽ nắm, dùng sức đến trở nên trắng, chờ phòng trong hoàn toàn không có thanh âm, nàng chậm rãi chớp mắt. Nâng lên một cái tay khác, lòng bàn tay bị thả một cái bình an phúc, từ hoàng phù gấp thành tiểu tăng giác, mặt trên còn có đại sư chữ màu đen. Nàng ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng, khóe mắt chua xót đến lợi hại, tay lại chậm rãi sờ lên bụng, đột nhiên, cái bụng bị đá một chút, kia một khắc, nàng nước mắt đột nhiên tràn mi mà ra, đem trong tay bình an phúc cầm thật chặt đó là nàng đi cầu phúc thời điểm cầu đưa cho hắn một cái chính là lúc ấy hắn vẫn chưa phản ứng tùy tay ném vào trong một góc là đột nhiên nhớ tới sao ấy nay lấy lòng ở nàng xem ra có điểm buồn cười quý dương là ở ngày hôm sau nhìn đến lữ hòa hòa so sánh với mấy năm trước đối phương đã chỉnh dung thay đổi một bộ gương mặt dị vãng là thanh xuân kiều thiếu hiện giờ năng đại dễ sóng mang theo mặt dây hoa thay thành thục trí thức a dương cho ngươi mang theo bữa sáng ăn trước một chút đi Nàng rơ rơ lên trong tay bữa sáng, biên đi vào tới biên nói, ta liền biết ngươi ở chỗ này, hơn nữa nhất định không có ăn bữa sáng. Quý Dương nhăn nhăn mày. Nguyên chủ quá sách không rõ, đây là hắn bên ngoài một cái trung cư, tăng ca chậm hoặc là không nghỉ trở về khi liền sẽ ở tại này, nhưng cư nhiên đem mở cửa mật mã nói cho Lữ Hòa Hòa. Đối với nữ nhân này, nguyên chủ đã cảm thấy nhớ lại lại có điểm tiếc nuôi ấy nấy, chủ yếu chính là, ngay từ đầu nàng cũng sắm vai nguyên chủ trả thù người nhà họ quý cùng đái văn quân đối nghịch nhân vật. Nói trắng ra là, lợi dụng Thiêu văn thế nào? Lữ Hòa Hòa đem bữa sáng buông xuống, quay đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt lo lắng, nếu không ta và ngươi cùng đi bệnh viện đi. Chúng ta giải thích giải thích, ta cùng nàng cũng giải thích, được không? A Dương, ta là không nghĩ phá hư gia đình của ngươi, ta không cần. Quý Dương đánh gãy, ly li hôn, liền như vậy đi. nghe vậy, Lữ Hòa Hòa ban đầu ngẩn người, rồi sau đó mừng như điên, nhưng thực mau che giấu Vì cái gì ly hôn? a Dương, ngươi quá xúc động. Đái văn quân không phải nhất coi trọng cái này con dâu sao. Ly hôn. Lữ Hòa Hòa thật muốn cười to, đối phương làm nàng hủy dung, muốn đánh phát ăn mày giống nhau bức bách nàng xuất ngoại, nhưng không phải vì cấp tiêu văn thoái vị sao. Tiêu gia ly. Quý Dương xoay người đi phòng bếp, cho chính mình đổ chén nước, dựa vào ở trên tường, không chút để ý nói, tùy tiện đi, không sao cả. Nghe được hắn như vậy thái độ, Lữ Hòa Hòa càng là cao hứng. Vẫn là giả ý chấn an hắn hai câu, Tiêu Văn còn có hài tử, nàng một người cũng thực vất vả, cũng trách ta ngày đó hẳn là lại ngăn đón ngươi một chút. Tiêu gia sẽ dưỡng, không liên quan chuyện của ta. Quý Dương nhún nhún vai, lấy quá tây trang áo khoác đi ra ngoài, đi đến một nửa dừng lại, xoay người nhìn về phía nàng, bất quá, chuyện này đích xác cùng ngươi thoát không ra quan hệ, ta không muốn cùng Tiêu Văn có liên quan, cùng ngươi cũng không nghĩ có liên quan, cho nên, từng người tan đi. Đi thời điểm đóng cửa, thuận tiện đem ngươi bữa sáng mang đi. Lữ Hòa Hòa ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn đối phương ra cửa, chỉ chưa một cái bóng dáng. Liên hôn tiểu thư khuyết các, ba, quý Dương Sở Dĩ sẽ nói như vậy. Bất quá là tưởng nhanh chóng cùng Lữ Hòa Hòa phân rõ giới hạn, nàng có lẽ phía trước vô tội, bị Đái Văn Quân bày một đạo, nhưng xa xa không có như vậy đáng thương. đệ nhất, nàng tiếp nhận rồi Đái Văn Quân an bài học tập di đủ chân quý tiến tu cơ hội, đạt được một cái hàm kim lượng cực cao đẳng cấp. đệ nhị. Nàng tiếp nhận rồi kinh tế cứu tế, kim ngạch khổng lồ. Từ nhất định ý nghĩa đi lên giảng, nay đoạn quan hệ đã bị nàng lợi dụng, nếu thật là vì trả thù đái văn quân, nàng cũng làm tới rồi, hiện tại quý gia cùng tiêu gia quan hệ hỏng bét. Hơn nữa, tiêu tràng hỏa hoạn, rốt cuộc là đái văn quân cố ý an bài vẫn là ngoài ý muốn, là hắn cần thiết muốn làm rõ ràng sự tình. Tới rồi công ty, hắn một đường đi trước tổng tài văn phòng. Ba năm trước đây hắn liền tiếp quản tập đoàn, năng lực cũng coi như sung gia. Ban đầu cầm quyền Quý Lao gia tử đã bắt đầu phong cấp y quyền, bất quá lúc này đây tiêu ra chữ tư, đích sắc làm tập đoàn bên trong dung chuyển lên, nếu là xử lý không tốt, trở về Lao gia tử sợ lại muốn ra pháp hầu hạ. 5 phút sau thông chi các bộ môn giám đốc mở họp. Quý Dương đi đến, dặn luôn ý hai hướng trợ lý ném xuống một câu. Đúng vậy trợ lý đồng ý, nhanh chóng thông chi đi xuống. Hắn đi đến bàn làm việc, tìm tư liệu, sau đó hướng phòng họp đi. Hải Trưng Hạng mục tạm dừng, toàn lực khai phá nhạn nam bên kia hạng mục. Nhanh hơn công trình tiến độ, ngoài ra, đồng ý giám đốc vương phương án, bắt lấy Tây Bối mã, chuẩn bị đấu giá. Thị trường bộ ra phương án. Thương trưởng Thượng Quý Dương từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, hôm nay càng là khí trảng cường đại, thanh âm lánh lệ thật sự. Ở đây giám đốc không dám há mồm thở dốc, tập trung tinh lực nghe, rốt cuộc vị này chủ tính tình nhưng không tốt lắm, làm không hảo cuốn gói cút đi cũng liền một câu sự. Chờ hắn nói xong, lại là bộ môn giám đốc nói phương án, Quý Dương dựa vào ghế trên nghe. Chờ đối phương nói xong, hắn tùy tay đem phô ấn hợp lại, nhướng mày nói, nói xong. kia tan họp đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã đứng dậy, đi ra ngoài. Chờ đến văn phòng cửa, hắn dừng lại bước chân, liếc liếc mắt một cái phía sau, trợ lý lý. Tổng tài, ta ở. Lý huyên vội vàng đỡ đỡ, đỡ đôi mắt, đứng ở trước mặt hắn, cung kính ra tiếng. Đem luật sư Trần kêu lên tới, ta muốn gặp hắn. Là. Văn phòng nội. Quý dương sau này dựa, một chút đem chân đặt ở trên bàn. Ba khí ngoại lộ dáng ngồi, chính mân môi nhìn di động tin nhắn, khép hí mắt. Toàn bộ đều là Lữ Hòa Hòa phát tới. Trong giọng nói xin lỗi cũng bán đáng thương, đối dị vãng hoài niệm, cũng có đối tương lai hướng tới, quý dương là minh bạch, trung tâm tư tưởng nhưng không phải chỉ có một sao. Tưởng cùng hắn ở bên nhau, bởi vì ái sao? Chỉ sợ chưa chắc, nguyên chủ đối Lữ Hòa Hòa không thể nói ái, nhiều lắm có điểm thích, mà Lữ Hòa Hòa tình yêu lại trộn lẫn nhiều ít hiện thực cùng vật chất. Hắn xóa dứt ký lục, quyền đương không nhìn thấy đời trước tiêu văn sinh non sau sự tình náo đại lữ hòa hòa là thật sự chạy trốn không ảnh kế tiếp biết được nguyên chủ đối tiêu văn nổi lên cảm tình cũng không dám xuất hiện này một đời nàng vẫn là an phận một chút tương đối hảo quý tổng ngươi tìm ta một cái hơi béo nam nhân gõ cửa đến gần đối hắn mở miệng quý dương đem chân vuông chỉ chỉ phía trước ghế dựa đối phương gật đầu đi tới ngồi xuống giúp ta định ra một phần tài sản hợp đồng ly hôn tài sản phân cách quý dương thẳng đến chủ đề ta danh nghĩa tài sản bao gồm bất động sản phân cách thành tam phân, ngoài ra, hắn nói, đối diện người hung hăng ngơ ngẩn, quý tổng, mức khổng lồ, ngài như vậy xử lý phương thức không thể được, nếu đối phương bắt lấy nhược điểm khởi tố, ta cũng hoàn toàn có thể giúp ngài đem tài sản hạ thấp thấp nhất, ngài, tiền của ta ngươi tiền, quý dương trầm mặt, xin lỗi, luật sư trần ngậm miệng, ta vui như vậy cho ta liền như vậy cấp, ngươi còn quản thượng ta, quý dương rõ ràng không vui lên, thanh tuyến lạnh hơn, nguy hiểm hiếp hiếp mắt, còn có, Chuyện này bảo mật, đừng làm người thứ ba biết, nếu bị đã biết, ngươi. Quý Tổng yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho người thứ ba. Luật sư Trần vội vàng gật đầu bảo đảm, thí lời nói không dám nhiều lời. Tư liệu sẽ cho ngươi phát, buổi tối hiệp nghị cho ta. La, ta lập tức đi thống kê ngải tài sản, sau đó định ra. Đi ra ngoài đi. Luật sư Trần đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Buổi tối. Tiểu văn A, mụ mụ hôm nay liền ở chỗ này bồi ngươi. Tiêu phu nhân nắm tiêu văn tay, bài trừ một mặt mỉm cười, bác sĩ hôm nay nói tình huống của ngươi hảo rất nhiều, lại qua một thời gian a, chúng ta liền về nhà tĩnh dưỡng, ngươi sẽ tự tại một ít. Nàng nói, thật cẩn thận quan sát đối phương biểu tình, đáy lòng ngăn không được chua xót, cũng không biết nàng đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này nàng nữ nhi muốn thừa nhận này một ít. Mẹ, ta không có việc gì, ngài trở về đi, nơi này trụ không thói quen. Tiêu văn lắc đầu, trở về đi. Tiêu văn. Tiêu phu nhân cảm xúc không khống chế được, đỏ hốc mắt, "Mẹ này không phải nghĩ bồi bổi ngươi, ngươi có cái gì cùng mẹ nói, không cần nghẹn ở trong lòng, đều là mẹ nó sai, mẹ liền không nên làm ngươi gả qua đi, không nên tác hợp ngươi cùng Quý Dương, ta lúc trước." "Mẹ." Tiêu Văn đánh gãy nàng, "Chuyện quá khứ đã qua đi, đừng nói nữa, lúc sau ta cũng sẽ hảo hảo sinh hoạt." Tiêu phu nhân nhanh chóng lau khô nước mắt, gật đầu, lại bị thúc giục vài cái, lưu luyến rời đi. Nhìn theo nàng rời đi, Tiêu Văn thu hồi tâm mắt, Hôm nay nàng có thể ngồi dậy, lúc này chính rửa vào giường, tay phụ thượng bụng, không bao lâu, cái bụng lại giật giật. Đứa nhỏ này xem như bảo vệ, tình huống so nàng đoán trước muốn tốt một chút. Nàng trầm trọng tâm tình hòa hoãn hảo chút, túi đầu lẩm bẩm tự nói, bảo bảo muốn nghe chuyện xưa sao. Mụ mụ bên người không có chuyện xưa thư, cấp bảo bảo biên một cái được không. Một lát sau, bụng lại bị đá một chút, nàng cười, suy nghĩ một chút, mềm nhẹ từ ái lời nói ở phòng trong quanh quẩn, rừng rậm có con thỏ một nhà. Thỏ Mụ Mụ nha. Quý Dương đi vào thời điểm, thông qua thấu thị cửa sổ thấy như vậy một màn, nữ tử thẳng tóc nhu thuận tóc đẹp buông xuống, nở nang, tiểu môi lúc đóng lúc mở, tản ra mẫu tính quang huy. Tiêu Văn là ái cực kỳ đứa nhỏ này, cũng là đời trước trước sau không qua được một cái khảm. Hôm nay Mụ Mụ không thể cấp bảo bảo nghe ca, chúng ta có thể ngày mai nghe được không? Tiêu Văn nói chuyện, ngẩng đầu liền thấy được đứng ở ngoài cửa Quý Dương, nàng thần sắc thu liễm lên. Thấy nàng vọng lại đây, Quý Dương cũng đi vào đi. Tiêu Văn nhìn hắn đi tới, đem một cái túi giấy đặt ở giường trên bàn. Này đó là ta từ trong nhà tìm tới chuyện xưa thư, còn có ngươi ngày thường khai cấp hải tử nghe ca, không biết có không tìm lầu, ngươi xem một chút. Nếu lầu, ta lại trở về tìm. Hắn nói chuyện không có nhiều ít tự tin, này đại để là Tiêu Văn gặp qua hắn nhất không lương ổn gối tư thái. Lúc này chính yêu cầu, nàng giũi tay cầm lại đây, lật xem một chút, từ bên trong tìm cái cái đĩa, sau đó đặt ở máy truyền phát tin lên, giảm thanh âm, đặt ở một bên tay đặt ở trên bụng. Quý Dương ngồi xuống, trong tay còn cầm hai phân văn kiện, Tiêu Văn nhìn qua thời điểm, hắn đưa qua. Tiêu Văn nghi hoặc, duỗi tay nhận lấy, nhìn đến mặt trên mấy cái chữ to, nàng đồng tử liền rụt rụt, mở ra tới xem. Càng xem liền càng kinh ngạc, không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Quý Dương, vì cái gì? Ly hôn chứng lãnh, hai người bản thân liền không quan hệ, vì cái gì cho nàng lớn như vậy một bút tài sản? Ta! Không chờ hắn trả lời, Tiêu Văn liền đem văn kiện còn cho hắn. Không cần, ngươi không cần thiết ấy nấy, nếu thật muốn bồi thường, ta hy vọng ngươi định ra chính là từ bỏ hài tử toàn bộ nuôi nâng quyền. Quý Dương cầm trong tay văn kiện, gãi gãi đầu, có chút ảo não lại nóng nảy, tiểu văn, ta sẽ không cùng ngươi tranh nuôi nâng quyền. Vậy ngươi viết định ra hợp đồng đi. Tiêu văn nói, nàng đương nhiên biết, bởi vì hắn đối đứa nhỏ này không có gì cảm tình, nhưng quý gia không nhất định, nàng đoán trước không đến tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nếu ngươi yêu cầu, ta trở về sẽ làm người định ra. Quý Dương bắt lấy văn kiện, lại lần nữa nhìn về phía nàng, trình trọng chuyện lạ nói, một phần văn kiện là cho ngươi, mặt khác một phần, là cho chúng ta hải tử, trừ bỏ một ít bất động sản, ta sẽ lấy hải tử danh nghĩa nhập cổ mấy nhà phát triển không tồi công ty, lúc sau nó lớn lên, cũng sẽ có một cái không tồi khởi điểm. Hắn nói, rũ rũ mắt mắt, lời nói có chút vô lực, đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Tiêu văn tay bắt lấy chăn, ánh mắt nhìn phía trước, hàm răng gắt gao cắn khẩn. Đúng vậy. Nàng hài tử sinh ra chính là một cái độc thân gia đình, tiêu gia không thể giúp gấp cái gì, cùng quý gia lại thoát ly quan hệ, hài tử chính là kém một bậc, còn có được không hoàn thiện gia đình. Nàng nội tâm ở giấy rua, như là người khác rút ra sức lực, vẫn là có một ít bất đắc dĩ, có một số việc, không phải nàng cậy mạnh liền có thể, còn có hiện thực vấn đề. Quý dương cười khổ, tự rêu ra tiếng, ngươi xem, ta là một cái không phụ trách nhiệm trượng phu, tương lai cũng hơn phân nửa là cái không phụ trách nhiệm phụ thân. Mà ngươi lại tiện nghi ta, nhiều không công bằng. Tiêu văn sẽ bỉ khuất chính mình, nhưng đề cập hải tử, nàng sắc giao động, quay đầu nhìn hắn một cái, vươn tay, lấy tới. Quý dương vội vàng nói qua, ngươi xem một chút, có cái gì muốn sửa địa phương, ngươi cùng ta nói, ta bên này tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Từ bỏ nuôi nâng quyền. Tiêu văn xuất khẩu, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác quý dương ánh mắt đột nhiên liền ảm đạm rồi, môi sắc trắng bạch, không dám ứng, cư nhiên thoạt nhìn, có điểm luyến tiếc. Có điểm bị thương. Ngươi vừa mới đáp ứng ta." Nàng lại nói, "Hảo." Quý Dương thanh tuyến khàn khàn, bài trừ một mạt cứng đờ cười, "Ta trở về làm người chuẩn bị, ngày mai lấy tới cấp ngươi hảo sao?" Ân. Tiêu Văn Thu hồi tầm mắt, lật xem văn kiện nhìn kỹ. Hợp đồng nội dung đối nàng cùng Hải Tử rất có lợi, không hô cũng không bấy dập, đáy lòng nói không điểm cảm xúc cũng không có khả năng, nàng còn tưởng rằng Quý Dương lúc này đây cũng có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt lại không nghĩ rằng đối phương gì thường dễ nói chuyện. Nàng vừa thấy xong, Quý Dương lấy ra bút, mở ra đưa qua đi, chỉ vào một chỗ, ngươi ở chỗ này ký tên là được, mặt trên ta ký, sau đó giữ lại một phần, hai tử kia phân ngươi thế nó bảo quản. Nhìn hắn đứng lên, thò qua tới, Thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chậm nói, Tiêu Văn có điểm hoàng hốt, phảng phất về tới 5 năm trước Quý gia yến hội thời điểm, trong trí nhớ cái kia đại ca ca hấp dẫn nàng, sau đó yên lặng thích mấy năm đại ca ca. Ta lưu chữ này một phần là được. Tiêu Văn đem nàng chính mình kia một phần cho hắn, ngươi tài sản ta không có đạt được quyền, ta cũng cảm ơn ngươi có thể suy xét đến hải tử. Quý Dương cầm bút, có chút vô thố đứng, "Tiểu Văn." Tiêu Văn mở ra một bên ngăn kéo, đem văn kiện thả đi vào, chờ nó lớn lên, nên nói cho nó ta đều sẽ nói cho nó, ngươi không phải một cái đủ tư cách trợ phụ, nhưng là ngươi là một cái đủ tư cách phụ thân." Quý Dương tâm buồn đau, nàng nói mỗi câu nói đều ở kích thích hắn thần kinh, làm hắn khó có thể hô hấp, đem bút nắm chặt. Gian nan mở miệng, ta Ta ngày mai lại làm người định ra nuôi nấng quyền hợp đồng Ân. Quý dương chậm rãi lại ngồi xuống Hai người ai cũng không nói chuyện Một hồi lâu, phóng cấp hải tử nghe ca khúc cũng nghe xong Quý dương nhân cơ hội mở miệng ngươi mệt nhọc sao Muốn hay không ngủ Hiện tại 10 điểm Mang thai lúc sau, tiêu văn đều sẽ cưỡng bách chính mình ngủ sớm Để tránh hải tử làm việc và nghỉ ngơi cũng hỗn loạn Muốn ngủ Tiêu văn hồi Ta đây tại đây Quý dương nói Tìm được lý do cũng thực vụ về, tài xế đưa ta lại đây, hắn có việc đi rồi, ta di động không điện, không thể quay về. Tiêu văn đoán không ra hắn muốn làm cái gì, nhưng vừa nghe liền biết hắn nói dối. Quý dương đối thượng nàng thanh thâu ánh mắt, chột dạ đến một chút liền rời đi, muốn làm sai rồi hài tử giống nhau cuối đầu. Ta biết ngươi muốn xuất viện, hồi tiêu ra sau, ta chỉ sợ khó có thể tái kiến ngươi, liền tưởng. Bồi cùng các ngươi đi, thỏa mãn ta chính mình nho nhỏ nguyện vọng. Hắn nói được thực cày nấy. Nhất thời đều làm Tiêu Văn vô pháp biện cự, ta không chán ghét ngươi. Quý Dương một lần nữa ngẩng đầu, chỉ là ta không thích ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh phương thức, ngươi như vậy hảo nữ hài, không nên lấy như vậy phương thức xuất hiện ở ta sinh mệnh, chẳng sợ. Bình thường liên hôn đều so với kia dạng hảo, Đái Văn quân quá cấp, Tiêu Phu nhân cũng cấp, Tiêu Văn đối hắn ái mộ tâm khởi, hắn bị nhiều phương diện tạo áp lực, đó là ta tệ nhất thời điểm, đối toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý. Quý Dương nhìn nàng hai tử sự tình ta thực xin lỗi, trung cư kêu một lần, ta cũng thực xin lỗi. Tiêu Văn đấy mắt cảm xúc kích động, Mân khẩn ngôi không muốn lại xem hắn. Hắn tổng nói a, là nàng Phạm Tiện không biết xấu hổ thấu đi lên, nam nhân giường cũng loại bỏ, đến đến một cái bộ dáng gì nô nỗi. Nàng thích một người Phạm Tiện đến những lời này có thể yên lặng chịu đựng nô nỗi, nhưng không phải đã không biết xấu hổ sao? Lúc này nghe hắn nói như vậy, đáy lòng một trận ủy khuất đánh út lại, có chút mất khống chế. Ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Hải Tử sinh hoạt. Nhưng là nếu ngươi có yêu cầu địa phương, ta sẽ không chối từ." Quý Dương bảo đảm nói. Tiêu Văn không nói chuyện, nàng sợ chính mình vừa ra khỏi miệng, liền đã nhịn không được cảm xúc, yên lặng chậm rãi nằm xuống tới, che lại chăn, nhắm mắt lại. Quý Dương cũng không tiếp tục nói, nàng mơ mơ màng màng ngủ phía trước, cảm giác có người cho nàng lôi kéo chăn, còn nghe được một tiếng bất đắc dĩ thở dài thanh. Hôm sau, Tiêu Văn rời giường, trong phòng bệnh đã không có Quý Dương bóng dáng, nếu không phải kéo ra ngăn kéo nhìn đến kia phân văn kiện, nàng còn tưởng rằng chính mình làm rất ngầu, tay đặt ở văn kiện thượng, ánh mắt lắc lư hạ. nguyên lai like hắn thật sự không chỉ có có lanh khốc vô tình một mặt, nhân phẩm kỳ thật còn hảo, xem như nàng không nhìn lầm người đi. hai người nếu không phải cường ngạnh kết hợp, có lẽ không phải như thế kết quả. thách gia đại khái là tốt nhất. liên hôn tiểu thư khuê các, bún. chưa tới buổi tối, tiêu văn tiễn đi tiêu phu nhân sau, liền bắt đầu thường thường nhìn ngoài cửa, nàng không biết đấy lòng còn chờ đợi chút cái gì, nhìn đến quý dương tới kia một khắc tâm tình lại hòa hoãn bình tĩnh trở lại. Dưới lầu có bán hạt dẻ, ta cho ngươi mua điểm, có muốn ăn hay không? Quý Dương ngồi ở đầu giường, chậm rãi đem trên tay hộp giấy đưa qua, vẫn là nhiệt. Tiêu Văn ánh mắt dừng ở mặt trên, lắc lắc đầu, không ăn uống. Nang phía trước thực thích ăn, hiện tại cũng thích, chỉ là không muốn ăn. Kia chờ ngươi có ăn uống lại ăn. Một hồi ăn cũng đúng. Quý Dương trong thanh âm mang theo khó nén thất vọng, đặt ở một bên. Cảm ơn. Quý Dương nghe Cả người cũng không thoải mái lên, ngực là thật buồn, khó chịu đến hắn thẳng những mày, nguyên chủ đối tiêu văn tình cảm rất cường liệt. Có thể nói, duy nhất một cái có thể không có lúc nào là tác động người của hắn chính là tiêu văn, bằng không cũng sẽ không làm ra những cái đó tìm đường chết sự tình, đáng tiếc đời trước hắn phát hiện đến quá muộn. Nôi nấng quyền tiêu văn nhìn về phía hắn, nhẹ giọng mở miệng, nói còn chưa dứt lời, chính là hai bên đều hiểu. Quý dương hô một hơi, nhìn trong tay tờ giấy, cảm thấy có ngàn cân trọng, chậm rãi đưa qua. Tại đây, Tiêu Văn tiếp nhận tới, xác nhận không có lầm sao, gật gật đầu, một lòng cũng coi như hạ xuống. Người nhà họ Quý Đinh đơn bạc, nàng không thể không sợ. Hôm nay kiểm tra thế nào? Quý Dương chủ động khơi mào đề tài, theo sau nói, ta vừa mới lại đi hỏi bác sĩ, nói trạng hướng khá tốt. Cũng không tệ lắm. Tiêu Văn nói tiếp. Hai người có một đắp không một tháp đang nói chuyện, hơn phân nửa là Quý Dương nỗ lực khơi mào đề tài. Tiêu Văn hai ba câu lời nói chung kết đề tài. trong lúc. Nàng lại cấp hải tử khai âm nhạc, trên tay cầm chuyện xưa thư, nhưng không niệm. Ta về nhà thời điểm nhìn đến một quyển chuẩn ba ba chuyện sư thư, ngày mai phải cho người lấy tới sao. Quý dương nói thời điểm, lời nói ấy nấy, có một loại khó có thể mở miệng con bách. Không cần. Tiêu văn lắc đầu, ta lần trước liền thuận tiện mua, nghe nói thai nhi cũng sẽ phân biệt thanh âm, cho nó niệm nói, chờ sinh ra quan hệ sẽ càng thân cận một ít. Chính là hắn không để bụng, hiện tại cũng không cần thiết. Ta. Thực xin lỗi. Quý Dương trừ bỏ nói này một câu, tìm không thấy mặt khác nói. Hắn nhất thua thiệt, đó là tiêu văn, yêu nhất, cũng là nàng. Không quan hệ. Nàng nhàn nhạt trả lời, lời nói không có cảm xúc. Quý Dương tâm đột nhiên lột bột một chút, trong nháy mắt thực thứ đau, rồi sau đó tê tê dại dại truyền mãn toàn thân, mang thêm thượng cảm giác vô lực. Hai người nói chuyện phiếm không khí đều rất trầm trọng áp lực. Quý Dương thuộc về đợi nơi này khó chịu, nhưng không đợi càng khó chịu, cho nên vẫn là lựa chọn đau cũng vui sướng đi. Hắn đứng dậy đi rửa tay, tưởng cấp tiêu văn lột hạt rẻ, hỏi thời điểm thực xấu hổ, mang theo một tia thử cùng lấy lòng. Tiêu văn là cái không quá sẽ vì làm khó người khác nữ nhân, cũng coi như cam chịu. Tiêu gia cùng quý gia đã quyết liệt, hai người về sau đại để cũng sẽ không có cái gì giao thoa, quý dương thái độ cũng còn hảo, cho nên nàng nói không nên lời huyển cự nói. Lột hạt rẻ là lần đầu tiên, cũng là kỹ thuật sống. Quý dương cái này mười ngón không dính dương xuân thủy đại thiếu gia lột năm cái. Mới miễn cương có một cái lấy ra tay, nhị tiêm đều đỏ, thật ngượng ngùng đưa cho nàng. Tiêu văn mạc danh cảm thấy có điểm muốn cười, tức khắc tâm lại cảm thấy thực xác, Chẳng sợ đối nàng hảo một chút, phía trước liền tính hảo như vậy một chút, cũng sẽ không làm nàng hiện tại tâm như vậy lạnh leo, cảm thấy hắn sở hữu lấy lòng đều là vì chính mình trong lòng dễ chịu thôi. Đột nhiên, quý dương di động vang lên tới, hắn đang ở cùng hạt rẻ tích cực, không tay đi tiếp, vang lâu rồi, liền muốn đi quải rớt, vừa thấy ghi chú. Lư Hòa Hòa. Tiêu Văn ánh mắt cũng nhìn qua, rõ ràng cũng thấy được. Quý Dương nháy mắt ra đầu liền tê dại, vẻ mặt nhiễm một mảng hoảng loạn, một chút nhìn Tiêu Văn ánh mắt lánh đi xuống, một lần nữa lại khôi phục trầm tĩnh như nước, nhàn nhạt, nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn trên tay chuyện xưa thư, cấp hải tử thay đổi một bài âm nhạc. Đây là một đạo toy mạng đề. Tiếp. Vẫn là không tiếp. Tiếp không biết đối phương sẽ nói cái gì, không tiếp có vẻ trò dạ, nói không chừng có nàng làm cái gì cầm thú nhân tra sự tình. Cắn chặt răng, Quý Dương vẫn là tiếp. Mới vừa truyền được, kia một đầu thanh âm mang theo khóc nức nở, "A Dương, ngươi ở đâu a? Ta ở cửa nhà, môn như thế nào mở không ra. Ngươi mau trở lại, Bá Mâu thuyết Minh Thiên muốn gặp ta, ta sợ hãi, A Dương ngươi ở đâu?" Lữ Hòa Hòa kêu bất lực cùng nhu nhược đáng thương thanh âm ở trong phòng bệnh quen quẩn, Quý Dương nhắm mắt, bảo tính tình muốn đi lên, hai ngày này ở Tiêu Văn trước mặt nỗ lực của phí. Không có làm chuyện trái với lương tâm ngươi sợ cái gì? Quý Dương thanh đẽm lễ chấm thấp, Không nghĩ đi liền không đi, đó là nhà ta, ngươi vào không được thực bình thường. Lữ Hòa Hòa tựa như bị rót một chậu nước lạnh, tiếng khóc đột nhiên dừng lại, nhỏ bé yếu ớt nói: A Dương, ta chỉ là sợ hãi, ta không có ý khác, ta không biết nên như thế nào, cho nên ta tới tìm ngươi. Nếu là ta mẫu thân vấn đề, ta sẽ đi hiểu biết giải quyết. Quý Dương nói xong, cúp điện thoại. A Lữ Hòa Hòa nhìn quải rớt điện thoại, nàng tự nhiên nghe đối phương trong lời nói không kiên nhẫn, nhìn kia Đạo Môn hung hăng dậm chân nàng phí hết tâm huyết che giấu lâu như vậy, Đái Văn Quân như thế nào liền phát hiện nàng. Ban đầu nghĩ bại lộ thân phận đi tiếp cận Quý Dương, chính là như vậy căn bản vô dụng. Trước mắt chỉ có Quý Dương có thể giúp nàng, bằng không nàng căn bản đấu không lại Đái Văn Quân. Quý Dương cúp điện thoại, trên tay nắm di động, đáy lòng ngũ vị tạc bình, nhìn phía Tiêu Văn, gắt gao ninh mi banh cảm, tâm tình buồn bực trầm trọng. Cát đất đền tiền đổi lấy hảo cảm lại không có, tâm hòng mệt. Tiêu Văn một khi biểu hiện xa cách. Nguyên chủ cảm xúc liền phi thường không ổn định, cực kỳ bạo nộ. Hắn vừa mới cắn răng mới nhịn xuống muốn mắng Lữ Hòa Hòa xúc động. Rốt cuộc vừa mới trong đầu không ngừng hiện lên chính là trà xanh kỹ nữ bạch liên hoa, hư lão tử chuyện tốt lão tử thật sự lộng trên ngươi. Nguyên chủ vì cái gì sẽ đối Lữ Hòa Hòa có như vậy mãnh liệt phản cảm đâu? Bởi vì năm đó hỏa hoạn chân tướng điều tra ra tới, Lữ Hòa Hòa đối nguyên chủ nói dối, bất quá là một cái cuối cùng lựa chọn danh lợi nữ nhân. Hai người nguyên bản liền không quá sâu cảm tình dây dây dưa dưa kia mấy năm, bất quá là đái văn quân tham gia làm nguyên chủ nổi lên đối nghịch tâm tư. hơn nữa lữ hòa hòa sẽ lấy lòng hắn, ngoan ngoãn nghe lời, cấp điểm tiểu lễ vật là có thể hứng hảo. hắn bản thân chính là dối thiên dối địa, nhật thiên nhật địa ngày thái dương tính tình, trước mắt mới thôi trừ bỏ tiêu văn liền không đem mặt khác nữ nhân phóng nhãn quá, đối phương năm lần bảy lượt ở trước mặt hắn chơi kỹ xảo, làm người thật sự chán ghét không thôi, kiên nhẫn toàn vô. trung cư bên kia mật mã đã cho nàng, là nàng tìm lấy cớ muốn. Lúc ấy say rượu náo chịu, cho Quý dương cúi đầu nhận sai Đôi tay cắm ở phát gian Ngự khi nóng nảy mà bất an Nàng đã tới 2 lần, lần đầu tiên tới tìm ta nói Năm đó sự tình, lần thứ 2 gần nhất Cho ta đưa bữa sáng Ta không muốn, mật mã sửa lại Ta cho rằng nàng bởi vì ta đã chết Hãy nay bất an, mẹ cũng trộn lẫn tiến vào Làm ta dậy rồi ngỗ nghịch trong lòng Mấy năm nay ta cùng trong nhà quan hệ Không thế nào hảo, cũng liên lụy ngươi Hiện tại đối nàng không nói chuyện cảm tình Chuyện quá khứ liền đi qua, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Nàng cùng ta, nàng cùng mẹ chi gian. Ân. Tiêu Văn đánh gãy hắn, có thể xử lý tốt khá tốt. Ngươi cũng có thể buông khúc mắc. Đối phương không làm hắn đem nói cho hết lời, rõ ràng đã đem hắn ngăn cách tại thế giới ở ngoài, cũng không muốn nghe mấy người gian ân ân đoan đoán. Nói trắng ra là nhân gia hiện tại không hiếu kỳ, không muốn biết. Quý Dương cảm xúc lại không đúng rồi, thần sắc rồi dám. Tiểu Văn, ngươi đừng như vậy, ta biết ta sai rồi. Nhưng là ta trước nay không nghĩ tới cùng nàng phát sinh cái gì, cũng sẽ không. Ngươi gặp được lần đó, nàng nói có chuyện cùng ta nói, ta liền. Ta biết. Tiêu văn gật đầu. Quý Dương. Đấy lòng nghẹn của ta, hô hấp đều phải khí đoảng. Hào thống khổ thật là khó chịu. Đêm nay muốn ngủ lại, sao có thể còn có thể thành công đâu. Cuối cùng ba bước quay đầu một lần, vẫn là sám xịt lăn ra đây. Quý Dương ngồi ở bệnh viện ghế trên, thổi gió lạnh, nhìn lâu 12, lắc đầu thẳng thở dài, được khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lại xa một bước, trở về ngủ. Úc, hắn không thể quay về, tay đặt ở ngực, vị này huynh đệ tình cảm thật sự là mãnh liệt đến làm hắn hít thở không thông, chua xót xương to chua xót, các loại cảm giác đều tới một lần. khó trách đời trước không ngừng ở Tiêu Văn trước mặt lắc lư, vô luận như thế nào đều phải lắc lư tìm chết, tới gần Tiêu Văn sẽ làm hắn thoải mái, bị mắng cũng thoải mái. Tình yêu a, vô giải. Buổi trưa, trung tâm thành phố mỗi nhà ăn, lữ hòa hòa ướt mưa mà đến liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi đái văn quân đối phương vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau yêu nhã cao quý bưng trước mặt trà uống xoàng một ngụm lữ tiểu thư thời gian quan niệm không phải rất mạnh đến muộn 11 một phân nửa trên đường kẹt xe lữ hòa hòa tìm cái lấy cớ tự tin không đủ nàng kỳ thật đều ở liên hệ quý dương liên hệ không thượng lúc sau lại đi nhà hắn tìm vẫn là không gặp người đối mặt đái văn quân nàng kỳ thật có điểm sợ hãi nhưng đáy lòng vẫn là cố lấy dũng khí sợ cái gì nàng không thể sợ Đái văn quân gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nhìn quét nàng một vòng, lữ tiểu thư gương mặt này, chỉnh đến so với phía trước còn xinh đẹp. Nghe vậy, lữ hòa hòa sắc mặt trắng bệch, kia chàng hỏa hoạn trước sau là nàng đấy lòng lớn nhất hảm, tựa như miệng vết thương bị người xé mở. Đái văn quân quan sát đến nàng hành vi cử chỉ, chậm gì gì mở miệng, ta cho rằng lữ tiểu thư là cái thức thời người, trước kia ta nói rồi lữ tiểu thư cùng ta nhi tử không xứng, hôm nay ta như cũ sẽ nói cho ngươi, lữ tiểu thư. Ngươi không thích hợp đường quý gia con non dâu. Ta biết ngươi nhìn chúng chính là tiêu văn, ngươi trướng mắt ta. Lữ hòa hòa cười khổ, kia bọn họ vẫn là ly hôn, bởi vì quý dương không thích nàng, chỉ thích ta. Là ngươi mạnh mẽ chia rẽ chúng ta, bằng không cũng sẽ không cái dạng này. Nàng tin tưởng vững chắc, quý dương liên hôn sẽ không được đến hạnh phúc, chỉ biết quá đến thống khổ, bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vốn dĩ bọn họ có thể hảo hảo, đều là đái văn quân làm hại. Đối mặt nàng hơi mang mất khống chế cảm xúc. Đái Văn quân thần sắc như thường, ta không biết tiểu văn lần này ngoài ý muốn lữ tiểu thư ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật, ta cũng hy vọng lữ tiểu thư đi tuân thủ chúng ta chi ra nước định, vi ước hành vi sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Ngươi uy hiếp ta, Lữ Hòa Hòa ánh mắt né tránh, cực lực bảo trì trấn định. Ngươi ở mấy năm trước liền làm ra lựa chọn, lợi dụng ta cho ngươi cung cấp tài nguyên phi thăng, hiện tại lại tưởng trở về bắt lấy lớn hơn nữa cơ hội, làm người không thể như vậy lòng tham. Đái Văn quân nhìn nàng. Thanh Tuyến càng thêm lạnh, không cần đem ta đương nốc tử trời, ta có thể cho ngươi, ta cũng có thể gấp bội thu hồi tới. Ta hy vọng Lữ tiểu thư an thủ bổn phận, không cần trộn lẫn nhập lại ta nhi tử sinh hoạt, ngươi đã sớm đã lựa chọn rời khỏi, không cần lãng phí ta đối với ngươi cuối cùng một tia nhân tử. Đại Văn Quân cầm lấy bao, thực mau biến mất ở nàng tầm nhìn. Lữ Hòa hòa ngã ngồi ở ghế trên, mồm to thở phì phò, nội tâm sợ hãi dâng lên, nhưng thực mau liền bị áp xuống đi, cầm lấy di động bắt đầu cấp quý dương gọi điện thoại. Liên hôn tiểu thư khuê các, nam. Quý Dương là ở ngày hôm sau về đến nhà, cửa ngồi xổm một người, hắn đến gần vừa thấy, đối phương ngẩng đầu thấy hắn, một chút liền nhào tới. Né tránh không thành công, trực tiếp bị ôm lấy, còn khóc ra tiếng, "A Dương, người rốt cuộc đã trở lại, người rốt cuộc đã trở lại." "Có chuyện hào hảo. Quý Dương kéo ra tay nàng, lui ra phía sau nửa bước, trên dưới đánh giá nàng một chút, đối phương bộ dáng có điểm tiểu tuyệ, tinh thần trạng huống cũng không tốt lắm. "Ta đánh ngươi điện thoại đánh không thông." Cũng tìm không thấy ngươi, ta tại đây chờ ngươi chờ đến ngủ rồi. Lữ Hòa Hòa nói còn có điểm vỉ khuất, hốc mắt lại rớt ra vài giọt nước mắt. Nói thật, không khiến cho quý dương thương tiếc chi tâm, bởi vì đối phương trang toàn hóa, lúc này còn có điểm kinh tủng. Hắn ánh mắt hơi hơi hướng một bên gì, một trận bực bội dâng lên. Thật là phiền. Một giây đều không muốn nhiều xem, càng đừng nói hống. Không có biện pháp, thiếu gia tính tình chính là như vậy ngạo kiều không coi ai ra gì. Rốt cuộc này cũng không gây trở ngại hắn kế thừa tập đoàn thượng trục tỷ tài sản. Lữ Hòa Hòa còn tính sẽ quan sát ánh mắt, hút mấy hơi thở, mảnh mai biểu tình nhìn phía hắn, bá mẫu tới tìm ta, nàng nói tiêu văn sự tình là ta tạo thành, A dương, ta hẳn là làm sao bây giờ. Ta thực sợ hãi, ta không biết như thế nào cùng bá mẫu giải thích. Nàng rõ ràng quý dương là cái bạo tính tình, dị vang chỉ cần đái văn quân chấp và tiến bạo, đều sẽ làm hắn vô cùng bực bội, sau đó kiên định cùng nàng ở bên nhau quyết tâm Nhưng hiện tại quý dương đã đổi linh hồn đối mặt chuyện này chỉ có lý trí phân tích ta cùng ta mẹ nói qua hắn lời nói thực bình tĩnh bình tĩnh đến làm lữ hòa hòa có điểm hoảng hốt một chốc một lát cư nhiên quên nên như thế nào đáp lời về tiêu văn sự tình chủ yếu trách nhiệm ở ta không ở ngươi ngươi không cần để ở trong lòng hảo hảo quá ngươi sinh hoạt quý dương nói đi qua đi mở cửa chính là bá mẫu cũng không sẽ như vậy cho rằng a dương bá mẫu nàng kia chàng hòa hoạn ta cũng đã điều tra xong Là ngoài ý muốn, không phải nhân vi, ngươi tiếp nhận rồi ta mẹ nó an bài, đi nước ngoài, điều kiện chính là rời đi ta. Quý Dương xoay người, nhìn Lữ Hòa Hòa mất đi huyết sắc mặt, nói như thế nào đâu, ta không trách ngươi, bởi vì ngay từ đầu hai người liền không có tương lai, vẫn là cảm tạ ngươi làm bạn ta đi qua kia đoạn thời gian, ngươi cũng có thể lý giải vì bồi thường. Không phải như thế. Lữ Hòa Hòa khóc đến lợi hại hơn, ta khi đó không đến tuyển, A Dương, ta là không đến tuyển, ta không thể không như vậy tuyển. Ngươi lựa chọn thật sự đối, bởi vì đây là đối với ngươi có lợi nhất, hiện tại ngươi vẫn như cũ không đến tuyển. Quý Dương nhìn nàng, lời nói rõ ràng bình đạm, ta không đủ lấy ngươi, cũng che chở không được ngươi, ta yêu cầu chính là một cái thế tử, không chỉ là thế tử đơn giản như vậy, quý gia yêu cầu một cái thiếu phu nhân, nhưng là câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, ý tứ không cần nói cũng biết. Lữ hòa hòa, không đủ tư cách. Thân là như vậy gia tộc người thừa kế, trên người hắn có không giống nhau sứ mệnh. Lữ Hòa Hòa cùng hắn cũng không thâm ái đến tình trạng gì, nàng gà tiến vào cũng không đứng được chân. Hai người là thật sự không thích hợp, bởi vì ta ra thất đúng không? Lữ Hòa Hòa tự dê ước, khóc đến thiệt tình thực lòng chút, tiêu văn nàng là Hảo môn thiên kim, cho nên càng xứng đôi ngươi, chính là ta có ở nỗ lực a, ta đều ở thực nỗ lực đuổi theo đuổi ngươi, vì cái gì không thể. Quý Dương bất đắc dĩ, rõ ràng không muốn nhiều lời. Có chút trời sinh trên lệch không phải hậu thiên có thể đền đủ được, nếu nhất định phải so. Tiêu Văn cũng là nước ngoài danh giáo tốt nghiệp, luận khí chất, luận phẩm hạnh, luận tài hoa cùng tầm mắt là lữ hòa hòa vô pháp đuổi theo. Hơn nữa trí mạng một chút, hắn ấy chính là Tiêu Văn. Kỳ thật rất nhiều đồ vật không cần thiết đi tương đối, mỗi người có mỗi người hẳn là sinh hoạt vòng, thưởng thụ sinh hoạt phương thức. Ngươi không thích Tiêu Văn, ngươi thích ta? À. Lữ Hòa Hòa thấy hắn không nói lời nào, tiến lên đi bắt thượng bờ vai của hắn. Ngươi bình tĩnh một chút. Quý Dương duỗi tay kéo ra, kiên nhẫn đã có điểm hao hết, thần sắc cũng lạnh một ít. Ngươi vẫn là hảo hảo nghĩ kỹ, trở lại ngươi hẳn là sinh hoạt vòng. Hắn kỳ thật là không nghĩ đả kích nàng, bởi vì Lữ Hòa Hòa tuy có không chính đáng tâm tư, nhưng còn không có trả giá cái gì hành động, bồi nguyên chủ đi qua mấy năm, cũng coi như trả giá thanh xuân, tuy rằng trộn lẫn mục đích. Nàng cái gọi là đuổi theo, bất quá là đái văn quân tùy tay bố thí ngôi cao, trở lại nàng nguyên bản vòng, nàng gặp qua thật sự thoải mái, hà tất đâu. A Dương, ngươi nhìn xem ta, ngươi Lữ Hòa Hòa cảm xúc tựa hồ cũng có chút mất khống chế. Một chút lại sung lên, lớn tiếng khóc ra tới, ta yêu ngươi à, ngươi quên mất sao? Ngươi nói muốn cưới ta, ngươi nói muốn chiếu cố ta cả đời, ngươi nói. Quý Dương đỉnh đầu một mảnh hắt tuyến. Không phải nói nam nhân nói liền dấu chấm câu đều đừng tin sao. Như thế nào còn nhớ rõ? Nguyên chủ sợ là đều quên chính mình nói như vậy qua đi. Chuyện quá khứ đi qua. Quý Dương túi đầu nhìn nàng, lời nói lạnh lẽo bạc tỉnh, trở về đi. Hán kỳ thật rất có thể lý giải lữ hòa hòa. Đặc biệt là đối phương trải qua mấy năm nay từ trưởng thành, tầm mắt trống trải một chút, càng thêm nhận thức đến xã hội tàn khốc, chính mình là nàng vượt qua nhiều giai tầng ván cầu. Nhưng, hắn cũng không phải địa chủ gia ngốc nhi tử, thân ở vị trí này, suy xét đồ vật càng nhiều một chút. Ta không, ta. Quý dương mặt lạnh lùng, một chút kéo ra tay nàng, kêu tùy ngươi liền. Xoay người, mở cửa đi vào. Phanh. Môn bị mạnh mẽ đóng lại, suýt nữa đụng tới đuổi theo lưu hòa hòa cái mũi, dọa nàng nhảy dựng. Chỉnh cái mũi nếu là chạm vào gai nhưng làm sao bây giờ? Nhìn đóng lại môn, nàng đấy mắt lộ ra mê mang. Nàng cho rằng quý dương tính tình táo, đối đáy tình cảm tư tưởng cũng rất đơn giản, nhưng là đối phương vừa mới lời nói, cùng mấy năm trước đái văn quân nói giống nhau như lúc. Quý gia thiếu phu nhân vị trí này, nàng ngồi không xong Đánh tiểu chính là tích cực tính tình, lữ hòa hòa càng không tin tà, tất cả mọi người nói nàng là buổi tiền hóa, không tiền đồ, nàng vẫn là thi đậu danh giáo, gia quốc. Nha nàng thất không bằng tiêu văn, nhưng là nàng có thể nỗ lực à, nỗ lực gấp 10 lần được chưa? Quý Dương mấy ngày nay quả thực vội điên, buổi tối thật vất vả tẽ điểm thời gian đi bệnh viện, kết quả biết được tiêu văn đã hồi tiêu ra. Được, lúc này là khó gặp tới rồi. Quý gia bên kia lại không buông tha hắn, người nhà họ quý đinh đơn bạc, phụ thân hắn con trai độc nhất, hắn cũng con trai độc nhất, quý lao gia tử 80 cao thọ, mong thiên mong mà mong tới như vậy cái hài tử, kết quả ly hôn, hài tử không ảnh, cháu dâu cũng không ảnh. Quý lao thái thái cấp hôn đầu, đi tìm cái gì đại sư xem bói, nói hắn mệnh chung chỉ có một tử, cái này khả năng muốn đoạn tử tuyệt tôn. Trong khoảng thời gian này ở nhà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khổ chết khổ sống. Quý dương là một cái đầu hai cái đại, hảo ngôn hảo ngữ đi hống, đối phương liền kém không làm hắn quỷ xuống đi tiêu ra cầu tha thứ. Cũng không trách lao nhân gia. sống đến cái này số tuổi không dễ dàng, đối sinh hoạt về điểm này hy vọng, nhưng không phải ngóng trông con cháu hôn nhân viên mãn sao. Ngãi ngãi, ta truy. Ta một lần nữa truy được không? Quý Dương quả thực nhiều lần bảo đảm, ta nhất định truy, đem Tiểu Văn truy hồi tới, nhưng là chúng ta hiện tại không thể cấp a, nóng nảy nhân gia cho rằng chúng ta mang mục đích quá rõ ràng, nhưng không được chạy sao? Hắn làm như vậy là có nguyên nhân, Tiêu Văn từng cùng hắn nói, chính mình không nói qua luyến ái, muốn hảo hảo nói một hồi luyến ái, cái kia tình cảm thượng đơn thuần nữ hài, cuối cùng bởi vì chưa kết hôn đã có thai vội vàng kết hôn. Quý Lao thái thái gật lệ, ngươi muốn đoạn tử tuyệt tôn, ngoan tôn a nãi mãi chết đều không nhắm mắt ta, ngươi quá hồ đồ, ngươi quá ngu ngốc, đều do nãi mãi lúc trước ngăn đón ngươi ra ra, không cho hắn quảng giáo, mới đem ngươi dưỡng thành cái dạng này. Quý Dương, rốt cuộc tỉnh ngộ, nguyên chủ tính tình đích xác rất sú, đại thiếu gia diễn xuất, nhưng là quý gia tài sản cũng là phong phú, đủ hắn huy phong. Tính. Quý lao Thái Thái lại lắc đầu, ôm hắn, đánh ngươi ta cái này đau lòng à? Chỉnh túc chỉnh túc đau, cái kia tao láo nhân, ta cùng hắn không để yên. Ta cháu ngoan. Quý Dương. Liên hôn tiểu thư khuê các, 6. Tiêu Văn trước tiên xuất viện cùng Quý Dương thoát không được can hệ, bởi vì Tiêu gia người biết được hắn tới bệnh viện, nghe nói Tiêu bang quá độ tính tình, liền hắn cái kia 10 tuổi cậu em vợ đều thề muốn giao hơn hắn. Dù sao là tạm thời không thấy được, nhưng này như thế nào có thể ngăn cản một cái vì ái không màng tất cả người đâu. Này muốn liên hệ, kia nhưng có rất nhiều phương pháp. Này không, trên mạng liêu thượng. Quý Dương lại ở thực dụng tâm truy Tiêu Văn. Mỗi ngày đều cấp đối phương phát tin tức, không quan tâm có trở về hay không, mỗi ngày đều phát, cũng không gián đoạn. Không liêu mà khác, liền rất đơn thuần nói chuyện hiếm, không, đơn giản tới nói, là liêu. Tiêu văn hơn phân nửa thời gian cũng sẽ không thủ di động, nàng là cái trang phục thiết kế sư, đại bộ phận thời gian ở họa bản nháp. Quý Dương sẽ chờ A. Chờ đến nghỉ trưa, buổi tối thời điểm, đối phương chỉ cần trở về, hắn dây hồi, làm người đều có thể cảm giác được vội vàng. Nguyên bản Tiêu Văn đối hắn không như thế nào phản ứng, có đôi khi tin tức đều buổi sáng mới nhìn đến, phát qua đi đối phương lập tức hồi, làm người thật ngượng ngùng, cũng liền nhiều hàn huyên một ít. Cho chuyện cho chuyện, hai bên đều quan hệ cũng coi như hòa hoãn một ít, dần dần, Tiêu Văn cũng sẽ ngẫu nhiên nhắc tới hài tử, Quý Dương cũng sẽ quan tâm, sau đó dò hỏi thân thể của nàng tình huống. Chẳng sợ trở lại tiêu gia, bị thận trọng chăm sóc, Tiêu Văn đáy lòng vẫn là cô độc, nàng tư tưởng vẫn là có điểm truyền thống, luyến ái trải qua lại đơn thuần. Hoài hai tử ly hôn, nói thật, có đôi khi nhớ tới còn không ngừng thở dài, cũng chỉ có thể vì hài tử kiên cường. Quý Dương là hài tử phụ thân, bản năng thượng, nàng đối hắn luôn có chút đặc thù tình cảm, hơn nữa, đích xác thích hắn thật lâu. Chẳng sợ đối qua khứ sự tình chú ý, đáy lòng vẫn là sẽ suy nghĩ lưu chuyển. Ngày này, trên bàn cơm, chỉ có tiêu văn cùng tiêu phu nhân hai người. Lại uống một chút, mụ mụ chuyên môn cho người ngao. Tiêu phu nhân nhìn nàng, đứng dậy lại phải cho nàng tịnh canh. Tiêu văn vội vàng ngăn lại, mẹ, ta đã uống đến đủ nhiều, ta không nghĩ uống lên, no rồi. Mới như vậy một chút. Tiêu phu nhân ngồi xuống, nhìn nàng, lời nói lo lắng, người khác hoài hài tử mập lên mấy chục cân, ngươi đâu? Ngược lại gầy, thân thể như thế nào chịu được? Con hảo. Tiêu văn chấn an nàng, mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng, ta hiện tại thân thể khá tốt, hài tử cũng khá tốt, hôm nay đi kiểm tra thời điểm bác sĩ không phải cũng nói khá tốt sao? Kia không phải một chuyện. Tiêu phu nhân không tiếng động thở dài, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát nói, sự tình đã là cái dạng này, ngươi cùng quý dương cũng không cần lại liên hệ, cùng quý gia cũng không chuẩn liên hệ, sinh hạ tới chính là chúng ta tiêu gia hải tử, sẽ đi theo ngươi họ tiêu. Ngày hôm qua ta và ngươi bà cũng nói qua, nếu ngươi về sau không gả cho, liền dưỡng đứa nhỏ này đi. Đây là cái thực trầm trọng đề tài, tiêu văn tay cầm khẩn, rũ dụ mắt. Ta lúc ấy liền không nên, ta liền không nên làm ngươi tiến cái kia hố lửa. Tiểu văn, ngươi biết mẹ nhiều hối hận sao Ta nhớ tới ta cái này tâm Quý dương liền không phải cá nhân Quý gia cũng không phải cái gì thứ tốt Hủy hoại nữ nhi của ta hạ nửa đời Ta Tiêu phu nhân tư tưởng thực truyền thống Đánh tiểu sẽ giáo dục nàng làm đoan trang tú nhã nữ tử Tôn trọng cha mẹ chồng thông cảm trưởng phu giáo dục con cái Hiện tại nàng ly hôn Lại còn có mang thai Đối nàng tới nói Thật là đả kích Nàng che mặt khóc giống Cảm xúc thập phần kích động Tiêu văn trong miệng chua suốt cực kỳ, đi theo hốc mắt sưng to, nhưng nàng không biết hẳn là đi nói cái gì. Có thể làm nàng cha mẹ làm ra quyết định này, đại để xảy ra chuyện ngày ấy bệnh viện hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, hoàn toàn đem hai người dọa sợ, không thể không hô lên tới ly hôn. Mẹ, đừng khóc. Tiêu văn thế nàng vô bối, không có việc gì, về quá khứ. Trong miệng nói như vậy, tiêu phu nhân cũng phối hợp gật đầu, nhưng hai người đấy lòng đều rõ ràng, ngoại giới người khác thường ánh mắt sẽ thấy thế nào. Tiêu gia lấy làm tự hào đại tiểu thư biến thành người vợ bị bỏ rơi, bị quý gia đuổi ra khỏi nhà, còn hoài hài tử, sống thành một cái chê cười. Chân chùi chê cười. Tiêu văn tâm tỉnh thực trầm trọng, kéo bước chân, không có tâm tư hỏa thiết kế đồ, về tới phòng, ngồi ở trên giường, ánh mắt dại ra nhìn ngoài cửa sổ. Xã hội này đối nữ nhân là không công bằng, các nàng thường thường muốn lưng beo càng nhiều áp lực cùng dư luận, muốn tiếp thu thế nhân khác thường ánh mắt. Đinh! Di động truyền đến nhắc nhở. Tiêu văn túi đầu nhìn thoáng qua, là quý dương phát tới tin tức, ăn cơm sao? Nói thật, đối hắn một chút oán trách đều không có không bình thường, đặc biệt là mặt trái cảm xúc tới thời điểm. Nàng quay mặt đi, đã nhiều ngày cùng hắn nói chuyện phiếm sinh ra về điểm này thân cận chi ý biến mất đến không còn một mảnh, vốt chính mình bụng, đáy lòng nổi lên ủi khuất còn có điểm không biết làm sao bây giờ. Còn ở vẽ sao? Không có ăn cơm sao? Một cái tin tức lại truyền đến. Tiêu văn nhịn một hồi. Ở hai phân nửa chung thời điểm vẫn là đưa điện thoại di động lấy lại đây, không ăn uống. kia muốn ăn cái gì? kia một đầu thực hỏi mau, Cái gì đều không muốn ăn? Tiêu văn cảm thấy nghẹn quất, vừa mới kỳ thật đã ăn cơm xong, nhưng là thật là không có gì ăn uống. Ngươi có hay không ăn qua nàm khê mì lạnh? Một câu phát lại đây, ngay sau đó lại là một tấm hình, trong chén mặt thoạt nhìn rất là mỹ vị, mặt trên còn rải một tầng thịt vụn. Vẫn là hứa châu yêm phấn, cái này hương vị cũng thực hảo. Hắn phát lại đây thời điểm vẫn là phụ thượng hình ảnh. Tiêu văn nắm lấy không ra hắn đang làm gì, không hồi hắn. Cho ngươi phát ta cơm trưa. Ngay sau đó lại là một chương đồ, bốn cái hộp cơm, ba đồ ăn một canh, mặt trên phóng một đôi chiếc đũa, còn không có động quá đồ ăn. Tiêu văn không biết hắn tưởng biểu đạt cái gì, hắn ăn đồ ăn đương nhiên sẽ thực hảo, nhà ăn phòng bếp chuyên môn cho hắn làm một phần. Có hay không cảm giác ăn uống tốt hơn một chút? Muốn ăn cơm sao? Tiêu văn tầm mắt dừng ở cuối cùng một câu thượng. Phản phất một chút bị đánh trúng nội tâm mềm mại nhất địa phương, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, hắn kỳ thật có điểm ở hướng người. Nói không do cảm giác đi, thực phức tạp, cảm động lại thực bài xích. Không có. Không nghĩ để ý đến hắn. Kia một đầu thật lâu không hồi, lâu đến tiêu văn cảm thấy hắn không có kiên nhẫn, nàng cũng chuẩn bị buông di động đi ngủ. Ngủ liền không như vậy nhiều phiền não, áp lực đối bảo bảo không tốt. Vừa muốn buông di động, một cái video điện thoại đánh lại đây, đem nàng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì quý dương chưa bao giờ sẽ cho nàng đánh video hoặc là giọng nói, cũng sẽ không biểu hiện ra vội vàng, cùng nàng nói chuyện phiếm đều thực bình thường. Vang lên thật lâu, tiêu văn ở do dự, đáy mắt giấy rùa. Cuối cùng, đường video muốn tự động cắt đứt thời điểm, nàng tiếp. Trong video xuất hiện hắn mặt, sau lưng biểu hiện chính là văn phòng kệ sách, tiêu văn khai sau cả mạ giác, không làm hắn xem. ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Quý dương nhẹ giọng dò hỏi thanh âm truyền tới, mang theo nho nhỏ thử. Tiêu văn không nói chuyện, xem như cam chịu. Bảo bảo nháo ngươi sao? Vẫn là thân thể nguyên nhân. Tiêu một đầu có điểm xuất ruột, tiêu văn có thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, mày một chút túc ở bên nhau, rất là nóng nảy. Không có. Nàng trả lời. Quý dương đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy ngươi khi nào đi ăn cơm? Tiêu văn không trả lời, kỳ thật tan qua. Thấy nàng chưa nói, quý dương cũng không giận, ngược lại mở miệng, ngươi ở phòng sao? Hôm nay không có vẽ tranh sao. Ân. Tiêu văn nhìn hắn gương mặt kia, rõ ràng là quen thuộc nhất bộ dáng, nhưng đối phương kiên nhận thật sự thực hảo, trong khoảng thời gian này hảo đến nàng đều muốn biết quý dương rốt cuộc muốn làm sao. Nếu không phải hiểu biết hắn, nàng cũng không dám tin tưởng. Ta tâm tình có điểm bực bội. Quý dương hơi hơi ngẩng đầu nhìn chân nhà, bình phục hạ tâm tình, sau đó lại nhìn về phía màn ảnh, thật sự, liền ngăn không được dâng lên bực bội. Tiêu văn, nhìn không tới ngươi, sau đó nói chuyện cũng đối ta xa cách, liền không nên làm sao bây giờ. Ta cũng không ăn uống ăn cơm. Nàng nhìn di động, quý dương thật là biểu hiện ra buồn rầu. đưa điện thoại di động đặt ở bàn làm việc thượng, do dự một chút xuất khẩu, ngươi đem cả mạ giặt chuyển qua tới, ta nhìn ngươi tâm tình hòa hoãn một chút, được không? Tổng không thể nhìn sofa nói chuyện đi, ta đây chờ hạ sẽ cũng chưa tâm tình hay. Quý dương để sát vào cả mạ giặt, mặt đột nhiên phóng đại, từ tính thanh âm mang theo không thể nơi hà, ta mấy ngày nay vội điên rồi, ngươi ba chữ từ, sau đó lưu lại một đống lớn cục diện rồi dám. Tưởng cho ta cái giáo huấn đi, tập đoàn tài chính cũng có chút quay vòng bất quá tới, ta ngừng hai cái hạng mụ. kia cũng là ngươi xứng đáng. Tiêu văn nhịn không được ra tiếng. Ơn, ta xứng đáng. Quý dương gật gật đầu, cho nên ngươi làm ta nhìn xem ngươi, làm ta có điểm động lực tiếp tục chịu tội đi xuống. Này tính lời ô hiếm. Tiêu văn đánh tiểu không thiếu bị theo đuổi, nhưng tiêu phu nhân đối nàng quản được thức nghiêm, nàng không nói qua luyến ái, cho nên chân chính lời ô hiếm không ai cùng nàng nói qua. Tâm lột bột một chút. Đáy mắt lóe lóe, Tiêu Văn cuối cùng vẫn là đem cả mạ giặt chuyển qua tới, mặt dừng ở trên màn hình, Quý Dương nhịn không được tiểu khoe miệng, nhẹ giọng nói, nếu ngươi không chuyển qua tới, kỳ thật ta cũng sẽ không nói cái gì, không dám nói. Người biến hóa rất đại. Tiêu Văn nói, tốt phương diện hư phương diện. Quý Dương truy vấn, không biết, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm trở nên miệng lươi chân chu hoa ngôn xảo ngữ là tốt phương diện vẫn là hư phương diện. Quý Dương gật gật đầu, tự hỏi một chút kia hy vọng không phải hư phương diện đi. ân, Tâm tình của ngươi giống như không tốt, hơn nữa, nhìn đến ta giống như có điểm cảm xúc. Quý Dương nói được không phải thực khẳng định. Không có. Tiêu văn ánh mắt né tránh một chút, đem điện thoại chuyển tới sơ biên, không lại lộ ra chính mình mặt, sợ bị Quý Dương lại nhìn thấu. Kia một đầu cũng không nói chuyện, một hồi lâu mới nói, là bởi vì ta sao? Cái này để tài thực mất cảm, hai người khi cách như vậy lần đầu tiên đề cập. Tiêu văn cảm xúc có điểm không ổn định, Há mồm liền phải kết thúc đề tài quải rất video, không muốn đi nhiều lời, quý dương lại đuổi ở nàng phía trước đã mở miệng, tiểu văn, có lẽ ngươi nhìn ra tới ta như vậy thường xuyên tiếp xúc ngươi, phát giác tới ta có mục đích. Nghe vậy, tiêu văn bắt lấy di động tay nắm thật chặt. Hai tử nuôi nấng quyền ta không nghĩ cho ngươi, tài sản kia phân hiệp nghị ta vốn dĩ cũng không nghĩ cho ngươi, còn có ngươi kia phần đều không nghĩ cấp. Tiêu văn nghe, sắc mặt trắng bệch, phản phất tiếp thu hắn tiếp cận chính là một hồi chê cười. Chính mình bị người đùa bỡn với vô tay Không nghĩ đi tiêu gia cầu cái gì tha thứ Cũng không nghĩ đi cầu người cái gì tha thứ Không nghĩ hiện tại đem người tiếp hồi quý gia Ta đều không nghĩ Hắn lời này, ở tiêu văn nghe tới Chính là đối nàng cùng hài tử không hề cảm tình Không nghĩ trở về là một chuyện Người khác căn bản không muốn đi tiếp lại là một chuyện Nàng chỉ cảm thấy đến chính mình thất bại Triệt triệt để để thất bại Khả năng làm người an tâm đồ vật Ta lại không nghĩ cấp Ta đều sẽ cấp Quý dương thấp thấp lời nói truyền đến Mang theo trình trọng, ta ở thực nghiêm túc theo đuổi ngươi, hy vọng có một ngày, ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở về, không phải ta đi tiếp ngươi trở về, là ngươi tưởng cùng ta cùng nhau, tưởng cùng ta đi tổ kiến một cái ra, muốn cùng ta cùng nhau đi xuống quãng đời còn lại lộ. Hán thâm thuy đáy mắt mang theo thản nhiên, liền như vậy nhìn màn ảnh, ngươi xem, ta nói lên những lời này thời điểm, liền sẽ hoảng hốt, nhìn không tới ngươi cũng không biết ngươi phản ứng, ta cả ngươi liền sẽ loạn, mất đi một tất vùng, trên tay tất cả đều là hãn, Dứt lời, hắn nâng nâng bàn tay, đem lòng bàn tay đối mặt màn ảnh, lôi kéo khỏe miệng, cười đến có chút cứng đờ. Tiêu văn tâm tình tựa như tàu lượn siêu tốc, chẳng sợ nàng sớm đã có điểm hoài nghi, đột nhiên bị thổ lộ vẫn là bị chống trước, tâm tình cũng bình tĩnh không được. Đối một người không phải phải có suy tính kỳ sao. Cho nên ngươi không cần cự tuyệt ta tiếp cận có thể chứ. Cũng coi như thêm một cái lựa chọn. Quý dương lại như vậy xuất khẩu, bắt đầu trở nên có chút có quép lên. Nói thật, tiêu Văn có điểm đốc. Quý Dương không đi tầm thường kích bản, hắn sẽ đem chân thật ý tưởng nói cho nàng, quá mức chân thành thản nhiên sẽ làm nàng cảm thấy có điểm không biết làm sao. Ngươi lại không nói, một chầm mặc ta tim đập liền sẽ gia tốc, trong đầu miên man suy nghĩ. Quý Dương hít sâu một hơi, thở ra lại mân khẩn môi, kỳ thật ta rất sợ hãi ngươi một người mang theo bà bảo. Cho nên đồng tình ta sao? Thiêu văn đối cái này để tài tương đối mẫn cảm, buột miệng tốt ra. Không phải. Quý Dương phủ nhận, suy nghĩ một chút, nghe lời nói thật sao? Tiêu văn, bằng không đâu, ngươi cảm xúc hoặc là hành vi rất lớn trình độ thượng có thể khiến cho ta cảm xúc, liền hiện tại, ta liền đặc biệt sợ hãi chính mình giải thích không tốt, sau đó ngươi sinh khí, ngươi nếu là tưởng, ta liền liên hệ không đến ngươi. Quý dương rỗi tay chống cằm, liền rất sợ hãi, sợ hãi ngươi chịu hủy khuất, sợ hãi ngươi một người chiếu cô không tốt, sợ hãi bảo bảo hại ngươi chịu tội, sợ hãi người khác đối với ngươi cái nhìn bất hữu thiện, sợ hãi sẽ bởi vì hài tử ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Sợ hại rất nhiều, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ sẽ mất ngủ. Hắn li màn ảnh rất gần, cuối cùng gật gật đầu, duy trì biểu tình, giữa mày lại cũng toát ra xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Tiêu văn cắn môi dưới, hơi hơi ngửa đầu, hốc mắt khô khốc đến phát ngứa. Không phải vì hài tử, nếu ngươi không muốn, quý gia cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt hài tử, điểm này ngươi yên tâm. Khả năng người thật sự phạm tiện đi, mất đi đồ vật, hắn mới có thể liều mạng tưởng quý trọng, rời đi người. Hắn mới có thể hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nàng hảo. Quý Dương nói rất nhiều, Tiêu Văn không nói tiếp, cảm xúc có điểm kích động, đơn bạc bả vai hơi hơi run rẩy di động cũng đi theo run, màn hình có điểm đông đưa, nhưng không phải rớt. Hắn biết, nàng đang nghe hắn nói. Tiêu Văn ở trầm rãi tiêu hóa, Quý Dương không ai bị nổi tính tình đích sắc rất khó làm hắn nói ra những lời này, bất quá đối phương đang nói thời điểm, cảm xúc là có điểm phập phồng, nhìn chầm chầm cả mạ giặt thời điểm thật sự thực nóng này bất an. Nàng đều sợ hắn dây tiếp theo bạo tính tình liền sẽ buộc phát ra tới, hướng nàng giống giận một đốn. Quý Dương cuối cùng cũng không cưỡng bách Tiêu Văn nói cái gì, nhẹ nhàng bâng cơ rời đi đề tài, không hề nói phương diện này sự tình. Tiêu Văn cảm xúc chậm rãi khôi phục, cũng bắt đầu nói tiếp, Đức Quang đang nói chuyện. Liên hôn tiểu thư khuê các, bảy, Tự nói khai lúc sau, Quý Dương liên hệ Tiêu Văn càng nhiều, sớm giữa trưa, một lần đều không lẩu, chẳng sợ chỉ nói một lời, hắn cũng làm không biết mệt. Dân gia. Tiêu văn cư nhiên thói quen mỗi ngày tiếp thu hắn tin tức, thường thường xem một chút di động, buổi tối video cũng dần dần nhiều lên. Nàng buổi tối sẽ cho Hải tử kể chuyện xưa, lôi đá bất động, mỗi ngày giảng hai cái. Hôm nay thông video thời điểm, Quý Dương lấy ra một quyển chuyện xưa thư, là nàng mua kia bổn chuẩn ba ba chuyện xưa thư, nói được thấp hỏng, mang theo chương cầu, ta cho nó giảng có thể chứ, người cũng sẽ không. Tiêu văn mặc một hồi, nhỏ giọng nói, ta có xem qua tư liệu. Sau đó lên mạng cũng tìm một ít phương pháp, nếu không đúng địa phương, ngươi cũng có thể chỉ ra chỗ sai ta. Quý Dương ở nàng trước mặt tư thái phóng thật sự thấp, phàm Lan nàng lắp đầu, hắn chẳng sợ lại thất vọng, lần sau cũng sẽ không đề cập cái này đề tài. Nhưng, hai từ thật là hai người. Không đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không lại muốn nóng này Tiêu văn như vậy nói, sẽ thất vọng, sẽ không nóng nảy. Quý Dương cười khẽ, có đôi khi là trong lòng không thoải mái. Đặc biệt đối mặt người cảm xúc liền dao động rất lớn. Tiêu văn vẫn là đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Màn ảnh bên kia, quý dương mở ra chuyện xưa thư, hắn nếm thử một chút xuất khẩu, biểu tình dối giám, nói chuyện đều trở nên vụn về lên, gập ghềnh. Nghe được tiêu văn rất tưởng cười. Cười, hắn liền dừng lại, mặt lộ vẻ quất bách, còn có điểm thiếu ra ngạo kiểu không chịu thua, theo sau nói, ngượng ngùng, ba ba nói được không tốt, một lần nữa cấp bảo bảo nói chuyện xưa. Nói xong nhìn về phía tiêu văn. Chuẩn Mộ Mộ vẫn là nghiêm túc một chút tương đối hảo. Nghe hắn nói, Tiêu Văn Thần sắc ngẩn ra, theo sau rời đi mắt, không nói chuyện, đáy lòng kỳ diệu cảm giác ở lan tràn. Hắn cúi đầu nhìn chuyện xưa thư, níu chặt mày kiếm, khi thì ảo não mân khẩn môi làm tự hỏi trạng, xem đến nàng đáy mắt trầm tư. Cái dạng này cực kỳ giống không biết làm gì tay mới ba ba, có nàng ngay từ đầu bóng dáng, làm nàng đáy lòng cảm xúc lớn hơn nữa. Nàng vẫn luôn ở quan sát Quý Dương, rất nhiều rất nhỏ biểu tình động tác không lừa được người làm nàng đấy lòng cũng lắc lư không chừng. Ngươi ngày mai đi dựng kiểm đúng không? Quý Dương khép lại chuyện xưa thư, thấy nàng gật đầu, lại hỏi, kia ai bồi ngươi đi? Ta mẹ ngày mai không rảnh, Tiểu Lưu bồi ta đi. Tiêu Văn đúng sự thật nói, Tiểu Lưu là Tiêu gia một cái người hầu, phụ trách chiếu cố nàng. Nếu không, ta ngày mai bồi ngươi đi hảo sao? Quý Dương ngữ điệu hơi hơi đốn hạ, không bồi ngươi đi qua bệnh viện quá thất trách. Tiêu Văn bản năng cự tuyệt, đối phương lại trước một bước đánh gãy nàng. Nếu ngươi không nghĩ muốn người khác thấy ta nói, ta đây không đi. Lời này nói rất đúng tử hắn có bao nhiêu nhận không ra người dường như, làm đến tiêu văn cũng không mặt mũi trực tiếp huyền cự, ngươi gần nhất không phải rất vội sao. Có thời gian. Thời gian có thể tễ, ta ngày mai buổi sáng nhiều khai mấy cái sẽ, trước đem chuyện quan trọng công đạo, buổi chiều liền có thời gian. Kêu tùy ngươi. Đem ta ngày mai buổi chiều cho ngươi gọi điện thoại. Quý dương trong lời nói lộ ra kinh hỉ, bên miệng là ngăn không được ý cười. ân. Tiêu văn gật đầu. Cùng ngày đêm kia, tiêu văn nằm ở trên giường trần trọc khó miên, nhắm hai mắt, trong đầu xuất hiện chính là quý dương mặt, bên thai là hắn nói qua nói, đáy lòng hai cái tiểu nhân cũng ở đánh nhau. Quý dương rốt cuộc là thật thích nàng, vẫn là vì hài tử. Nếu là vì hài tử, từ bỏ nuôi nấng quyền hiệp nghị cũng ký, nếu là thích nàng. Dù sao đối phương càng đổi càng nhỏ tính trẻ con, nàng cũng là hồ đồ mới đáp ứng ngày mai gặp mặt, nếu là tiêu ra người biết, còn không biết như thế nào mắng nàng ngu xuẩn. Hôm sau, buổi chiều, Tiêu Văn đã hẹn trước khoa phụ sản, mau đến thời gian, nàng không trải qua nhìn nhìn di động, đáy lòng thực mâu thuẫn, hy vọng hắn tới, lại không hy vọng hắn tới. Tiểu thư, thời gian muốn tới, chúng ta vào đi thôi. Tiểu lưu nhắc nhở nàng, tiến lên nói, chậm một chút, ta đỡ ngươi. Tiêu Văn gật đầu, mới vừa vừa đứng lên, phía bên phải nhiều một người, một đôi hữu lực tay vịn ở nàng, nhìn phía Tiểu lưu, ta tới liền hảo. Tiểu lưu tự nhiên nhận thức quý dương, sắc mặt kinh ngạc cô gia, không phải, quý thiếu gia. quý dương gật đầu, túi đầu nhìn về phía tiêu văn, lời nói nhẹ nhàng trầm trọng. đi đâu cái phòng khám bệnh. tiêu văn chỉ chỉ phía trước. tam linh muốn. hảo. nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía đang ở lấy ra di động tiểu lưu, liếc xéo nàng, lời nói không độ ấm. ta sẽ không thương tổn tiểu thư nhà ngươi, cũng muốn nhìn một chút ta hài tử. ngươi như vậy mật báo, đến lúc đó đánh lên tới ngươi phụ trách. tiểu lưu tay cứng đờ, vô thối nhìn tiêu văn. Đối phương lắc lắc đầu. Quý Dương đỡ Tiêu Văn đi phía trước đi, trong lúc quay đầu lại nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút trừng hắc, đáy mắt mang theo cảnh cáo. "Dám nói đi ra ngoài, lộng chết người tin sao?" Tiểu Lưu đọc ra những lời này, suýt nữa sợ tới mức tè ra quần, ôm chính mình run bần bật. "Nàng đương nhiên tin a." Quý Dương liền tiêu băng đều không bỏ ở trong mắt, rối thiên rối địa, tâm tình không cao hứng cái gì đều có thể làm ra tới, nhìn nhà mình tiểu thư cũng không có việc gì, nàng vẫn là trước nhìn xem đi phòng khám bệnh nội. Nằm xuống đi. Đúng vậy, lại hướng lên trên nằm một chút. Bác sĩ là trung niên nữ bác sĩ, nhìn đến Quý Dương cười nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuẩn ba ba, công tác vội đi. Quý Dương ăn mặc một thân Tây Trang, vừa thấy chính là thương trưởng Thượng Tinh Anh. Con Hảo. Quý Dương mặt lộ vẻ hay nấy. Chúng ta xem một chút bảo bảo. Bác sĩ ôn nhu nói, trên màn hình biểu hiện ra mơ hồ bóng dáng. Xem, nơi này là góp chân nhỏ, đó là tay, nó hiện tại bắt tay ngẩng lên. Tiêu văn gặp qua rất nhiều lần, nàng dư quang trộm nắm hướng quý dương, đối phương nhìn không chớp mắt nhìn, mang theo mới lạ cùng nu hòa. Thế vậy, khoe miệng nàng lộ ra một cái thực thiện ý cười, cũng nhìn về phía màn hình, đáy lòng đối với hải tử không tiếng động nói, xem, ba ba vẫn là ái ngươi. Phát dục khá tốt, chỉ tiêu cũng bình thường, đúng hạn tới kiểm tra liền hảo. Bác sĩ nói ký danh, vội qua một chương kiểm tra báo cáo. Cảm ơn bác sĩ. Quý dương đỡ nàng, nhận lấy. Thấy hai người ra tới. Tiểu lưu cũng vội vàng đi lên trước mặt, lấy hết can đảm nói, tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Ngươi không phải nói còn có cái gì không mua sao. Ta bồi ngươi đi. Quý dương nhìn về phía tiêu văn, nói ra những lời này. Khi nói chuyện, hắn đen nhánh con ngươi nhìn nàng, đáy mắt mang theo chờ mong cùng thần cầu. Bên kia có thương trường, có thể đi kia mua, mua xong trở về. Tiêu văn do dự nửa ngày, quý dương ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, nóng rực thật sự. Tiểu thư, ngươi đi về trước đi. Một hồi quý thiếu gia đưa ta trở về, ta mẹ sẽ không như vậy về sớm tới, ngươi đừng nói. Tiểu thư, tiểu lưu một chút nóng nảy, phu nhân nói nhất định phải đi theo ngươi, ta không thể làm ngươi một người đi theo. Nàng nói, nhìn phía quý dương, rõ ràng liền mang theo không tín nhiệm, đối phương cũng lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, làm nàng một chút bại hạ trở tới, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Tiêu văn chấn ăn nàng, trở về đi. Tiểu lưu vẫn là không chịu đi, cuối cùng quyết định ở thương trường hạ đẳng bọn họ, nhìn quý dương. Nàng cũng không dám tiếp cận, người này hai gương mặt, hư tình giả ý, tìm cơ hội nhất định phải nói cho phu nhân. Hai người đi thương trường, quý dương một đường đỡ nàng, hướng lên trên đi, ngươi không phải nói muốn mua một ít trẻ con đồ dùng sao. Bên này có một cái tầng lầu, chuyên môn bán mấy thứ này, chúng ta có thể đi nhìn xem. Dĩ vãng sản kiểm hoặc là là một người, hoặc là đi theo người hầu, tiêu văn nhưng thật ra lần đầu tiên bị nam nhân đỡ, đỡ thật sự ổn, mặc danh cũng cảm thấy có điểm an tâm. Quý Dương đỡ nàng thượng tự động thang cuốn, tay hư đỡ nàng eo. Ta cùng ngươi nói, hòa hòa, ngươi lần này nhưng đến không được, để bạn đi lên nhất định là ngươi, ngươi bằng cấp cùng năng lực treo lên đánh trần quên hảo sao. Đừng nói như vậy. Ai, kia đối phu thê lớn lên không tồi, nam quá ôn nhu đi. Ta khi nào có thể có như vậy lão công. Lữ hòa hòa ngẩng đầu xem qua đi, cả người sướng sốt, ánh mắt chói chặt ở Quý Dương trên người, hắn hơi hơi cúi đầu, đang ở cùng Tiêu Văn nói chuyện. Bộ dáng kia. Ôn nu đến không giống hắn, mà Tiêu Văn đâu? nàng ăn mặc một thân thiên lam sắc cập đầu gối váy, rộng thùng thình hiu nhàn, bụng hơi đột, tóc dài thẳng tắp buông xuống, trang dung thập phần thanh đạm, thoạt nhìn đã tinh xảo tiêm tú, khí chất đều dai. Tiêu một khắc, ghen ghét chằn lan, nàng cho rằng Quý Dương cự tuyệt nàng, cũng sẽ không cùng Tiêu Văn ở bên nhau. Dựa vào cái gì nàng hèn mọn cầu xin không có đổi lấy hảo kết quả, hai người đều ly hôn Quý Dương còn có thể đối nàng như vậy hảo? Lữ Hòa Hòa đấy lòng thiên bình vốn dĩ liền bất bình, hiện tại càng bất bình. Thang cuốn một trên một dưới, thực mau gặp lại. Quý Dương nói một câu rơi vào nàng nhĩ, ngươi nói đều là đúng, đều đối, ta sai. Như vậy cao ngạo một người, ở Lữ Hòa Hòa trong ấn tượng, hắn liền không nhận sai lầm. Hai người ở bên nhau đều là nàng ở lấy lòng. Ra cửa khẩu, Lữ Hòa Hòa hướng bên người nhân đạo, Tiểu Mạn, ngươi đi về trước đi, ta nhớ tới có cái gì rơi xuống. Ai? Lữ Hòa Hòa hừng hực vội vội liền hướng lên trên đi thậm chí chạy chấm lên. Cái này thích hợp 3 tháng tả hữu trẻ con xuyên. Đây là thuần miên, vải dệt sờ lên thực thoải mái, chúng ta cái này nhãn hiệu sản phẩm. Người bán hàng ở giới thiệu, quý dương toàn bộ bàn tay vung lên, muốn, cái này, còn có cái này, ân, nàng coi trọng tiêu kiện. Tiêu văn lôi kéo hắn, ngươi làm gì? Nàng chỉ là nhìn xem, hắn tiền nhiều đến không trôi hoa sao. Tâm tình hảo liền mua, a, ngươi nhìn chúng đều có thể mua. Quý dương vẻ mặt không sao cả. Lưu lại tiêu ra địa chỉ. Chính là rất có thể không cần. Tiêu văn bất đắc dĩ, không biết rơi tính đâu. Vậy các tới một kiện thế nào? Đến lúc đó tuyển một bộ là được. Quý dương tự nhận là thập phần xoáy khí đem tạp ném cho người bán hàng. Tốt tiên sinh chờ một lát. Người bán hàng cười đến cùng hoa giống nhau, nhìn hắn đôi mắt đều lẻ lẻ. Tiêu văn nhìn hắn, hướng cửa hàng ngoại đi, lời nói gắt bỏ, chẳng ra gì, ngươi giống cái ấu trí quỷ. Quý dương. Hắn cũng cảm thấy. Nhưng quý đại thiếu gia cứ như vậy a, không mua hạ toàn bộ cửa hàng đã thực khắt chế. Tiêu Văn ban đầu vẻ mặt xinh khí, đi tới đi tới, đáy mắt lại nhiễm một tia ý cười, nhìn đối diện chào đón người, sắc mặt lại thu liếm lên. A Dương, người tại đây a. Lữ Hòa Hòa nhìn quý Dương, thái độ thân thiện mở miệng, kia lời nói khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều. Quý Dương vừa thấy đến nàng, sắc mặt đột biến, không hồi. Lữ Hòa Hòa cũng không ngại, tiến lên nhìn Tiêu Văn, mặt lộ vẻ khó xử cùng xin lỗi, Tiêu tiểu thư. Ngươi thân thể hảo một chút không có, thực xin lỗi. Thượng một lần sự tình, nàng nói còn chưa dứt lời, Tiêu Văn ôm bụng liền sau này lui, sắc mặt trắng bệnh một ít, có chút nghĩ mà sợ. Giây tiếp theo, Lữ Hòa Hòa Tay bị người sách, trực tiếp hướng một bên xả, kinh hô một tiếng sau, nàng không đứng vững, đối phương trực tiếp phủi tay, nàng còn ăn mặc cao củng, chân một chút liền xoay, đau đến mặt bộ vặn mèo. Cùng loại phương pháp, không cần dùng lần thứ hai, Quý Dương ngữ khí lạnh đến rất băng tra, nhìn chật vật ngã trên mặt đất nàng. Ánh mắt chán ghét đến cực điểm, ta đánh nữ nhân, không tin thử xem. A Dương, ngươi hiểu lầm, ta không phải cái kêu ý tứ. Lữ Hòa Hòa bị hắn dò đến, nhịn đau đứng lên hướng hắn đánh tới, lại bị người dôi tay, mạnh mẽ sau này đẩy, trực tiếp đánh vào làn can thượng. Ngươi xem ngươi chắn sống. Quý Dương mặt lộ vẻ âm oan, đáy mắt lộ ra sắc ý, Lữ Hòa Hòa mới nhìn đến Tiêu Văn đứng ở Quý Dương phía sau, nàng phía sau lưng chợt lạnh, vội vàng lắc đầu. Không phải, ta không thấy được, không phải. Nhật tử quá thoải mái, Thiên tìm chết, Quý Dương hừ lạnh một tiếng, xem nàng tựa như xem rất rười, Lữ Hòa Hòa một chút cảm thấy thân ở hầm băng, không dám nhiều lời. Đại Quý Dương đỡ Tiêu Văn rời đi, nàng mặt sám như cho tàn, suối lơ tại chỗ. Liên hôn tiểu thư khuê các tám, Lữ Hòa Hòa mắt cá chân sưng to đến lợi hại, nàng một khắc cũng không dám trì hoãn, Khập hững đi bệnh viện, cũng hướng công ty xin nghỉ. Nay nghỉ ngơi mấy ngày, mới lại đi làm. Nay vừa tiến vào văn phòng nhận thấy được người khác xem nàng ánh mắt không quá giống nhau, đáy lòng cũng có chút quái dị, hướng chính mình trên châu ngồi đi. Thiện nhân, ngươi đã đến rồi đúng không? Một cái ăn mặc đồ thể dục, để mặt một nữ nhân vọt lại đây, chảo một cái đã bắt được nàng tóc, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này. Buông tay, ngươi ai nha. Lữ hòa hòa ăn đau, đầu sau này một ngẩng, bắt lấy chính mình đầu tóc rẽ rùa. Ta là ai? Nữ nhân kia khẽ hừ một tiếng, ta chính là cái kia bị ngươi khinh thường, phun tào thổ lý hải quân thế tử mọi người nhìn náo nhiệt, sôi nổi khe khe nói nhỏ lên. Lý Hải Quân là bọn họ bộ môn giám đốc, ngày thường đối Lữ Hòa Hòa có thể nói là nhiều hơn chiếu cố. Lúc này đây để bạt danh ngạch liền có nàng. Lữ Hòa Hòa sắc mặt đổi biến, bắt đầu phủ nhận giả bộ hồ đồ. Thiếu cho ta tới này một bộ. Nữ nhân kia một tay đem nàng đẩy ra, Lữ Hòa Hòa kịch bản gốc liền bị thương, như vậy đẩy, trực tiếp đau đến nước mắt đều ra tới. Ngươi thời thượng, trang điểm xinh đẹp đúng không? nước ngoài lưu quá độc quá mấy năm thư. Đôi mắt nhìn bầu trời thượng đúng không? Nữ nhân kêu mỉa mai nói, vậy ngươi làm hắn ly hôn, ly hôn đi cùng ngươi quá. Ta nói với hắn ly hôn vẫn là quỷ trên mặt đất cầu ta. Ngươi không phải năng lực sao? Như thế nào không cho hắn ly hôn cưới ngươi? Lão bà! Lý Hải quân đỉnh bụng to, du quang đầy mặt từ bên trong ra tới, nhìn cái này cảnh tượng, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Tới che chở ngươi tiểu mật ta, che chở nàng A. Nữ nhân kia chỉ vào ngã trên mặt đất lưu hòa hòa, ngươi đi tìm nàng. Ta mang theo nhi tử lập tức đi, cho các ngươi nhường chỗ, thế nào? Không phải, ta không phải ý tứ này, đây là công ty. Lý Hải quân sắc mặt nàn kham, không ngừng nhận sai, quả thực là biết vậy chẳng làm. Công ty. Các ngươi công ty còn thu người như vậy. Hủy hoại công ty thanh danh. Nữ nhân kia nói, hướng về phía Lữ Hòa Hòa gần từng chữ một nói, phá hư nhân gia gia đình đường tiểu tam là phải bị thiên lôi đánh xuống, biết không? Ngươi rất đắc ý sao? Hiện tại như thế nào không được ý? Ngươi không phải năng lực sao? Làm nam nhân tới anh hùng cứu Mỹ nhân A. Lữ hòa hòa mặt không có chút máu, thật không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá. Nàng bất quá là muốn tìm cái ván cầu thôi, trong thai toàn là nhục mạ, cũng khó thở. Lý phu nhân, một cây làm chẳng nên non ngươi biết không. Vẫn là quản hảo tự mình lão công tương đối hảo. Nếu không phải lý hải quân cố ý, nàng vừa lúc thiếu cơ hội này, sao có thể sẽ thấu đi lên? Ta đương nhiên biết. Nữ nhân kia đôi tay vây quanh, cười nhạo một tiếng, ta tự nhiên sẽ thu thập nàng, ta hiện tại chính là không quen nhìn ngươi, làm mọi người đều nhìn xem ngươi chân thật bộ ráng, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái kia sau lưng cùng ta lão công phát tin tức phun tảo ta tiện nhân trông như thế nào, có bao nhiêu đại năng lực. Ta chính là muốn cho ngươi ở chỗ này đãi không đi xuống. Lữ hòa hòa cả người run rẩy, nhìn về phía Lý Hải quân, đối phương trực tiếp đương lên rùa đen, túng thành một đoàn. Cuối cùng đương nhiên là nàng rơi vào không kết cục tốt. Lý Hải Quân tốt xấu là cái bộ môn giám đốc, mà nàng cái gì đều không phải, trực tiếp đã bị khai trừ. Nay còn không phải tệ nhất kết quả, nữ nhân kia thật là có bệnh, nàng đến nào phỏng vấn nàng liền nháo đến nào, cuối cùng chỉnh đến các công ty lớn đều không cần nàng. Lữ Hòa Hoa quả thực bị buộc đến thiếu chút nữa hâm hực, bạo gây 20 cân, trốn đến cách vách thị đi, qua loa tìm được công việc, tinh thần trạng thái cũng càng thêm không tốt. Một khắc đầu, cách vách thị. Quý Dương nhìn trợ lý lấy tới tư liệu, theo sau lật xem vừa thấy Ném ở một bên, ở hắn xem ra, Lưu Hòa Hòa là liệu tính không thay đổi, thích đi lối tắt, người như vậy, hoặc là kết cục thực hảo, hoặc là kết cục bi thảm. Đời trước giống như cuối cùng kết quả cũng không tốt, hắn cũng liền lười đến quản. Hiện tại hắn có càng chuyện quan trọng. Lấy ra di động, bắt một chiếc điện thoại, lần này không có tắt máy, ngược lại đà thông, hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ, rốt cuộc mấy ngày không liên hệ thượng tiêu văn, hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hảo hảo như thế nào liền liên hệ không thượng. Thượng một lần nói chuyện phiếm cũng không phát sinh sự tình gì, nàng cũng không sinh khí, đối hắn thái độ không phải càng ngày càng tốt sao. Tiểu văn. Một chuyện được, hắn ôn nhu gọi một tiếng. Còn dám gọi điện thoại tới, quý dương. Ngươi phạm là có liêm sỉ một chút liền đừng tới trêu chọc nhà của chúng ta tiểu văn. Ta nói cho ngươi, nếu lại đến quấy giày nàng, ta liền phải đi các ngươi quý gia phân xử, gặp ngươi một lần làm lao tiêu đánh ngươi một lần. Tiêu phu nhân ở bên kia cảnh cáo. Mẹ, ta. Ai là mẹ ngươi? Ngươi tên cặn bã này, ngươi muốn làm gì nha? Ly hôn tiểu văn sinh hải tử chính là chúng ta tiêu gia hải tử, ngươi có phải hay không đánh hải tử chủ ý? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Không phải, ta chỉ là. Dao biện cái gì? Ta chính là mắt bị mù mới đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi hiện tại còn muốn tới thai họa nàng sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, về sau không được tới gặp nữ nhi của ta, còn dám cảnh cáo uy hiếp nhà ta người hầu, không biết xấu hổ. Xuất sinh, quý dương, tiêu phu nhân lại nhảy, có lẽ là thật sự áp lực lâu lắm, một bên mắng một bên khóc, một bên đoán trách chính mình một bên mắng quý dương nhân tra, lên án tiêu văn tao ngỗ bất công, đối hắn chỉ trích. Mẹ, tiêu văn nghe nói động tĩnh đi tới, tiêu phu nhân quay đầu, lại mắng tiêu văn ngốc, bị người lừa, không được nàng lại đơn độc đi ra ngoài. Quý dương là gấp đến độ xoay quanh, tiêu phu nhân nghe hắn nói chuyện, trực tiếp liền véo rớt điện thoại, hắn không có biện pháp, cầm chìa khóa liền ra công ty xuống tiêu ra đi. Ấn chung cửa, mở cửa người hầu là tiểu lưu, vừa thấy là hắn, trừng lớn mắt run run rẩy rẩy liền kêu, phu nhân, phu nhân, quý đại thiếu tới. Cái kia thanh âm, cùng têu cứu mạng giống nhau. Quý dương quả thực vô ngữ, hắn lại không phải sát nhân cùng ma. Hảo A, còn dám tới này. Tiêu phu nhân là thật bực bội, không chỉ có tới, trên tay còn cầm chổi lông gà. Tiêu văn vừa thấy, vội vàng tiến lên liền phải cản. Trở về. Tiêu phu nhân nhìn nàng. Chỉ vào trên lầu, vững vàng thanh, lập tức cho ta sẽ phòng đi. Mẹ, đừng đánh người, ngươi làm hắn đi là được. Tiêu văn Quyên, Ngươi còn che chở hắn đúng không? Ngươi quên hắn hôn sau như thế nào đối với ngươi? Ngươi quên ngươi vì cái gì ở phòng giải phẫu sinh mệnh đe dọa sao? Lập tức cho ta đi lên, đừng làm ta nói lần thứ hai. Tiêu phu nhân lạnh mặt, hiếm thấy đối tiêu văn nghiêm túc. Tiêu văn nhìn thoáng qua quý dương, ý bảo hắn đi, nhưng quý dương không núp đích, liền đứng ở nơi đó mang tiểu thư đi lên, nhìn nàng. Tiêu phu nhân hướng bên cạnh cái kia người hầu nói, rơi xuống mệnh lệnh, đừng làm nàng xuống dưới. Tiêu Văn không tình nguyện cũng đến đi, đáy mắt thập phần rồi rắm, quả thực là đau đầu. Liên Hôn tiểu thư khue cát, chín. Quý Dương cũng không đi, liền đứng ở tại chỗ, chạm đến thằng táp, thản nhiên nhìn Tiêu phu nhân. Lúc sau không được tới nhà của ta, không được thấy tiểu Văn, hài tử là ta tiêu gia hài tử, sẽ không họ quý, ngươi có nghe hay không? Tiêu phu nhân nhìn chằm chằm hắn thần sắc nghiêm khắc, mẹ, không chuẩn tiêu mẹ, nàng cất cao thanh độ, nhìn quý dương trong lồng ngực liền một đoàn hỏa, hắn thể hội không đến tiêu văn ở phòng giải phẫu nội bị bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư khi tâm tình của nàng, muốn chết tâm đều có, nàng cần thiết phải bảo vệ nàng nữ nhi không chịu lần thứ hai thương tổn, quý gia chính là một cái hố lửa, tuyệt đối không thể lại đi vào, quý dương càng là nhân tra. bá mẫu, quý dương sửa miệng, ta cũng không có ý khác, vậy từ nhà ta cút đi. Bằng không bị trách ta động thủ. Nàng nói dơ lên trong tay chổi lông gà. Quý dương vẫn là không nhúc đích. Thiêu phu nhân hít sâu một hơi, không xuống tay. Quý gia là quý gia bảo bối của cưng, đánh quý gia còn không được phiên thiên. Còn nữa, nàng không tư cách đi đánh người khác hải tử. Ta chỉ là lo lắng tiểu văn, không có khác mục đích. Hải tử sẽ dưỡng ở bên người nàng, ta sẽ không cùng nàng đoạt hải tử. Quý dương nhìn nàng bảo đảm nói. Nàng không cần ngươi quan tâm, hiện tại mới quan tâm, trước kia đi đâu. Tiêu phu nhân cảm thấy buồn cười, đừng cho là ta không biết, ngươi hôn sau liền không mấy ngày ra, đối nàng chẳng quan tâm, đem nàng làm hại sinh mệnh đe dọa người là ai. Ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi quan tâm nàng, không cảm thấy buồn cười sao. Bám mẫu, Được rồi, ta sẽ không làm nàng lại cùng ngươi có liên hệ, lập tức từ nhà ta đi ra ngoài. Tiêu phu nhân không muốn cùng hắn ở vông nghĩa. Quý dương còn tưởng nhiều giải thích vài câu, tiêu Bang đã trở lại, hùng hổ, bộ dáng kiếp như là muốn đem hắn tay xé giống nhau cuối cùng hắn vẫn là đi ra tiêu gia tiêu băng mặt tâm trầm hỏa khí tương đối lớn trong lời nói đều là đối hắn cảnh cáo quý dương du mắt đứng ở bên ngoài một đường đi phía trước đi ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở cửa sổ trước tiêu văn đối phương lo lắng nhìn hắn quý dương khoe môi xả ra một mặt cười đối nàng làm một cái gọi điện thoại tư thế nàng lắc lắc đầu di động bị hạn chế nàng cha mẹ thực tức giận quý dương ánh mắt giảm đạm đi xuống mí môi lại cười lắc lắc đầu không quan hệ nhìn nhau một hồi lâu Quý dương mới cúi đầu đi rồi, có chút ủ rũ cục đuôi. tiêu văn nhìn hắn, bụng bị đá một chút, nàng sờ sờ bụng, buông xuống một bàn tay hơi hơi nắm chặt. Tiêu phu nhân nói nàng điên rồi, quý gia nếu phải đi hài tử, nàng đã có thể cái gì cũng chưa, không chiếm được nửa điểm hảo. Ban đầu cũng có như vậy lo lắng, bởi vì quý dương quá không chân thật, chính là gần nhất ở chung nói cho nàng, không phải như thế, nàng cảm giác nói cho nàng, quý dương cũng ở dụng tâm. Nhưng nàng cũng không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Tiêu bang tựa hồ phi thường không hài lòng quý dương ngầm tiếp cận tiêu văn, công ty lại là một vòng lan lột, trong nghề người đều biết tiêu gia đối quý gia không hữu hảo. Tiêu văn cùng quý dương ly hôn tin tức lan truyền nhanh chóng, trở thành rất nhiều người sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Quý dương càng vội, quý Lão gia tử lại bị hắn tức giận đến chiếc khiếp, tiêu trở về hung hăng gian dậy một đốn, cuối cùng không bỏ được đánh, vẫn là mềm lòng, làm hắn nhìn làm. Lại vội cũng có rảnh rỗi thời điểm, hắn sợ liên lụy tiêu văn không dám gọi điện thoại. Trên mạng tin tức đã phát hảo chút, không ai hồi. Không ai hồi cũng liền bãi, hắn đã biết một cái làm hắn vô cùng phát điên tin tức. Thiệu thiếu bân xuất hiện. Cái này một năm sau mới xuất hiện nam nhân, hiện tại liền xuất hiện. Hơn nữa, đối tiêu văn đại hiến ân cần, biểu hiện ra thưởng thức, tiêu ra người đối hắn ấn tượng không tồi, tiêu lão thái thái sinh nhật tiễn hội đều mời hắn. Quý dương cảm thấy chính mình không thể nhẫn. Nhữ tử nhà ăn nội, mang thai đến hậu kỳ khẳng định là thực vất vả, mụ mụ là thật vĩ đại. Một cái ôn văn nho nhã nam nhân nhìn tiêu văn, đáy mắt mang theo ôn hòa. Con hảo, nó thức ngoan. Tiêu văn nói tiếp, lại hỏi, thiệu tổng như thế nào tại đây? Tới gặp khách hàng, vừa lúc liền nhìn đến ngươi tại đây, cho nên lại đây lên tiếng kêu gọi. Thiệu văn bân nhìn nàng bãi ở trên bàn bản vẽ, đây là. Ta tân họa ra tới thiết kế bản thảo, sau đó chuẩn bị cầm đi cho bọn hắn làm ra tới xem một chút thật phẩm. Tiêu văn trả lời, con khá xinh đẹp, khẳng định sẽ thực không tồi. Thiệu Thiếu Bân đáy mắt lộ ra thưởng thức, nghe Azi nói ngươi lúc sau tính toán thành lập chính mình nhãn hiệu tính toán. Ơn, còn ở kế hoạch, trước mắt cũng không có rất nhiều tinh lực, hơn nữa đầu tư phương mặt, vẫn là không có minh sắc tính toán. Nàng gật đầu, ta có thể đầu tư. Thiệu Thiếu Bân xuất khẩu, rồi sau đó lại nói, không có ý khác, chính là cảm thấy đây là đáng giá đầu tư, nếu muốn kéo đối tác, ngươi cần phải kêu lên ta. Thiệu Tổng, ngươi quá để mắt ta. Tiêu Văn đều cảm thấy ngượng ngùng. Như thế nào sẽ? Tiêu tiểu thư sao cái này hạng mục ta cũng có hứng thú, ta toàn đầu. Quý dương một chút ngồi vào tiêu văn bên cạnh, nhìn về phía nàng hỏi, yêu cầu nhiều ít. Tiêu văn nhìn đến hắn đều sừng sốt một chút, đối phương còn ở vẫn luôn nhìn nàng, chỉ có thể hàm hồ nói, còn không có ảnh sự tình. Nàng nói, thấp thỏm bất an nhìn cửa, tiêu phu nhân còn ở trên lầu làm mỹ dung, này nếu là xuống dưới phát hiện, nhưng lại muốn phát sinh sự tình. Quý tổng như thế nào tại đây? Thiệu Thiếu Bân nhìn đến hắn cũng ngơ ngẩn, bất quá thực mau phản ứng lại đây, bưng ý cười hỏi. Thiệu Tổng không cũng tại đây sao? Quý Dương quay đầu, nhìn về phía hắn, hơi hơi đi phía trước đấu, Nghĩa Mai nói, ngươi không phải làm internet sao? Khi nào lộng trang phủ? Vẫn là nữ trang, sẽ không có cái gì đặc thù đam mê đi. Thiệu Thiếu Bân bị hắn nghẹn lại, một hồi lâu mới cười rộ lên, đầu tư tự do, ta cảm thấy tiêu tiểu thư có tiềm lực, cho nên nguyện ý, nàng nếu là làm khác, ta cũng nguyện ý đầu tư. Không cần phiền toán ngươi, ta sẽ đầu, gấp bội đầu. Quý Dương đỉnh trở về, ý có điều chỉ, ngươi vẫn là hảo hảo nghiên cứu kỹ thuật khai phá này một khối, rốt cuộc này một khối thực kiếm tiền, không cần khởi tâm tư khác, vạn nhất toàn làm tạm không tốt. Quý Tổng có ý tứ gì? Thiệu Thiếu Bân như cũ cười, nhưng là ánh mắt đã đổi đổi. Không có gì ý tứ, không quen nhìn ngươi ý tứ. Quý Dương không chút khách khí, người biếng lại tới nữa một câu, tính tình không phải thực hảo, Thiệu Tổng muốn nhiều thứ lỗi. Thiệu Thiếu Bân Sớm nghe nói quý gia đại thiếu ngạo mạn không coi ai ra gì, hôm nay vừa thấy, thật đúng là như thế. Bất quá, địa bàn là này đó trăm năm vọng tộc địa bàn, căn cơ thâm, gia tộc khổng lồ, cũng đích xác lại ngạo tư bản, không giống bọn họ, căn cơ thực tiễn ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Tiêu văn nhìn đến không khí không đúng, dường như muốn xảo đi lên, nàng càng thêm lo lắng, nhịn không được xuất khẩu. Ở thiệu thiếu bân trong tầm mắt, quý dương sơn đầu, ánh mắt một chút trở nên cùng mềm ô nu, ngậm cười theo nàng. Ta đây hảo hảo nói chuyện. Ân. Thiêu văn đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quý dương một lần nữa nhìn về phía thiệu thiếu bân, biểu tình đứng đắn một ít, xin lỗi thiệu tổng, vừa mới nói chuyện có điểm hướng, ngựa ngùng. Không có việc gì. Thiệu thiếu bân cười nhạt. Còn không bằng không xin lỗi đâu. Bất quá hắn lặng lẽ đánh giá hai người, không phải ly hôn không liên quan sao. Hiện tại là chuyện như thế nào? Tiêu gia người không phải hòa giải quý gia đoạn tuyệt quan hệ sao? Xem quý dương này thái độ không đúng. Đang nghĩ người tới, một chiếc điện thoại đánh lại đây, hắn chỉ có thể đứng dậy cáo tử. Không thấy. Quý Dương nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng. Thiệu Thiếu Bân ý cười cương một ít, bất quá hắn là từ tầng dưới chốt một đường dốc sức làm đi lên, đáy lòng thừa nhận năng lực so những người khác hảo, còn có thể cười không để trong lòng. Quý Dương lại thế nào, đó là cũng trong trước. Thiệu Thiếu Bân vừa đi, Quý Dương lại quay đầu nhìn về phía tiêu văn, lấy ra một trường tạp đưa cho nàng, bá đạo nói, không được tiếp thu hắn đầu tư. Ngươi thiếu bao nhiêu ta cho ngươi đầu. Không cần còn. Tiêu văn đem tạp đẩy trở về, ta chưa nói muốn đầu tư, không cần ngươi đầu. Ta vui. Quý dương nhìn nàng, ngươi không thể cùng hắn tiếp xúc, ta không cao hứng. Hắn là thật không cao hứng, tưởng đi lên đánh triệu thiếu bân, gắt gao nhịn xuống, đánh đã có thể sinh sự tình, không được hảo. Đó là chuyện của ta, hơn nữa liền ngẫu nhiên gặp mặt. Tiêu văn nói, hắn muốn cho ngươi cho hắn nhi tử đương mẹ kế, tưởng hoàn toàn cắm dê ở cái này thành thị. Leo lên tiêu gia chính là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, hắn yêu cầu một cái nghi gia nghi thất nữ nhân cho hắn đương thế tử, người nhất thích hợp. Quý Dương nói, sắc mặt càng ngày càng đen, ta hải tử không cần loại người này đương cha kế. Người tưởng quá nhiều. Tiêu văn căn bản không hướng kia phương diện tưởng, thiệu thiếu bân cũng chưa nói quá, nàng chỉ cho là Quý Dương náo bổ quá lợi hại. Vậy ngươi cùng ta bảo đảm không thể gả cho hắn. Quý Dương nhìn nàng, lời nói cũng mềm, ngươi nói cho ta cơ hội, ngươi không thể gả cho người khác. Hắn đột nhiên trở nên ngang ngược vô lý lên, Tiêu Văn một chút cảm thấy chính mình bị vô duyên vô cớ quấn thúc, ngay sau đó hắn lại cái dạng này, cẩn thận vừa nghe, trong lời nói còn có điểm ủy khuất cùng hoảng loạn. Ta đều liên hệ không đến ngươi, ngươi xem, ngươi liền phải bị sói sám lửa, lửa đến cha đều không dư thừa, nhân gia cưới ngươi trở về danh lợi song thu, nói không chừng ngươi còn bị cảm động đến rối tinh rối mù, giúp hắn chăm sóc gia thất, trợ giúp sự nghiệp của hắn, con của chúng ta kêu Nhân gia ba ba, hắn khẳng định đối hại tử không tốt. Nói không chừng còn sẽ bị dưỡng tàn, Nhiều nhưng linh Tiêu văn nghe là đã buồn cười lại bất đắc dĩ Sẽ không Nàng tạm thời không nghĩ tới gả chồng Sẽ Ngươi không hiểu biết nam nhân Hắn như vậy nam nhân đều là vì chính mình thiết thân ích lợi Mặt ngoài trang đến hảo Kỳ thật chính là mặt người dạ thú Quý dương sụ mặt, nghiến răng nghiến lợi Vậy còn ngươi Là mặt người dạ thú sao Tiêu văn nhìn hắn hơi mang tức giận bộ dáng Đột nhiên nổi lên đầu tâm tư của hắn Ta Ta đương nhiên không phải. Quý Dương nhìn nàng, ngươi xem ta giống mặt người dạ thú sao. Ta lại mặt người dạ thú ta cũng sẽ không đối với ngươi cùng hài tử mặt người dạ thú. Ta mẹ muốn xuống dưới, đợi lát nữa nàng nhìn đến ngươi sợ là lại muốn sinh khí. Tiêu Văn nghe hắn nói, đáy lòng cũng có chút dao động, nhìn nhìn đồng hồ, vẫn là nhắc nhở. Quý Dương nhìn cửa cũng có chút nghĩ mà sợ, cố chấp nói, vậy ngươi đáp ứng ta. Tiêu Văn không ứng. Đáp ứng cái gì? Vừa mới nói nhiều như vậy hảo chút là không phát sinh sự tình, làm người như thế nào đáp ứng? ngươi muốn gả cho hắn? quý dương nóng nảy, tức giận đến cái chán đều gân xanh bạo kiêu, sắc mặt xanh mét lên, ta đây sẽ tức giận phi thường. sinh khí đến dọa sợ tiêu văn, nàng nghĩ lại tưởng tượng, đây là ở uy hiếp nàng sao? ta sẽ đi cướp tân nhân, hiện tại ta trở về liền lộng chết hắn công ty, làm hắn liền hôn lễ đều không cho được, lăn trở về quê quán đi. hắn hung tỵ nói, tiêu văn bị khí cười, nhân gia không nói như vậy quá. Chính ngươi suy nghĩ vỡ vẩn, ấu chi hay không? Quý dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên tưởng bại hạ trận, túi thấp đầu xuống, lời nói cô đơn, ngươi cũng không biết ta đa tâm hoảng, khống chế không được chính mình muốn hung hăng tấu hắn một đốn, ngươi đừng mang theo chúng ta hải tử gả cho người khác, được không? Lời nói khẩn cầu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hắn nói chuyện thực loạn, logic cũng không rõ ràng, thậm chí cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Ta không nghĩ tới. Tiêu văn nhìn hắn. Đấy lòng tư vị không kể. kia về sau cũng không được, ngươi không thể tưởng, ngươi chỉ có thể nghĩ gả cho ta. Quý dương ngữ khí dầu dĩ, bất luận kẻ nào đều không được, ta không đồng ý. Chẳng sợ không tư cách không đồng ý ta cũng không đồng ý. Vậy ngươi không đồng ý hảo. Tiêu văn đứng dậy, đi ra ngoài, quý dương đi theo phía sau, nàng một chút xoay người, duỗi tay chỉ vào hắn, xuống mặt, không được cùng lại đây. Nàng lại không đi lên tiêu phu nhân liền xuống dưới, đến lúc đó quý dương không thể thiếu bị một đôn mắng. Quý Dương ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, ánh mắt vô tội nhìn nàng. Tiêu văn làm bộ không thấy được hắn kia đáng thương biểu tình, đi ra ngoài, khỏe miệng lại nhịn không được giơ lên, đáy mắt nhiễm một tia nhu ý, đáy lòng còn muốn chửi thầm một câu, ấu trĩ quỷ. Liên hôn tiểu thư khuê các, 10. Tiêu gia người chẳng sợ lại ngăn cản Tiêu văn cùng Quý Dương thương tiếp, nhưng hai người dù sao cũng là độc lập tự chủ người. Hơn nữa, Quý Dương đủ không biết xấu hổ đủ trên người. nay không... Ở tiêu gia người cho rằng hai người đều từng người nghỉ ngơi tâm tư, trên thực tế hai người đã lại khôi phục liên hệ, thậm chí so với phía trước còn muốn thường xuyên. Mà tiêu phu nhân tác động lên suy tính thiệu thiếu bân tâm tư, đối phương ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ, đối đại tiêu văn thái độ thực hảo, còn mang theo thưởng thức, thương tiếc nàng tao ngộ. Hơn nữa đối phương cũng là ly hôn mang theo hải tử, hai người kết hợp cũng chưa chắc không thể. Nói đến cùng, nàng cũng là lo lắng tiêu văn một người mang theo hải tử chịu ủy khuất. Nếu là có thể có người dựa vào cũng hảo. Vì thế Thiệu Thiếu Bân càng thêm thường xuyên xuất hiện ở Tiêu gia, cũng cùng Tiêu Văn ngẫu nhiên gặp được quá vài lần. Tiêu Văn đối hắn không có cảm tình, cũng lén nói qua Tiêu phu nhân vài lần, nhưng đối phương chính là nghe không vào, còn đánh qua loa mắt, nói chỉ là nhìn xem, không thành liền tính, làm nàng đúng là bất đắc dĩ. Còn có chính là, mỗi một lần thấy Thiệu Thiếu Bân, quý dương đều có thể biết, Tiêu Văn đều hoài nghi hắn có phải hay không theo dõi chính mình. Đối phương một mực chắc chắn là tâm linh cảm ứng. Đấy lòng không thoải mái, thở không nổi tới, chính là nàng đi gặp Thiệu Thiếu Vân. Ngay từ đầu Quý Dương có chút phát giận, đến cuối cùng liền ma nàng, thật là làm ma, thế nào cũng phải làm nàng nhiều lần bảo đảm mới được. Tiêu văn là một cái đầu hai cái đại, có đôi khi trực tiếp hắc mặt hắn liền thành thật, sau đó hảo ngôn hảo ngữ xin lỗi. Như vậy Quý Dương, là nàng chưa bao giờ gặp qua. Chính là bởi vì chưa bao giờ gặp qua, cho nên, tâm lý tốt nhất kỳ muốn hiểu biết, mang theo không giống nhau tâm tình không nghĩ tới chính mình đang ở chậm rãi rơi vào đi. Bất quá, sở hữu cảm tình đều cách phía trước hàm, không phải nói một chút là có thể qua đi, mà sự tình biến chuyển phát sinh ở 10 tháng 31 hảo ngày này. Ngủ chưa lên, tiêu văn bụng một trận buồn đau, hạ thân cảm giác cầm ước, nàng đáy lòng có bất hảo dự cảm, vội vàng kêu tiêu phu nhân, chuẩn bị đi bệnh viện. Hai tử trước tiên 20 ngày sinh non, nàng cả người vô cùng hoảng loạn, tay đều ở run, không có một chút chuẩn bị tâm lý. Tiêu phu nhân cũng hoảng, đuổi tới bệnh viện liên hệ bác sĩ, nói năng lộn xộn an ủi nàng. Tiêu văn tố chất tâm lý còn tính hảo, chịu đựng một trận một trận đau, không ngừng cổ vũ chính mình, cùng bác sĩ nói lựa chọn thuận sản. Nàng phía trước đã làm kiểm tra, thuận sản sẽ tương đối tốt một chút. Sinh nở tựa như ở quỷ môn quan đi một chuyến, nàng đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ đau, cửa cung chạy đến năm ngón tay thời điểm, tiêu văn vào phòng giải phẫu. Đau một cái buổi chiều, chính là sinh không ra. Tiêu gia người gấp đến độ xoay quanh, tới rồi buổi tối, vẫn là sinh không ra, tiêu văn đau đến độ không sức lực, sắc mặt trắng bệnh, ý chí cũng coi chút nhược, thật sự không được, nàng chỉ có thể lựa chọn sinh mổ. Bất quá bác sĩ không kiến nghị, vẫn là phải đợi một chút. Một người ở lạnh băng giải phẫu trên đài nằm, mỏi mệnh bất ham, nắm chặt tay đều không sức lực, trong đầu trống rỗng, Tuyệt vọng, bất lực, bất lực. Các loại cảm xúc thổi quét nàng, nhắm mắt lại, đau đến nước mắt đều chảy khô, nói sống không bằng chết cũng không quá chỉ có thể vì hài tử cắn răng chịu đựng. Quý Dương là ở ngay lúc này xuất hiện. Chi khai tiêu ra người, hắn vào phòng giải phẫu. Tiểu Văn, hắn ăn mặc tiêu độc y y, nhìn mồ hôi đầy đầu, tóc tạm ướt nàng, duỗi tay lau hạ hãn, đáy mắt thương tiếc. Nhìn thấy hắn, Tiêu Văn lại khóc, cái loại này bị tra tấn đến tan vỡ khóc lớn, cuối cùng một cây căng chặt thần kinh như là một chút lòng xuống dưới, khóc đến thở hỗn hện, ủy khuất cực kỳ. Thật sự đau. Nàng không sức lực. Không khóc không khóc. Quý Dương phụ hạ thân tử ông nàng, túi đầu thân nàng, bảo bảo còn chờ thấy mụ mụ đâu, chúng ta không khóc. Ngoan A. Hán vươn ngón cái cho nàng lau nước mắt, nắm tay nàng, không ngừng cho nàng cổ vũ. Tiêu văn thực cái đứa nhỏ này, hắn thoáng đề cập, liền đã tác động nàng tâm. Đứa nhỏ này ra thật sự, lăn lộn đến buổi tối 8 giờ, lúc này mới sinh ra. Là cái nữ nhi. Quý Dương nhìn suy yếu bất kham Tiêu văn, nhẹ giọng ở nàng bên thai nói, theo sau nói tiếp, mụ mụ vất vả, rất tuyệt. Tiêu văn hơi hơi mở mắt ra, nhìn hắn, so với chính mình hảo không đến chạy đi đâu, trên tóc tất cả đều là mồ hôi mỏng, chật vật đã chết, không biết có phải hay không nàng nhìn lầm, hắn hốc mắt có điểm hồng. Nàng nhẹ nhàng xả khoe miệng, chưa nói cái gì liền ngủ. Tiêu văn tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi chiều. Tiêu phu nhân thấy nàng tỉnh lại liền đi qua đi dò hỏi tình huống, thân thể thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tiêu văn lắc đầu, nhìn chung quanh một vòng sau, biểu tình có điểm cô đơn thuận sản khôi phục đến mau chúng ta quá hai ngày liền đi trở về tiêu phu nhân chấn an nàng tiểu nha đầu tuy rằng sinh non một ít may mắn thân thể không có việc gì còn ở dương giữ nhiệt ngày mai mới có thể ra tới ân tiêu văn nghe cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi không có việc gì liền hảo tiêu phu nhân tưởng nghĩ đến cái gì một chút hừ lạnh một tiếng mang theo hỏa khí quý gia biết được ngươi sinh sản muốn đến xem ta sao có thể làm cho bọn họ xem hơn nữa vẫn là đái văn quân cùng quý lao thái thái một tới Ta đời này đều sẽ không làm chính mình người nhà xem đứa nhỏ này. Đây là chúng ta tiêu gia hài tử. Còn có, cái kia quý dương chẳng quan tâm, thật là ý chí sắt đá, loại người này may mắn đã sớm ly hôn. Nàng oán khí không nhỏ, lại đau lòng ngoại tôn nữ, nhưng cũng bất lực. Tiêu văn không có phụ họa, nàng rũ mắt, trong đầu là quý dương ở phòng sinh bồi nàng cảnh tượng, hắn thực xuất ruột, đáy mắt đau lòng cũng không giống làm bộ, cuối cùng lời nói làm nàng tâm sụt một hối. Hắn là cái thực phụ trách nhiệm phụ thân. Nàng không ngại làm hài tử đi tiếp xúc hắn. Tiểu văn ngươi có nghe hay không? Cùng người nhà họ quý hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới, ta xem nhà bọn họ chính là đánh hài tử chủ ý, nếu tiếp xúc, ngày sau còn không biết sẽ sinh ra cái gì phiền toái. nếu là thưa kiện đều không nhất định thắng, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Tiêu phu nhân nhớ tới này đó liền tâm buồn, quý gia chính là cấp thiếu nhân khẩu, chỉ có thể quý dương chạy nhanh cưới người khác, đừng đánh nhà bọn họ chủ ý. Này nếu như bị cấp đi, tiêu văn không được điên. Ân. Tiêu văn đáp nhẹ, suy nghĩ lại phiêu hướng nơi khác. Quý dương là buổi tối nửa đêm mới đến. Tiêu văn kỳ thật tỉnh, nàng không trần mắt. Cảm giác có người ngồi ở chính mình bên cạnh, nghe được một tiếng thở dài. Ngay sau đó, chính mình tay bị người nắm bàn tay to, chốc mũi chuyển đến quen thuộc hương vị, là trên người hắn hơi thở. Quý dương nắm tay nàng, chống chính mình cái chán, cũng không nói chuyện, liền vẫn ngồi như vậy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu. Lâu đến tiêu văn đều cho rằng hắn ngủ rồi. Hắn hôn tay nàng, sau đó buông xuống, chậm rãi đi ra môn. Tiêu Văn hốc mắt có chút toan trướng, hít hít khí, hảo hảo mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau, hai tử bị ôm ra tới, Tiêu Văn nhìn nho nhỏ nhíu nhíu trẻ con, nhắm mắt nhỏ ở ngủ, rất nhiều người đều nói giống nàng, cái mũi đôi mắt đều giống nàng. Kỳ thật nàng cảm thấy giống Quý Dương, đặc biệt là tú đỉnh cái mũi, cực kỳ giống hắn. Người nhà họ Quý ngày hôm sau như cũ tới, cho dù là Quý Lao Thái thái, Tiêu phu nhân cũng cự thấy không cho phép bọn họ tiếp xúc hải tử. Thấy một mặt đều không được. Bởi vì tiêu phu nhân đối người nhà họ quý đấy lòng có khúc mắc, gia lớn như vậy thời điểm, người nhà họ quý trừ bỏ tượng trưng tính nhận lỗi, chưa nói quá mặt khác nói. Như vậy đại sự tình, nàng nữ nhi suýt nữa ném mệnh, hiện tại lại liều chết sinh hạ hải tử, dựa vào cái gì sở hữu chỗ tốt đều làm người nhà họ quý chiếm. Không phải nói tốt cả đời không qua lại với nhau sao. Người nhà họ quý cũng không phục a. Quý lao thái thái cả ngày cả ngày ngóng trông hài tử, đó là quý dương hài tử, cư nhiên không có tham hỏi quyền. Bọn họ cũng có chính mình suy tính, thường thường gặp một lần tổng có thể đi. Đưa ra nếu về sau tiêu văn muốn một lần nữa kết hôn, đứa nhỏ này bọn họ dưỡng có thể chứ. Cũng sợ cháu gái đến nhà người khác chịu vì khuất. Các nói các có lý, tranh đi lên. Tiêu văn cũng chỉ có thể khuyên tiêu phu nhân không cần thượng hỏa. Chuyện này tranh đến cuối cùng cũng không tranh ra nguyên cớ, tiêu văn khuyên tiêu phu nhân nhà ra. Làm lão nhân già gặp một lần cũng đúng. Trông thấy thấy, ngươi có phải hay không lốc? Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, lúc sau liền có vô số lần, kiện tụng ngươi đều đánh không thắng. Tiêu phu nhân tức giận đến phát run, ta không rõ ràng lắm bọn họ quý gia tâm tư sao? Nháo như vậy còn trông cậy vào chung sống hòa bình. Đến lúc đó nếu bị phán cắt có một nửa nuôi nấng quyền, ngươi làm sao bây giờ? Công ty bên kia còn ở đâu, chúng ta có thể cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Tiếp trở về quý dương không coi trọng làm nàng trở về trị ủy cốt sao? Tiêu Văn Trầm mặc một hồi, ta làm Quý Dương ký hiệp nghị, từ bỏ nuôi nâng quyền. Tiêu Phu nhân kinh ngạc, lúc sau tự tin một chút đủ, trực tiếp chuyển biến thái độ, thoải mái hào phóng làm người nhà họ quý tới xem. Về sau cũng không thấy được vài lần, thừa kiện ổn thắng, từ bỏ nuôi nâng quyền. Quý gia bên này biết, Quý Lão Thái Thái cao huyết áp đều sắp phát tác, trực tiếp thở không nổi, Quý gia là hỏng bét, Quý Dương là bị sách ra tới giáo huân kia một cái. Quý lao ra tử suýt nữa lại ra pháp hầu hạ, cuối cùng không bỏ được, vẫn là đã phát một đại thông hỏa, quý lao thái thái một phen láo lệ tung hành. Nàng nhất vướng bận chính là đứa nhỏ này, ta đã thực xin lỗi nàng, không thể bởi vì chuyện này làm nàng lo lắng đề phòng. Quý dương lời này xuất khẩu, người nhà họ quý có thể nói cái gì? Nhưng đó là cháu gái A, vẫn là nghị có thể tiếp trở về, vạn nhất tiêu văn lại gả cho đâu. Bất đắc dĩ lại vô thố là được. Quý dương lần thứ hai tới thời điểm, tiêu văn mở bừng mắt. Tình lặng. Thân thể thế nào? Quý Dương ngồi xuống, ôn thăng dò hỏi sau nói, tối hôm qua từng có tới, chỉ là nhìn đến ngươi ngủ, không đánh tức ngươi. Khá hơn nhiều, ngày mai xuất viện. Tiêu Văn nhìn hắn. "Ừ, hảo hảo ở cữ, bằng không thân thể sẽ rơi xuống bệnh căn." Quý Dương dặn dò, lại ra tiếng, hài tử thời điểm, ngươi không cần lo lắng, mãi mãi cùng mẹ không có ý gì khác, chỉ là suy xét góc độ không giống nhau đi, ta sẽ xử lý, ngươi an tâm." Nói lên chuyện này, Tiêu Văn không nói chuyện, nàng hiện tại ở vào có lợi một mặt, nan đề đều đẩy cho hắn. Về tài sản vấn đề, nàng nghĩ tử ngăn kéo lấy ra văn kiện, cái này cho ngươi, bọn họ hẳn là không biết, ngươi thu đi thôi. Kim ngạch rất lớn, một cái không có nuôi nấng quyền hài tử chiếm cứ xem hắn tài sản một phần ba, người nhà họ quý biết lại nên như thế nào làm tưởng? Nàng là ta hài tử, ta tự nhiên là phải vì nàng tính toán. Quý Dương tịch thu, Bình Thản ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, không có việc gì, ngươi không nói không ai biết chờ nàng lớn lên lại nói cho nàng cũng đúng tặng cho đồ vật ai đều thu không trở lại cũng sẽ không có người tìm ngươi phiền toái tiêu văn ánh mắt phức tạp giây tiếp theo đột nhiên nhào qua đi ôm lấy hắn ôm ấp như tưởng tượng giữa giống nhau kiên định ấm áp nàng nhỏ giọng xuất khẩu ngươi gặp qua nàng sao rất giống ngươi quý dương đầu tiên là bị hoảng sợ thân mình cứng đờ theo sau chậm rãi vòng lấy nàng cằm chống nàng đỉnh đầu gật gật đầu gặp qua nho nhỏ một đoàn lớn lên rất đẹp vất vả ngươi Tiêu văn có như vậy trong ngay mắt, đặc biệt tưởng cùng hắn ở bên nhau, như vậy hài tử liền có một cái hoàn chỉnh ra, hắn vẫn luôn như vậy, bọn họ một nhà ba người hảo hảo ở bên nhau. Nhưng là, nói không nên lời, cũng có chút khó có thể mở miệng. Hắn nếu mở miệng, nàng sẽ suy xét. Tiêu văn tráng là gan, đại ở trong lòng ngực hắn không ra, liền như vậy ôm hắn, thực ấm rất có cảm giác an toàn, đề cập phòng sinh ngày ấy sự tình. Quý dương cũng tiếp theo lời nói, hai người rất có an ý vẫn duy trì như vậy tư thái. Bảo bảo thật có thể làm âm ý, dọa hư ta, ngày đó mở họp ra tới chậm, sau đó nghe được, liền tới đây, ngươi cũng dọa hư ta. Sinh non. Đại khái là quá sốt ruột muốn gặp đến mụ mụ, ta đi xem thời điểm nàng vẫn là thức ngoan. Quý dương chấn an nàng, tay có một chút không một chút vuốt ve nàng tóc. Cho tới cuối cùng, tiêu văn ôm hắn, đã ở trong lòng ngực hắn ngủ, tay còn nắm hắn góc gáo. Quý dương ôm nàng thật lâu, sắp đến hưởng đông mới đưa nàng đặt ở trên giường, nhìn chầm chầm nàng nhìn thật lâu. Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Liên hôn tiểu thư khuê cát, 11. Tiêu văn về nhà ở cữ, thời gian thoảng qua, tới rồi hài tử trăng tròn. Sinh hạ tới nho nhỏ nhăn rún gió trẻ con chậm rãi mở ra, càng thêm đáng yêu, đặc biệt thích gửi, lớn lên thảo người mừng đến thực. Tiêu gia cũng không rong trống khua chiêng làm rượu, nho nhỏ làm một chút, bất quá thiệu thiếu bần tới, quý lao thái thái cũng tới. Rốt cuộc quý gia từ bỏ nuôi nâng quyền, làm ra thoái nhượng, tiêu phu nhân cũng không hảo đem người ngăn ở ngoài cửa. Mặt mũi thượng còn phải không có trở ngại. Quý Lao thái thái một trương mặt già cũng không cần, ở Quý Dương cùng đi hạ vào được, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai tử, hốc mắt đều ướt. Không biết khi nào sẽ trở lại lão nhân, đối mặt như vậy cái hai tử, đáy lòng cảm tình người khác đích xác vô pháp thể hội. Nàng lấy ra một cái tiểu nhân bạc vòng tay, thật cẩn thận mang ở trẻ con góc chân nhỏ thượng. Đây là thế hệ trước lưu lại quý củ, đối em bé có phù hộ chi ý, phù hộ nàng khỏe mạnh, cả đời bình an. Quý ra một mạch đơn truyền Cái này nữ hài thật sự làm cho bọn họ quan tâm, đối tiêu văn ấy nấy chi ý lại làm cho bọn họ vô pháp ra mặt dạy làm ra mặt khác hành vi. Tiêu phu nhân không mừng quý dương, tự nhiên đối hắn không có gì sắc mặt tốt, đối thiệu thiếu bân nhưng thật ra thân thiện không ít. Trên bàn cơm ăn cơm, không khí cũng là quái gì. Quý dương thấy thiệu thiếu bân đối tiêu văn xung xoe, cả khuôn mặt lại đen xuống dưới, rơi xuống tiêu ra người đáy mắt, đã có thể biến thành không nghĩ ngốc tại này. Như thế nghĩ hợp lý, từ hài tử sinh ra đến bây giờ. Quý Dương khi nào xuất hiện quá. Ngay cả Quý Lao Thái Thái cũng như vậy tưởng, nàng một bên thở dài lại một bên chịu đựng, hy vọng nhiều nhìn xem hài tử, nhìn về phía Tiêu Văn, từ Ái nói, hài tử đặt tên sao. Nổi lên, Tiêu Hạo, Tiêu Văn đúng sự thật trả lời, Lão Nhân ra ánh mắt ảm đạm rồi một chút, vẫn là chống cười, rất êm hay. Quý Dương phía trước thái độ liền không tốt, lúc này bản một khuôn mặt, Tiêu Phu Nhân tâm tình không thoải mái tự nhiên toan hắn hai câu. Trong tối ngoài sáng, chính là không quen nhìn. Thiệu thiếu bân còn ở, quý dương tuy không tranh luận, nhưng là sắc mặt cũng trầm hảo chút, tiêu văn là thật sợ hắn bạo tính tình đi lên. Tiêu văn là cái hảo nữ hải, một người mang theo hải tử cũng rất vất vả. Đứa nhỏ này thoạt nhìn oan, không nghĩ nhà ta cái kia tiểu tử thúi, mỗi ngày nghịch ngợm gây sự, làm người đau đầu. Thiệu thiếu bân cười cùng tiêu phu nhân liêu lên, như là ở lao việc nhà. Quý dương sắc mặt thật không đẹp, cố nén mới không phát hỏa. Lại cứ tiêu ra người chú ý tới hắn biểu tình. Cha nam bị khí cũng không phải là mỗi người kêu hảo sao? Vốn là không chào đón hắn, chính mình đưa tới cửa, khó tránh khỏi sẽ bị vắng vẻ, tới ai đều không thoải mái, này không phải tìm tội chịu sao? Tiêu Văn cái miệng nhỏ đang ăn cơm, Quý Dương liền ngồi ở nàng đối diện, không cần xem đều biết vị thiếu gia này hỏa khí không nhỏ, nàng là thật sợ hắn sốc bàn cùng Thiệu thiếu bân đánh lộn. Cái bàn phía dưới chân lặng lẽ rỗi qua đi, nhân là ở nhà, nàng ăn mặc dép lê, một chút liền câu lấy hắn chân. Quý Dương đang cúi đầu, nhướng mày không núp ních nhưng biểu tình một chút hoãn Tiêu Văn xem hắn cũng chưa động tĩnh chân lại cuốn lấy hắn chậm rãi di động nàng chính mình đều cảm thấy ngứa thật sự rốt cuộc nhìn đến Quý Dương khoẻ miệng câu cười đến thực thiện đáy mắt đều là rung túng vì thế Tiêu Văn phát hiện một bí mật Quý Dương cao hứng thật là cái gì đều có thể nhẫn mà hắn tâm tình tốt tiền để chính là nàng cấp điểm đường lúc sau Tiêu Phu Nhân nói cái gì hắn đều cười làm lành một chút đều không tức giận Tiêu Phu Nhân đều cười đến phản ứng hắn Thiệu thiếu bân đối Tiêu Văn luôn luôn là bảo trì một cái độ, thường thường thả ra một chút tín hiệu, đưa ngươi có một chút phát hiện, hắn lại thu. Tỷ như hiện tại, hắn thật sự chính là thực đơn thuần quan tâm hải tử, làm bằng hữu tới quan hệ một chút, đưa điểm tiểu lễ vật Tiêu Văn trừ bỏ khách khí nói tiếp, còn không thể nói cái gì, để tránh nói ra nhân ra sự suốt, nói ngươi tưởng nhiều, kia nhiều xấu hổ. Cơm nước xong, quý lao thái thái lại đi lên xem hải tử, nàng cái mặt già này hôm nay đều bất cứ giá nào, còn làm quý dương chụp ảnh. Muốn lấy lại đi cấp quý lao ra thử xem. Nàng muốn ngủ, mỗi ngày cái này điểm liền sẽ ngủ. Tiêu văn nhìn ngáp em bé, kéo kéo nàng tay nhỏ, cười nói. Quý lao thái thái nhìn chầm chầm em bé, cảm thấy nàng mỗi một động tác đều đáng yêu cực kỳ. Buột miệng thốt ra, giống chúng ta tiểu dương, hắn khi còn nhỏ cũng như vậy. Nói ra sau, nhìn đến tiêu phu nhân mặt trầm, vội vàng dừng lại thanh. Quý dương ánh mắt vẫn luôn đuổi theo tiêu văn, hai người ở cái này nguyệt nhiều nhất toàn bộ video, cũng chưa thấy qua mặt. Nặng khí chất trở nên càng thêm nu hòa, có lẽ là cùng Hải tử nói chuyện tói quen, nói chuyện càng thêm ôn thanh tế ngữ lên, nghe tới liêu đến hắn ngực phát ngứa, Trên mặt dài quá chút thịt, làn da càng thêm có huyết sắc, dáng người cũng càng thêm đầy đạn. Tiêu văn cảm thấy một cổ cực nóng ánh mắt, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn lộ liêu ánh mắt, ngẩn ra, ngay sau đó hai má ửng đỏ lên, túi đầu. Quý lao thái thái ngốc tại quý gia nửa ngày mới ra tới, lưu liến, nhìn về phía quý dương ánh mắt đều mang lên ú ho nàng cháu cố gái a mãi mãi đều tại ngươi quý lao thái thái nâng lên tay liền đánh hắn một chút không nặng đối nàng tới nói đã là hạ nhất tâm nói xong một người lại ôm di động nhìn thường thường xoa nước mắt quý dương cũng thực bất đắc dĩ hắn không thiếu ảnh chụp tiêu văn thường xuyên sẽ cho nàng phát ảnh chụp video chính là hắn không thể cùng người nhà họ quý chia sẻ a vạn nhất chuyển tới tiêu gia người trong thay nhưng lại phải cho nàng thêm phiền toái người nhà họ quý đi rồi Tiêu phu nhân khó tránh khỏi lại tói tói niệm niệm, ôn ngoại tôn nữ lại cảm thấy nàng đáng thương, nghẹn ngào thanh âm làm tiêu văn không thể nào đáp lời. Nàng cùng quý dương quan hệ đã thực hòa hoãn, phục hôn cũng không phải không có khả năng, chính là từ nàng sinh hài tử, bên ngoài nhàn luôn tói ngự không đoạn quá, có đôi khi giả ý quan tâm, thực tế chính là chào phúng nàng, tiêu phu nhân tâm tình tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Quý dương trở thành tiêu gia một cái cấm kỵ, nàng thật là không dám để, đáy lòng cũng thực đáy nấy. Bởi vì chính mình làm cha mẹ đi theo hổ thẹn, có đôi khi thật không dễ chịu. Tiêu văn Gia ở cữ có đi làm hậu sản chữa trị, một vòng ba lần trường trình học, hai tử dạy cho Nguyệt Tẩu đến mang, Quý Dương sẽ tìm đến nàng. Nói thật, nhìn đến hắn bên ngoài chờ nàng, đáy lòng vẫn là rất vui vẻ. Tiêu phu nhân tổng nói, làm nàng quan sát quan sát, đi suy tính một chút thiệu thiếu bân, đối phương đối nàng có ý tứ, nếu là có thể ở bên nhau cũng không tồi. Thiệu thiếu bân sự nghiệp thành công, làm người thân sĩ, đích xác ưu tú. Nhưng nàng biết thích một người cái gì cảm giác, là cái loại này, nhìn thấy hắn tim đập sẽ gia tốc sẽ vui mừng, sẽ mặt đỏ, có tiểu nữ nhân tâm tư. Nhìn thấy Quý Dương là loại cảm giác này, chịu quá thương, lại khát vọng bị hắn trị liệu, cái loại cảm giác này là người khác vô pháp thay thế. Xem ra thực nghiêm túc ở luyện, đều ra mồ hôi. Quý Dương đứng lên, chiều nàng đưa qua đi một chén nước, còn vặn ra nắp bình. Thiêu văn tiếp nhận tới uống một ngụm, vẫn là ôn. Thình ngươi xem điện ảnh, thế nào? Quý Dương một tay cắm túi, cho nàng đệ hai chương điện ảnh phiếu, cái này hôm nay lần đầu chiếu. Hắn sẽ cùng nàng nói mềm lời nói, thường thường bán đáng thương, có đôi khi cũng gấp đến độ vào đầu bức hai, trừng mắt cảnh cáo nàng, rồi lại tại hạ một giây chịu thua, nhưng là ước nàng xem điện ảnh là lần đầu tiên, ánh mắt có điểm mờ mịt. Xem qua đi, hắn cũng rất mất tự nhiên, ánh mắt liếc hướng nơi khác, khô cằn lại tới nữa một câu, người khác đưa, ngươi không đi liền lãng phí. Tiêu văn nhìn điện ảnh tên, chúng ta tình yêu. Người khác đưa. Đột nhiên cảm thấy hắn có điểm buồn, buồn nàng có điểm muốn cười. Có đi hay không? Không đi ta quý dương lời nói có điểm ngạo kiểu, hơi mang quẫn bách muốn bắt lại đây, lãng phí liền lãng. Chính là bảo bảo ở nhà. Tiêu văn bắt lấy điện ảnh phiếu, ngẩng đầu nhìn hắn, ta phải cho nàng nguyên mãi, bằng không nàng sẽ khóc. Quý dương sắc mặt ngần ra, ánh mắt phiêu lẻ, nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, vậy ngươi trở về vì trở ra. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi ăn cái gì đều được. Ta thử xem. Nếu có thể nói, Tiêu Văn cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc trong nhà cái kia tiểu nhân ma người. Ta đây chờ ngươi. Hai người đi ra ngoài, ai đều không xem ai, ánh mắt đối diện còn muốn hoảng loạn rời đi. Quý Dương tay thật cẩn thận vói qua, sau đó đụng tới nàng lại giống điện giật giống nhau rời đi. Đều sinh quá hài tử, Tiêu Văn cảm thấy chính mình hiện tại mang theo thiếu nữ thẹn thùng. Quý Dương cũng thực khẩn trương, dù sao liền rất quái dị. Lại cứ, loại này quái dị dưới là tim đập thình thịch tâm, chưa bao giờ từng có chờ mong. Liên hôn tiểu thư khuê cắt, 12. Tiêu văn muốn đi ra ngoài, hơn nữa không trở lại ăn cơm, tiêu phu nhân tuy nghi hoặc, nhưng cũng không hoài nghi quá nhiều, nhìn nàng trang điểm một phen, còn dặn dò nói, là chuẩn bị nhãn hiệu sự tình sao. ngươi vội cũng muốn chú ý thân thể. Từ ra ở cữ, tiêu văn liền ở vội tự chủ nhãn hiệu sự tình, đi ra ngoài cũng thuộc bình thường. Tiêu văn ánh mắt né tránh, hàm hồ đồng ý, trên mặt cảm thấy có điểm nóng rát mặc danh có loại yêu đương vụn trộm cảm giác, sợ bị bắt được cùng Quý Dương chẳng mặt, đi ăn thịt nướng. Hai người cũng không tính giới, rốt cuộc mỗi ngày đều đang nói chuyện thiên có đôi khi tin tức, có đôi khi video, đối lẫn nhau cũng coi như quen thuộc. Quý Dương thường thường sẽ cho nàng gắp đồ ăn, còn tính săn sóc. Trung gian phát sinh một cái tiểu nhạc đệm, thiệu thiếu bân cũng xuất hiện ở cái này nhà ăn, bên người còn đi theo hai năm một nữ. Bọn họ thấy đối phương, đối phương không nhìn thấy bọn họ. Quý Dương khẽ hừ một tiếng, chậm gì gì nói, hắn đối với ngươi chính là nước cấm nấu hết xanh Biết cái gì là nước cấm nấu hết xanh sao Trước chinh phục người nhà của ngươi Biểu hiện hảo cảm Sau đó mục tiêu kế tiếp chính là ngươi Tiêu văn đang ở ăn cơm hắn chua, còn ý có điều chỉ Nàng mở miệng, nói chuyện âm dương quái khí Ta nói chính là thật sự Quý dương buông chiếc búa Ngươi liền xem đi, nhân gia chậm rãi nước cấm nấu Ta không nghe Tiêu văn một chút đánh gây hắn Lấy ra một mảnh lá cải hướng trong miệng hắn tắc Ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng có phải hay không Quý Dương nguyên bản phi thường không vui, hiện tại cắn nàng tắt đồ ăn, có mặt mày, tính, ngươi không cần biết, hắn dám đối với ngươi làm cái gì, ta cho hắn biết cái gì gọi sai. Một bộ cuồng vọng vô cùng ngữ khí, Tiêu Văn Yên lặng thấp đầu, ăn nàng cơm. Dù sao nàng muốn thói quen, Quý Dương bắt được đến liền sẽ nói Thiệu Thiếu Bân, thay đổi một cách vô chi vô giác cho nàng tẩy não dường như, làm đến nàng hiện tại đối mặt Thiệu Thiếu Bân cảm giác thực vi diệu, đối phương mỗi một động tác, nói mỗi một câu đều phải bị nàng nghiêng chiếu phim. Tình yêu điện ảnh tự nhiên là tình lữ tới xem chiếm đa số. Tình yêu cùng nhật kỳ ấp ấp ôm ôm là bình thường sự tình. Có phải hay không còn muốn túi đầu hoặc nhón mũi chân thân cái miệng? Trung quanh đều là phấn phao phao. Quý Dương ở xếp hàng mua bắp rang, hắn lớn lên thuộc về xoáy khí loại hình, suy mặt còn có điểm nạo, thường xuyên bị hiểu lầm nâng cầm xem người cái loại này. Tiểu cô nương hảo này một ngụm a đã có mấy cái trông xem. Tiêu Văn đang đợi hắn, nàng trang điểm thuộc về thành thục trí thức, thoạt nhìn khí chất yêu nhã. Đứng ở trong đám người cũng là lượng điểm. Xếp hàng kiểm phiếu thời điểm thực xấu hổ. Buổi tối là cao phong kỳ, đội ngũ rất dài, Quý Dương Phùng Bắp Giang đứng ở tiêu văn phía sau, nàng trong tay cầm hai chương phiếu. Phía trước đứng ở một vị nam sinh, thân cao 1m8, bạn gái chỉ có 1m5 tả hữu, nhất manh thân cao kém, tiểu nữ sinh trưởng đến tiểu manh tiểu manh, hai người đều tuổi không lớn. Chỉ thấy nữ sinh trực tiếp xoay người lại, ngẩng đầu hướng bạn trai làm nũng, nỗ miệng, xoay xoay thân thân xo Nam sinh cúi đầu hôn một cái, sau đó ôm nàng một trận nghị vai. Tiêu văn. Nàng năm nay 26, tính tuổi là A-Z. Cảm thấy thực xấu hổ. Nói ra thật xấu hổ, nàng không nói qua luyến ái, không bị thân quá, ngay cả lần đầu tiên đều là mơ màng hồ đồ. Tuổi trẻ thật tốt. Hai người tình chàng ý thiếp, nam sinh lại cúi đầu, quý dương ho nhẹ một tiếng, đem nàng kéo đến chính mình bên người, cứng rắn tới một câu, đừng nhìn, sẽ đau mắt hột. Tiêu văn sắc mặt bạo hồng, cường trang chấn định. Không biết người đang nói cái gì. Quý đại thiếu hừ lệnh một tiếng, dùng ánh mắt trắng kia đối tỉnh lữ liếc mắt một cái, trước công chúng, cũng không chú ý ảnh hưởng. Chờ đi vào rạp chiếu phim, hai người thần sắc càng thêm mất tự nhiên. Tình yêu điện ảnh. Động bất động liền hôn tới hôn lui, còn sẽ đánh gần cầu. Ở đây rất nhiều tuổi trẻ khí vợ người trẻ tuổi, rất nhiều cũng không phải là vì tới xem điện ảnh. Hai người ngồi ở trung gian, bên trái một đôi hôn tới hôn lui, bên phải một trọi một thẳng ở giảng lặng lẽ lời nói. Thường thường cười ra tiếng, phía trước kia đối. Tối lửa tắt đèn là có thể động tay động chân có phải hay không? Tiêu văn hiếm khi tới như vậy địa phương, nàng ôm bắp giang, trong đầu cũng là kêu loạn, lại cứ quý dương ngốc ra. Hắn thò lại gần, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta cũng. Tiêu văn đột nhiên một chút quay đầu, một phen liền đem bắp giang đưa cho hắn, lại thẹn lại bực làm hắn cầm miệng. Nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục liền không cho phép nàng làm ra như vậy hành vi, vẫn là tại như vậy người địa phương, to gan như vậy có một loại trên mặt không nhịn được cảm thấy quý dương xem thấp nàng tức giận đến lồng ngực đau tao ý tứ là nếu không chúng ta đi thôi quý dương vội vàng giải thích chỉ chỉ một bên nhân gia đều đi rồi tiêu văn nhìn điện ảnh còn thừa một chút ngẫm lại tính kiên trì xem xong nàng toàn bộ hành trình banh thân mình ngồi đến thẳng tắp trong lúc quý dương duỗi tay câu một chút tay nàng tiêu văn thật ngượng ngùng một chút đem tay lại thu hồi tới sau đó đấy lòng trống trơn một lát sau quý dương lại giơ tay thập phân vụng về câu lấy nàng, mang theo một chút nho nhỏ thử. Tiêu Văn nhìn màn hình, nhị tiêm phím hồng, có lẽ là được đến đáp lại. Quý Dương bắt được tay nàng, một lòng cũng là phanh phanh phanh thẳng nhẹ, lòng bàn tay còn mạo mồ hôi mỏng. Quý Dương đáy lòng thảng thở dài, nguyên chủ đối Tiêu Văn là thật thật cẩn thận, cảm xúc mãnh liệt lên hắn đều khó có thể khống chế thân thể, cần thiết đi theo nguyên chủ cảm xúc tới, hắn đã bị đồng hóa. Xem xong điện ảnh, Quý Dương thu hoạch chính là dắt Tiêu Văn đây, nhìn ra được tới, nàng cũng thực thèm thùng. Đi ra cửa mở khẩu nói, ta nên trở về đi, bảo bảo buồn ngủ. Có một chút cảm thấy nàng không đáng yêu. Quý Dương mặt lộ vẻ thất vọng, mới 9 giờ. Tiêu văn dở khóc dở cười, như thế nào liền không đáng yêu. Liền bởi vì muốn ngủ. Em bé còn không phải là ăn no liền ngủ, sau đó khóc nháo sao. Ba chiếm ngươi. Quý Dương không vui, quá không hiểu chuyện. Tiêu văn bị hắn nắm đi ra ngoài, lên xe, mới vừa cột kỹ đai an toàn, vừa nhấc đầu, một chút bị người nâng lên mặt còn chưa phản ứng lại đây, môi che che lại, một mảnh mềm mại, uy dương gập gềnh cậy ra nàng cướp hàm hướng trong xâm chiếm thành trì, kỹ thuật không thuần thục, thường xuyên khai đến hảm răng. nhưng hắn cô chấp a, hôn hôn liền thụ thủ, tiêu văn thân mình sủi lơ, mau thở không nổi mới buông tha nàng, còn pha không có lý, trước cái cái trương, ta, tiêu văn trong đầu long lanh rung động, thần sắc mê ly nhìn hắn, mê người môi đỏ có chút sưng đỏ, hơi hơi có chút đau. về đến nhà khi tiêu văn còn tròn vắng liền như vậy bị cưỡng hôn, xuống xe lúc sau, Quý Dương không nhịn xuống ôm nàng, cúi đầu ở nàng bên thay nói, không đề cập tới phía trước sự tình, đơn thuần tưởng cùng ngươi yêu đương, ngươi đáp ứng sao? Thiêu Văn ngơ ngác ngẩng đầu, trong trẻo mắt đẹp vô tội mê mang, ngươi đã nói ngươi tưởng nói một hồi luyến ái, chúng ta đây lấy phục hôn vì tiền đề, nói một hồi không chơi lưu manh luyến ái, hắn trong giọng nói chân thành tha thiết, nhìn nàng gần từng chữ một nói, không phải vì hài tử, vì chúng ta hai bên chính mình. Nói tới ngươi tưởng một lần nữa gả cho ta thời điểm. Nàng không lập tức ứng, quý dương liền chờ, tay nắm chặt lên, hô hấp có điểm loạn, chầm mặc đến càng lâu, hắn càng không đứng được, sắc mặt cũng không được tốt. Gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Hảo A. Tiêu văn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lúng đồng tiền như hoa, ngươi nói. kia nàng liền đánh cuộc. Quý dương cười, dùng sức gật đầu, ta nói. Hai người cáo biệt lúc sau, tiêu văn đi vào đi khỏe miệng đều mang theo tiêu không đi xuống ý cười tâm trầm rãi mềm, sẽ nhớ tới hắn. Đi vào phòng khách, thấy rõ người tới, khóe miệng ý cười một chút thu liêm lên. Tiểu Văn đã trở lại nha. Tiêu Đại Bá Mâu đứng lên, thân thiện nói, ý cười lại không đạt đáy mắt. Biểu tỷ Tiêu Khiết Nhi ngồi ở trên sofa, cũng nhìn nàng, trên mặt mang theo tràn đầy hạnh phúc. Tiêu phu nhân sắc mặt không tốt lắm, Tiêu Văn gật gật đầu, đi qua, nhìn đến trên bàn phóng thiệp mời. Tiêu Khiết Nhi muốn kết hôn, thực xảo, gã chính là quý dương đường huynh quý an khôn. Hôn lễ tại hạ tháng sau sơ, cho nên tới đưa thiệp mời. Dù sao cũng là người một nhà, khiết nhi lần này kết hôn đâu, cũng là hy vọng các ngươi đều đi, nếu thật sự không thể đi, kia cũng không miễn cưỡng. Tiêu đại bá mâu thiện giải nhân y nói, tiêu khiết cũng là vẻ mặt thông cảm. Tiêu phu nhân tức giận đến không nghĩ nói chuyện, tiêu văn nhìn về phía tiêu khiết, chúc mừng biểu tỷ, chúng ta đến lúc đó sẽ đi. Kia tốt nhất, tiêu khiết nhi vẻ mặt cảm kích. Đại hai người rời đi, tiêu phu nhân nhịn không được mắng to. Có ý tứ gì? Chuyên môn tới khoe ra sao? Làm này một bộ cho ai xem? Ta cũng là triệu phục. Không có việc gì, liền đi tham gia một chút hôn lễ. Tiêu văn an đuổi nàng. Đó là quý gia, đều là người nhà họ quý. Ngươi như thế nào đi? Người khác thấy thế nào ngươi? Như thế nào bình luận ngươi? Nghĩ như thế nào ngươi? Tiêu phu nhân nói cảm xúc đều chịu không nổi, lại muốn mắng to quý dương. Không thèm để ý là được. Tiêu văn Đạo không tưởng nhiều như vậy. Nàng trước thử cùng quý dương ở chung một đoạn thời gian, nếu là cảm tình ổn định, phục hôn cũng là một cái hảo lựa chọn đi. Tiêu khiết nhi từ nhỏ thích cùng nàng so, nhưng tiêu đại bá không nên thân, trừ bỏ mỗi năm về điểm này chia hoa hồng, không có gì tiền, bất quá ở đối phương xem ra, chẳng sợ gả cho quý gia đồng dạng không có gì của cải chi thứ, cũng so nàng cái này gả cho đương gia chủ bị người đá ra đi, mang theo hải tử trở thành người vợ bị bỏ rơi cường. Tiêu phu nhân vẫn là khí bất quá. Một người lại nhảy đã lâu mới về phòng. Tiêu văn nhìn thì mời, nói thật đấy lòng khó tránh khỏi cũng có không được tự nhiên, trở về phòng nhìn ngủ nữ nhi, tâm tình lại hảo rất nhiều. Chỉ chốc lát lại nhận được quý dương điện thoại, nghĩ đến hắn hôm nay lô mãng vô lễ hành vi, xấu hổ đến không biết nói cái gì cho phải. Bất quá tình nhân gian siêu siêu vẻo vẻo đối thoại cũng phá lệ ngọn, cho hắn khai video, nhìn nữ nhi ngủ bộ dáng, hắn lại khen ngoan ngoãn. Thật là hay thay đổi nam nhân. Nhân gia là trước hôn sáu luyến Bọn họ hai cái này tính cái gì? Hải tử sinh ly hôn sau đó luyên ái. Liên hôn tiểu thư khuê các, 13. Tiêu văn sinh hải tử chẳng sợ không có bốn phía tuyên truyền, nhưng thiệt tình hoặc là giả ý quan tâm người đều rất nhiều, lục tục có người tới tiêu gia xem. Đại để đối tiêu văn nói qua nhiều nhất nói chính là, về sau cần phải đánh bóng đôi mắt xem người, tìm cái đáng tin cậy một chút, mang theo hải tử hảo hảo quá, đứa nhỏ này thật đáng thương, ngươi độc thân mang theo nàng cũng đáng thương. Mọi việc như thế nói ủn, ủn không dứt. Ghi dị mang theo hài tử, ở trưởng bối trong mắt nhưng không phải hạ giá sao. Có chút nhà mẹ đẻ còn không cho trở về, nói cái gì đen đủi, sẽ chịu người nghị luận. Rốt cuộc đại bộ phận người còn sống ở người khác trong mắt, tiêu phu nhân liền lén khóc rất nhiều lần, chính là cũng không có biện pháp. Tiêu hạm tiểu bằng hữu cũng không biết tùy ai tính tình, đối mặt đại nhân thở ngắn than dài, nàng nhưng thật ra thích cười. Ai cùng nàng nói chuyện nàng đều cười, nho nhỏ đôi mắt hiếp. Người khác nói nàng không ba ba, nơi nào là đâu. Tiêu văn không thiếu cùng quý dương hẹn hò, mang nàng đi ra ngoài thời điểm càng thêm thường xuyên, nàng nhưng thích ba ba ôm nàng. Hôm nay lại là một nhà ba người gặp nhau nhật tử. Bà bảo, đừng lộn xộn. Tiêu văn nhíu lại mày liễu, nhìn trong lòng ngực tay chân lung tung múa may em bé, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phốc phốc phốc. Em bé phun nước miếng, nghiêng đầu nhìn ba ba, tay nhỏ động đến lợi hại hơn, gót chân nhỏ cũng ở đạo. Nhìn đến ba ba người liền hưng phấn đúng không? Tiêu văn cúi đầu nhìn nàng duỗi tay điểm nàng cái mũi nhỏ đối phương hướng nàng cười quý dương cười đi qua đi từ tiêu văn trong lòng ngực tiếp nhận nàng đến trong lòng ngực hắn em bé an tĩnh xuống dưới cười đến càng khai em bé lớn lên càng thêm bụ bẫm tay nhỏ thịt đô đô ngoan ngoãn nằm ở quý dương trong lòng ngực ban đầu quý dương ôm đến mới lạ ôm nhiều lúc sau thủ pháp so tiêu văn còn chuyên nghiệp một nhà ba người đi phụ cận trung tâm thành phố công viên dạo quý dương ôm hài tử tiêu văn đẩy xe nôi ở phía sau đi theo ở người khác xem ra Đây là hạnh phúc một nhà ba người. Tiểu văn, giấy cho ta một trương. Quý dương dừng lại bước chân, nghiêng đầu hướng tiêu văn xuất khẩu, chảy nước miếng. Tiêu văn đem khăn giấy đưa qua. Quý dương càng lo, em bé liền càng phun, cùng ba ba chơi trò chơi dường như. Tiểu phôi đản. Quý dương bị nàng tức giận đến không nhẹ, ngồi ở bên đường ghế trên, đem em bé đặt ở trên đùi, sụ mặt, không thể như vậy. Em bé biết cái gì? Ba ba chiều hắn rôi tay, nàng vói qua bắt lấy ba ba tay sau đó phóng chính mình bên miệng dính đến hắn đẩy tay nước miếng Tiêu Văn bị cha con hai động tác lộng cười lại duỗi thân qua đi một trương khăn giấy cười cười nàng lại thu liếm trụ những cái đó đồn đại vớ vẩn ở nàng trong đầu truyền đến người khác đều nói nàng Hải Tử là gia đình đơn thân Hải Tử thậm chí có người nhắc nhở nàng muốn chú trọng Hải Tử giáo dục nói cái gì gia đình đơn thân ra tới Hải Tử thực dễ dàng có vấn đề những lời này có bao nhiêu đả thương người chỉ có nàng biết chúng ta uống nước uống nhiều một chút ra. Quý Dương lời nói kéo về nàng suy nghĩ, đối phương cầm bình sữa chính hống em bé. Em bé mút vào núm vú cao su, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn, có hướng ngoài sao. Ân, ở Bình Thủy, hiện tại không cho nàng uống, thời gian không tới. Tiêu Văn trả lời hắn. Chúng ta đây một hồi đi đối diện thương trường, cơm nước xong cấp bảo bảo mua quần áo. Quý Dương trưng cầu nàng ý kiến. Hai người trong khoảng thời gian này đem tình lữ làm sự tình đều làm một lần, đi dạp chiếu phim. Đi hẹn hò, đi dạo phố, thậm chí đi leo núi. Làm bình thường tình lữ làm sự tình, cảm tình tự nhiên cũng là thăng ôn, thương lượng sau cũng quyết định, quá đoạn thời gian sẽ đem quan hệ công khai. Mua cái gì? Tiêu văn đầu lười biếng rửa vào trên người hắn, nhìn em bé, nàng quần áo đều đôi thật nhiều, một ngày một cái dạng, thực mau liền không đủ xuyên. Kia mua món đồ chơi. Quý Dương nói, món đồ chơi cũng đôi thật nhiều, đều lười đến xử lý. Tiêu văn lôi kéo nữ nhi tay, nhẹ nhàng kéo kéo bé miệng nói, mẹ mỗi lần đều nói ta cầm thật nhiều đồ vật trở về, đôi đến văn phòng, mỗi ngày còn ở nhất mãi. Không có việc gì à, về sau chuyên môn lưu ra khỏi phòng cấp bảo bảo phóng quần áo món đồ chơi. Quý Dương hướng em bé nói, tài đại khí thô nói, đúng không bà bảo. Này đó đều là việc nhỏ. Phốc phốc phốc em bé lại bắt đầu nhổ nước miếng, nhìn ba ba cười. Quý Dương vẻ mặt ghét bỏ, lại vươn tay đi lau, nhẹ điểm nàng cai chán, ngươi càng ngày càng xấu. Trung tâm quảng trường. Quý Dương tìm vị trí dừng xe. Tiêu Văn đứng ở thương trường nhập khẩu, đẩy một cái xe nôi, nàng hôm nay trang điểm thực nhạt nhã, hôm nay Thái Dương thực hảo, nàng ăn mặc một kiện châm rệ táo trên, phía dưới là một cái cao bồi váy dài, vừa mới đi công viên, cho nên mang vàng nhạt mũ ngư dân. Khí chất của nàng thực tuyệt hảo, tự nhiên hào phóng, yêu nhã hiền thục, thuộc về trong đám người một chút có thể hấp dẫn người khác trong mắt người. Kia không phải Tiêu Văn. Nhìn nàng, một thanh âm kinh ngạc, hô một chút bên cạnh người, khiết nhi tỷ. Ngươi nhìn xem có phải hay không nàng? Tiêu Khiết Nhi theo nàng tầm mắt hướng qua đi, tiêu văn vừa lúc hơi sườn mặt, xem đến càng thêm rõ ràng một chút, nàng cười một chút, là nàng. Mang theo hải tử ra tới đi dạo phố A. Tiêu Gia nhìn xe ôi, lời nói khinh thường, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, này đều ly hôn, còn đem đứa nhỏ này sinh ra tới, muốn ta mới không sinh, xóa sạch còn có thể tài giá. Mỗi người ý tưởng bất đồng đi. Tiêu Khiết Nhi phụ họa, Đôi mắt lại mang lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Nay gả chồng thật là lần thứ hai đầu thai, tốt xấu nàng cũng là mấy đại danh viện chi nhất, kết quả rơi vào như vậy cái kết cục, cho nên nói vẫn là không cần mơ ước một ít năng lực không đạt được độ vặn, hiện tại hảo, sợ là khó gả cho. Tiêu gia nói lại cười nhìn về phía Tiêu Khiết Nhi, Khiết Nhi tỷ gả đến tuy rằng không phải quý dương như vậy, nhưng là đối với ngươi hảo a, đối với ngươi hảo liền rất hảo. Tiêu Khiết Nhi tối lầu cười. Quý gia dòng bên làm sao vậy? Tốt xấu người nam nhân này nàng nắm giữ được. Tốt xấu cũng gặp được, chúng ta đi cùng nàng lên tiếng tiêu gọi hảo. Tiêu gia nói như vậy. Tiêu văn từ nhỏ đến lớn chiếm hết các nàng nổi bật, cũng đừng quay các nàng lúc này vui sướng khi người gặp họa. Cũng đúng. Tiêu khiết nhi mới vừa nói xong, liền nhìn đến một người nam nhân hướng tiêu văn đi đến, bởi vì đưa lưng về phía, nhìn không tới mặt, chỉ thấy cái kia nam công hạ thân tử, đem hải tử ôm lấy, còn hôn một cái. Tiêu văn cùng hắn chạm thật sự gần, động tác thân m Hai người trừng lớn mắt, vô cùng khiếp sợ. Tiêu văn nhanh như vậy liền cùng nam nhân khác ở bên nhau. Xem nam nhân kia trang điểm còn bất phàm, không ngại nàng ly hôn mang theo hải tử. Ngắm lại đều không thể. Liên hôn tiểu thư khuê cát, 14. Đừng cho nàng, cấp cái gì nàng đều chảo. Tiêu văn ngăn cản quý dương, từ trong tay hắn đem một cái cầu cầu lấy ra tới. Chào liên mua bái. Quý dương túi đầu nhìn em bé, đùa với nàng. Em bé cười, hảo, này một loạt món đồ chơi muốn. Hắn ở người bán hàng trong mắt chính là đợi làm thịt đại dê béo. Tiên sinh, chúng ta nơi này miễn phí giao hàng tận nhà, sở hữu món đồ chơi an toàn bảo vệ môi trường vô hại, chúng ta còn có người bán hàng liều mạng để cử. Tiêu văn vô pháp, tiếp nhận quý dương tạp liền không cho hắn, tiền bao cũng cầm, trực tiếp đi ra ngoài. Quý dương ôm hài tử, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo nàng. Mụ mụ sinh khí. Hắn cúi đầu nhìn nhìn em bé, đối phương đem tay đặt ở trong miệng gặm, hướng hắn tuét miệ lại loạn nhổ nước miếng. Hai người đi ngang qua bán khí cầu, em bé nhìn chằm chằm xem, Quý Dương nghèo đến khí cầu đều cấp không được khoe nữ mua, hảo mất mát. Hắn cũng có nghiện dường như, dĩ vãng phẩm là Tiêu Văn xem nhiều liếc mắt một cái đồ vật hắn đều sẽ mua tới, hiện tại là hài tử nhiều xem một cái đồ vật hắn đều sẽ mua. Không mua hắn trong lòng đều không thoải mái. Nang Nhiêu tiểu, biết cái gì? Tiêu Văn bất đắc dĩ. Sẽ hiểu đi. Quý Dương nói được tự tin không đủ tay chậm rãi hướng nàng bao kia đầu vương, tiêu văn túi đầu, khía khía mắt, mua cái tiểu nhân, làm bảo bảo nhìn xem, quý dương chịu đựng áp lực, cười kéo ra khóa kéo, rút ra một trương hai mươi khối, nhanh chóng đứng dậy hướng vừa đi, tiêu văn nhìn hắn bóng dáng, ấu chỉ không ấu chỉ, mua cái tiểu cầu, hắn đi trở về tới, em bé tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, nhìn chăm chăm vào xem, quý dương mặt lộ vẻ tranh công trạng nhìn nàng, tiêu văn cảm thấy buồn cười, không đành lòng đả kích hắn. Mà âm thầm quan sát hai người Tiêu Khiết Nhi cùng Tiêu Gia đấy lòng còn lại là có khác một phen ý tưởng. Cái kia nam không phải là Tiểu Bạch Kiểm đi. Tiêu Gia chịu chịu khoe miệng, Tiêu Văn nàng tìm cái Tiểu Bạch Kiểm. Tiêu Khiết Nhi tất cảm thấy hắn quen mắt, nhưng là lại không biết ở đâu gặp qua, thật sự cảm giác thực quen mắt. Cũng không trách hai người, Tiêu Gia không tham gia Tiêu Văn hôn lễ, căn bản chưa thấy qua Quý Dương, mà Tiêu Khiết Nhi cũng chỉ ở hôn lễ hiện trường gặp qua một lần, Quý Dương thay đổi cái kiểu tóc, lúc này mặt xem đến không phải rất rõ ràng. Tìm kiếm an ủi sao? Tiêu gia như vậy tưởng tượng, cảm thấy có vài phần đồng tình. Mang thai trong lúc trượng phu xuất quỹ, suýt nữa không có nửa cái mạng. tiểu bạch kiểm tuy rằng là tiêu tiền, nhưng có thể cho nàng ấm áp á. Bị tiêu gia như vậy vừa nói, tiêu khiết nhi đều cảm thấy có phải hay không cái kia quán ba nam nhân, nàng gặp qua. Không nghĩ tới tiêu văn lưu lạc tới rồi tình trạng này. Nếu không, qua đi nhìn xem. Tiêu gia trong lời nói mang theo một tia chờ đợi. Không biết Tiêu Văn nhìn đến hai người sẽ là cái dạng gì phản ứng. Giật mình. Xấu hổ. Nan kham. Biểu tình nhất định thực xuất sắc. thính không đi. Tiêu Khiết Nhi lắc đầu, xoay người hướng vừa đi, đi cũng xấu hổ, đương không thấy được đi. Tiêu Văn đáp ứng tới nàng hôn lễ, nàng muốn cho đối phương thấy nàng mỹ lệ nhất một mặt, chính mình hiện tại so nàng cường. Khiết Nhi tỷ từ từ ta. Tiêu gia vội vàng theo sau, đáy lòng còn có điểm cảm thấy đáng tiếc. Hôn lễ ngày đó. Quý gia là gia đình giàu có, Quý An Khôn cũng là con trai độc nhất, phô trương tự nhiên là muốn đại. Trung tâm thành phố quốc tế khách sạn bao hạ mấy tầng, có thể nói là long trọng thật sự, khách sạn ngoại phóng hai người ảnh cưới, bên ngoài cũng là siêu xe tụ tập. Trên ảnh chụp, Tiêu Khiết Nhi tiểu tiểu giúp vào Quý An Khôn bên cạnh, thoạt nhìn ngọt ngào thật sự. Tiêu Văn xuất hiện thời điểm, càng nhiều ánh mắt dừng ở trên người nàng, nơi này rất nhiều người phía trước chính là đi tham gia nàng ta cưới. Quý Dương chính là quý gia người nối nghiệp. Đi phía trước thấu tự nhiên nhiều, nhưng không nghĩ tới quá không lâu, tiêu văn cùng hắn liền ly hôn. Một cái là thanh niên tài tuấn, một cái khác là tiểu thư khuê các, lúc ấy còn cảm thấy xứng đôi thật sự, không nghĩ tới là cái dạng này kết cục. Tiêu hàm không ai chiếu cố lại dính người, tiêu văn cũng chỉ có thể mang theo nàng tới, đi cái hình thức liền đi trở về, dù sao có sắc ánh mắt nàng đã không đệ bụng. Hạm hạm lớn lên thật là đẹp mắt. Đáy văn quân đi lên tới, nhìn ngoan ngoãn cháu gái, đáy mắt chỉ cảm thấy chua xót, mang theo xin lỗi. Ba tháng nhiều hài tử, ngốc manh thật sự, lớn lên phấn điêu ngọc trác, ngoan ngoan ôm mụn mụn. Ta có thể ôm một cái nàng sao? Đái văn quân thật cẩn thận thỉnh cầu. Đây là quý dương hài tử a, cũng không biết làm cái gì nghiệt, vì cái gì sẽ là cái dạng này kết quả. Có đôi khi nghĩ chua xót lại bất đắc dĩ. Ấn. Thiêu văn không cự tuyệt, túi đầu nhìn em bé, bảo bảo, nại nại ôm. Nghe được nàng nói như vậy, đái văn quân hốc mắt đều đã ướt nước, nàng là nại nại à, nàng còn sẽ cùng hài tử nói như vậy Đều là bọn họ quý gia cô phụ nàng. Tiêu văn nể tình, tiêu hạm không cho a. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đái văn quân, hoa một tiếng liền khóc lớn lên, quay đầu ôm tiêu văn. Nay vừa khóc, rất nhiều người tầm mắt liền nhìn qua, đái văn quân thập phần xấu hổ thu hồi tay, không ôm cũng không có việc gì, tiểu hài tử sợ người là sao. Tiêu văn cũng không biết nói như thế nào, ôm hài tử liền hống, chỉ có thể đối đái văn quân tỏ vẻ xin lỗi. Tiểu hài tử khóc mệt mỏi, ghé vào nàng đầu vai, hốc mắt còn mang theo nước mắt. Chọc người đau lòng cực kỳ, tiêu văn ôm nàng, tay đều toan. Hôm nay hảo không ngon a, Nàng cúi đầu hôn một cái em bé, lại quay đầu đang xem yến hội thính, ngươi không thể lại khóc, ba ba còn không có tới, mụ mụ hống không được ngươi. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Quý Dương quan hệ thực ổn định, chính là nói là thuộc về tình yêu cùng nhật kỳ, có hài tử làm giang buộc, hai người cũng coi như nị vai thật sự. Nàng đều có điểm lý giải điện ảnh người trẻ tuổi hành vi. Rốt cuộc hai người lúc sau đi phòng nhỏ xem điện ảnh thời điểm cũng không thiếu làm nhớ tới mặt đỏ sự tình. Em bé hút khí, tiêu phu nhân muốn ôm, nàng cũng khóc, chính là không cho, vẫn luôn ôm tiêu văn không buông tay. Tiêu gia người ngồi ở một bàn, tiêu gia nhìn cười nói, đứa nhỏ này cũng thật dính biểu tỷ, này về sau đến tìm một cái chịu làm nàng thân cận mới được. Lời nói có ẩn ý, tiêu phu nhân một chút liền mặt đen, trên bàn không khí cũng vi diệu, tiêu văn nhưng thật ra không thèm để ý, nhàn nhạt nói, nàng khả năng mệt nhọc cho nên cảm xúc có điểm không tốt. Như vậy a Tiêu ra một bộ ngây thơ thiên chân bộ dáng Tiến hội bắt đầu rồi. Tiêu khiết nhi kéo tiêu đại bá từ kia đầu đi tới, màu trắng gạo bọc ngực váy cưới, kéo đôi rất dài, trên đầu mang vương miệng, giống cái công chúa. Một bước lại một bước, kéo đi hướng Quý An Khôn. Quý An Khôn ăn mặc màu đen tây trang, lớn lên mặt chữ điển có điểm hơi béo còn có điểm trọc, nhưng này không quan hệ a gia thất có thể đền bù cái này khuyết điểm. Người như vậy ở phú nhị đại chính là có điểm xoái. Nhìn thấy tiêu khiết nhi người còn sẽ khen nàng ánh mắt hảo, mệnh cách hảo. Người chủ trì làm tân lang tân nương lên tiếng, từng người nói chính mình hứa hẹn cùng đối bạn lữ tình yêu, tiêu khiết nhi nói được cảm động không thôi, nàng chính mình đều rất vài giọt nước mắt. Ngay sau đó, trao đổi nhẫn, tân lang hôn môi tân nương. Cái này phân đoạn xong lúc sau chính là kính rượu phân đoạn. Tiêu khiết nhi nhìn chung quanh một vòng, thấy được đang ở ôm hải tử tiêu văn, tiểu hài tử này cũng thật không ngoan Nàng vẫn luôn túi đầu hống, từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở hống. Độc thân mẫu thân cũng thật không dễ dàng. Tuấn tú lịch sự A, cần phải cùng khiết nhi hảo hảo quá. Biểu tỷ phu. Ta kính một ly. Kính đến này một bàn là lúc, tiêu gia người sôi nổi đứng dậy, thái độ thân thiện thật sự, sôi nổi hướng quý an khôn bên người đấu. Không có biện pháp, quý an khôn tuy không có gì thực quyền, nhưng cũng là người nhà họ quý không phải. Khách khí khách khí. Quý an khôn rối trá cười, uống lên một ly. Ánh mắt rơi xuống tiêu văn trên người, mang theo đáng tiếc. Tiêu văn là thật xinh đẹp, khi đó hắn còn tưởng cầu thu tới, ai ngờ bị quý dương cưới, đảo mắt lại quăng, còn mang theo cái hài tử, này đã có thể hạ giá. Tiểu văn. Tiêu khiết nhi chiều nàng cử cử chén rượu, kéo quý an khôn cười đến thực hai, lời nói thông cảm, ngươi mang theo hài tử, cũng đừng uống lên, lấy trả thay rượu đi. Tiêu văn gật gật đầu, dây tiếp theo em bé ở nàng trong lòng ngực náo, hoa một tiếng lại khóc, không ngừng vặn mẹo. Mọi người như mày. Tiêu Khiết Nhi cũng cảm thấy phá hư không khí. Làm sao vậy? Tiêu Văn nhìn về phía em bé, đem nàng bế lên tới, đối phương lại không ngừng thỏ tay, tiếp tục khóc. Tiêu Phu Nhân đều cảm thấy nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái, muốn đi ôm, chính là không cho ôm, không ngừng động, lực đạo còn không nhỏ. Ngượng ngùng. Tiêu Văn mặt lộ vẻ xin lỗi, ôm nàng đứng lên hống, thấy rất nhiều người nhìn qua, nàng vừa muốn tìm cái lấy cơ rời đi, một đạo thanh âm trước một bước xuất khẩu, ta tới ôm. Nghe được hắn thanh âm. Tiêu Văn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, em bé hôm nay đặc biệt có thể lăn lộn, nàng hai tay đều là tê mỏi, cơm cũng không ăn một ngụm. Nàng còn không có buông tay, em bé liền chiều Quý Dương rũ tay, hướng hắn bên kia khinh thân mình, vội vàng thật sự, trong miệng ê e ê -e -a, a a nói. Không ngoan nháo mụ mụ có phải hay không? Quý Dương một tiếp nhận tới, nàng lập tức liền không khóc, ngậm nước mắt nhìn hắn, ôm cổ hắn. Tiêu Khiết Nhi còn giơ chén rượu, Tiêu Văn cũng vội vàng giơ lên, tân hôn vui sướng, Bạch Niên hảo hợp. Dứt lời, uống một ngụm. Cảm ơn. Tiêu Khiết Nhi cương cương nói một câu, trong óc một mảnh hỗn loạn, nàng nhìn đến nam nhân kia thời điểm tâm liền lộn bột một chút, lúc này vừa thấy đến chính diện, nàng nghĩ tới, đó là Quý Dương. Tiêu văn trông trước, Quý gia đương nhiệm tổng tài. Tiêu phu nhân nhìn Quý Dương, không nghĩ ra hải tử khi nào cùng hắn như vậy thân thiết. Chẳng lẽ là huyết thống quan hệ? Trường hợp này nàng cũng chưa nói cái gì. Tiêu gia tắc tiến đến nàng mẹ bên ai, nói thầm nói. Lần trước ta ở thường trưởng cũng nhìn đến người nam nhân này ôm hài tử, cùng biểu tỉ cùng nhau. Nói xong còn trông cậy vào nhìn đến nàng mẹ phung Tào, kết quả nàng mẹ sửng sốt, có chút kinh ngạc giật mình, không thể nào. Còn có liên hệ? Cái gì còn có liên hệ? Tiêu ra não bổ một đại gia diễn, chẳng lẽ người khác đã sớm biết Tiêu Văn tìm Tiểu Bạch Kiểm? Còn đem Tiểu Bạch Kiểm đưa tới này? Chẳng lẽ công khai quan hệ? Tiêu Văn đợt thao tác này cũng quá châu bò đi. Không chờ nàng não bổ xong. Quý An Khôn nhìn về phía Quý Dương, cười đến ân cần, "Hiện tại mới đến sao?" "Thứ nam bên kia không thành vấn đề đi. Giải quyết, không có gì vấn đề lớn." Quý Dương ôm Nữ Nhi, duỗi tay đi cho nàng sát nước mắt, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, động tác mềm nhẹ thuần thục, ngẩng đầu đối Quý An Khôn nói, "Tân hôn vui sướng. Cảm ơn, chủ bàn ở mặt trên cho ngươi để lại vị trí." Quý An Khôn gật gật đầu, tiếp tục đối với hắn cười, còn có điểm lấy lòng. "Không cần, này có người sao?" Ông hải tử cũng không có phương tiện. Quý dương chỉ chỉ tiêu văn bên cạnh vị trí, nhìn quý dương, tiêu ra vài người liên tục lắc đầu, không ai không ai, ngồi đi ngồi đi. Đại hắn ngồi xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải nói không liên hệ sao. Quý dương không phải trướng mắt tiêu văn sao. Đây là có chuyện gì? Đứa nhỏ này quý dương không phải cũng không thấy thượng mắt sao. Như thế nào khóc lạc? Gân cổ lên khóc ca. Quý dương ôm em bé, túi đầu, lời nói thực nhẹ, lại ngẩng đầu nhìn về phía tiêu văn. Có phải hay không đói bụng? Không có, liền rất nháo, hiện tại nhưng thật ra ổn. Tiêu văn cũng nói không nên lời nguyên do, ở nàng trong lòng ngực liền không ổn quá. Quý dương lại cúi đầu, bắt lấy nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng cười. Em bé rôi tay bắt lấy hắn góc gáo, bị hắn bế lên tới thời điểm lại ôm đầu của hắn, đối hắn thập phần thân cận, quý dương cũng không giận, khỏe môi treo lên cười nhạt, thường thường cho nàng sát nước miếng. Liên hôn tiểu thư khuê cát, 15. Biết được tiêu văn không ăn cơm, quý dương làm nàng ăn cơm trước Quý dương khí chẳng quá cường, thân phận cũng bãi tại nơi đó, làm mọi người vô pháp bỏ qua, đặc biệt là tiêu gia, hôm nay nàng chính là muốn nhìn tiêu văn năng kham, kết quả tới như vậy một cái xoay ngược lại, nàng thật lâu không có hoàn hồn. Không chỉ có nàng không phản ứng lại đây, tiêu phu nhân chính mình cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng cái kia ngốc nữ nhi thật đúng là động thủ ăn khởi cơm, thường thường còn ngẩng đầu cùng em bé hú động, tuy nói động tác không rõ ràng, nhưng cái kia không khí rõ ràng liền không đúng. Nàng lại ăn muôn tóc. Tiêu văn ăn cơm đến một nửa, nhìn đến em bé chính bắt lấy quý dương đầu tóc, thanh tuyến hơi hơi cất cao một ít. Ngay vậy, quý dương bàn tay đi lên bắt lấy nàng tay nhỏ. Em bé sẽ không chịu phóng, dầu nàng cái miệng nhỏ, bắt lấy tóc của hắn, túng đến gắt gao, vẻ mặt không cao hứng. Lại nổ nước miếng. Tiêu văn nhìn nàng, buông chết búa, nàng như vậy hảo tính tình người, có đôi khi đều sẽ bị cái này vật nhỏ tắt bao. Quý dương hơi hơi cúi đầu, chậm rãi nắm tay nàng, nhẹ nhàng lấy ra, ôm xuống dưới qua em bé ngồi vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, một chút liền khóc thành tiếng, vừa khóc cái miệng nhỏ liền bẹp, nước mắt bờ lạ bờ lạ rớt. Hảo hảo hảo. Quý Dương vẻ mặt dung túng, đem ôm nàng lên, bảo bảo chỉ có thể chảo không thể ăn. Em bé dừng lại tiếng khóc, ôm đầu của hắn, bắt lấy tóc của hắn, chơi hang say. Quý Dương ôm hài tử, ngẩng đầu liền nhìn đến trên bàn người đều đang xem hắn, nhún mày, mặt mang nghi hoặc, dùng ánh mắt dò hỏi. đứa nhỏ này cùng ngươi thật thân. Tiêu gia cười nói phía trước nghe nói Tiêu Văn gả cho lớn lên anh Tuấn Quý Dương, nàng còn không cho là đúng, nhìn thấy lúc sau, thật sự rất tuấn tú. Ngũ quan lập thể thâm thúy, hơi mang bá đạo, đối mặt hài tử thời điểm lại thực ôn nhu, có lực hấp dẫn cùng mị lực nam nhân, làm người tim đập thình thịch. Có đôi khi nàng thực giận. Quý Dương tuy nói như vậy, ôm nàng động tác lại rất nhẹ. Câu này nói đến liền rất có hàm nghĩa, thực rõ ràng không phải lần đầu tiên ôm đứa nhỏ này, hơn nữa là thực thường xuyên rất quen thuộc. Trên bàn người cũng cười phụ họa. Lôi kéo đề tài, trở nên thân thiện rất nhiều. Đặc biệt là tiêu nhị bá cùng tiêu tam bá, nhìn đến quý dương cùng nhìn thấy kim chủ dường như, ước gì hảo hảo ở đối phương trước mặt biểu hiện, bắt được đến cơ hội liền cùng quý dương nói chuyện. Chỉ có tiêu bang sắc mặt không phải thực hảo. Mặc cho ai thấy như vậy một màn sắc mặt có thể hảo. Người nam nhân này chính là đã từng thai hỏa chính mình nữ nhi sinh mệnh đe dọa người. Chính là quý dương thái độ phi thường hảo, nhìn đến hắn thực cung kính, kính diệu thời điểm chính là thấp nửa thanh mặt ngoài công phu làm được thực hảo, tiêu bang cũng sẽ không ở thời điểm này đối hắn làm cái gì, không thể làm người chê cười. tiêu văn nhanh chóng ăn được cơm, duỗi tay muốn đi ôm hải tử, còn hống mụ mụ ôm, làm ba ba ăn cơm. câu này nói qua quá nhiều lần, nàng cơ hồ là buột miệng tuốt ra, nói xong mới ý thức được địa điểm không đúng, cũng cường trang tự nhiên. trước mắt loại tình huống này, quan hệ cũng giấu không được. nhìn nàng duỗi lại đây tay, em bé ôm quý dương, một chút quay mặt đi, không xem nàng cái này động tác đem trên bàn người chọc cười tiêu văn lại lần nữa phóng mềm thanh âm tay lại duỗi thân qua đi bắt lấy nàng tay nhỏ ngoan một chút mụ mụ ôm em bé không thấy nàng ôm quý dương càng khẩn trừng mắt nhìn trừng chân quý dương đem nàng ôm đến càng cao lúc sau liền đem đầu nhỏ cọ ở trên mặt hắn giảng nàng điều ngữ tiêu phu nhân cùng tiêu bang lướt nhau toàn từ hai bên đấy mắt nhìn đến phức tạp ta không đói bụng tùy nàng đi quý dương nghiêng đầu nhìn nàng kia trương khuôn mặt nhỏ cùng nàng đối diện Em bé là khai miệng, cười. Quý dương tâm nhu một tảng lớn. Tiêu văn cầm chén đuôi đặt ở trước mặt hắn. Quý dương ngẫu nhiên có thể không ra một bàn tay ăn hai khẩu. Đại bộ phận đều cùng trong lòng ngực nghịch ngậm chứng chơi. Một màn này đã làm rất nhiều người khiếp sợ. Tiêu gia cùng quý gia không phải đã cả đời không qua lại với nhau sao? Quý dương không phải căn bản không xem tiêu văn sinh hải tử sao? Như vậy phùng ở lòng bàn tay là chuyện như thế nào? Sau khi ăn xong, chẳng sợ hôm nay quý an khôn là vai chính. Nhưng vẫn là có rất nhiều người cùng quý dương đáp lời, nhìn hắn trong lòng ngực hải tử, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Bất quá, người thông minh sẽ không hỏi, chỉ biết khen hải tử ngoan ngoãn xinh đẹp. Rất nhiều người lén cũng kiểm chế trụ tò mò, hỏi tiêu bang sao lại thế này? Hắn như thế nào biết sao lại thế này? Cũng chỉ có thể hàm hồ trả lời, hắn là hải tử phụ thân, hải tử thích hắn. Tiêu Khiết Nhi chính là cái tính nôn nóng, này không, tìm lấy cớ, ra vẻ cảm khái nói, Tiểu văn. Ngươi cùng Quý Dương hiện tại quan hệ khá tốt, nếu không ly hôn nói, khả năng sẽ càng tốt một chút. Ân. Tiêu văn lên tiếng, không nhiều lời. Như thế, Tiêu Khiết Nhi càng không rõ, đây là có ý tứ gì. Hai người còn có khả năng. Vẫn là nói nàng hối hận. Đối phương không nhiều lời, nàng cũng ngượng ngùng hỏi nhiều, nhưng thật ra Tiêu Gia nhịn không được. Giả ý quan tâm nói, kêu biểu tỷ ngươi cảm thấy ngươi cùng Quý Tổng còn có khả năng sao. Quý gia thiếu phu nhân vị trí, kia nhiều hấp dẫn người phàm là có cơ hội, rất nhiều người đều sẽ hướng lên trên pháp. Không biết. Tiêu văn không nốc, rất nhiều chuyện nhìn thấu không nói toạc, cười cười, tìm cái lấy cớ hướng vừa đi. Người nhà họ quý nhìn quý dương ôm hài tử, kêu kêu một cái vui mừng à, chính là nàng không cho những người khác ôm, ai ôm đều không được, vừa ly khai quý dương liền phải khóc. Đái văn quân nhìn hài tử ghé vào quý dương trên vai, đáy mắt tử ái thương tiếc cực kỳ. Bữa tiệc kết thúc, tiêu phu nhân chịu đựng hỏa khí cùng nghi hoặc. Làm tiêu văn đi đem hải tử ôm lại đây về nhà Tiêu văn tự biết đối lý Cho nên đi ôm hải tử Em bé hôm nay như là dính định quý dương Chính là không cho Tiêu văn ôm liền khóc Khóc lóc chiều quý dương dối tay Tê tâm liệt phế khóc Ta ôm đi Quý dương đau lòng không thôi Dối tay lại ôm lại đây hống Tiêu văn thực bất đắc dĩ Tiêu phu nhân cùng tiêu bang sắc mặt hảo không đến chạy đi đâu Quý dương nắm tay nàng đi qua đi Đi thôi Ta và ngươi cùng nhau trở về Hai người tay dắt ở bên nhau Tiêu văn không tránh thoát, tiêu gia vợ chồng vừa thấy liền biết sao lại thế này. Tiêu phu nhân sụ mặt nhìn về phía nàng, quả thực là hận sắt không thành thép. Khó trách a, trong khoảng thời gian này tiêu văn luôn ôm hải tử đi ra ngoài, vừa đi chính là một ngày, nàng cũng chưa hướng kia phương diện tưởng, hóa ra là đi tìm quý dương. Vừa mới quý dương đối hải tử chăm sóc cùng dung túng bọn họ tự nhiên xem ở trong mắt, thật không biết là nên khí hay nên cười, nhưng hỏa khí thật sự rất lớn. Tiêu gia, quý dương như cũ nắm tiêu văn tay. Hướng trong đi, em bé ở trong lòng ngực hắn đã mơ màng sắp ngủ. Tiểu lưu, đem hạm hạm ôm đến phòng ngủ. Tiêu phu nhân liếc quý dương một chút, lãnh hạ mặt, cố nén cháy khí, chuyện này rõ ràng không để yên. Là, phu nhân. Tiểu lưu đi qua đi, quý dương cũng chưa nói cái gì, đem em bé thật cẩn thận bói qua. Hoa còn không có rời tay, kia một đầu đã tỉnh, bắt lấy quý dương quần áo. Không khóc không khóc, ba ba ở. Quý dương một chút liền ôm trở về, vỗ nhẹ nàng, chiều đối phương nói. Ta tới ôm liền hảo, chờ nàng ngủ say một chút. Tiêu phu nhân tiêu bang. Cái này tiểu nhân Tình muốn giữ gìn nàng ba bà, bà không thành. Quý dương ôm hải tử, tiêu bang nói chuyện tự nhiên sẽ không động giận giữ, hát trầm khuôn mặt, đẹ nặng thanh âm, không phải đã ly hôn sao. Hiện tại ngươi là có ý tứ gì? Ta tưởng cùng tiểu văn phục hôn. Quý dương thanh âm không lớn, lại rất kiên định. Phục hôn. Tiêu bang hừ lạnh, ngươi nói kết hôn liền kết hôn, hiện tại nói phục hôn liền phục hôn. Như thế nào? Ngươi hối hận ký xuống tử bỏ nuôi nấng quyền. Hiện tại muốn dùng tân thủ đoạn. Kết hôn nuôi nấng quyền lại là hai bên. Đến lúc đó nếu ly hôn, hài tử nuôi nấng quyền lại là muốn tranh đoạt, Tiểu văn không thắng được. Quý dương lắc đầu, không phải vì hài tử, ta thích tiểu văn. Vừa nói thích, tiêu phu nhân tạc mau, thích. Ngươi phía trước không phải còn chán ghét nàng sao. Hiện tại ngươi cùng ta nói thích. Ngươi lừa ai đâu? Nếu thích, phía trước ngươi làm cái gì đi? Phía trước là ta chính mình nguyên nhân Ta thực xin lỗi, sự tình ta cũng muốn giải thích một chút, ta không có đã làm thực xin lỗi tiểu văn sự tình, cũng không có đã làm phản bội chúng ta hôn nhân sự tình. Trung gian thật là có hiểu lầm, hiện tại ta thực thích tiểu văn. Quý dương nhìn hai người, ta thực xin lỗi cấp tiểu văn mang đến thương tổn, cũng rõ ràng mẹ. Bá mẫu tâm tình, ta không muốn để cho người khác đi đền bù ta cho nàng mang đến thương tổn, ta hy vọng bồi thường người này là ta. Tiêu văn đứng ở hắn bên người, cũng đã mở miệng, ba mẹ, ta nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Khi nào bắt đầu ở bên nhau? Tiêu Phu Nhân hỏi ra cái này câu nói, sắc mặt lại trầm một chút, thập phần không vui. Hơn hai tháng trước, Quý Dương Thế Tiêu Văn trả lời, lời nói dừng một chút, ta là đi tìm Tiểu Văn, muốn cho nàng thử đi tiếp xúc ta, thử đi tiếp thu, xem chúng ta hai cái còn có hay không khả năng. Cũng là vì nguyên nhân này, cho nên không nói cho Bá Phủ cùng Bá Mẫu. Nguyên nhân vẫn là ra ở ta nơi này. Hắn đem toàn bộ nguyên nhân đều quy kết ở trên người mình. Tiêu Bang liền tính tái sinh khí. Hắn cũng đến chịu đựng, quý dương còn ôm Hải tử, không thể tấu cũng không thể mắng. Thật là đủ rồi. Gả ai đều không gả các ngươi quý già cái kia hố lửa. Tiêu phu nhân trong lời nói đều là phản đối, đồng dạng mẹ không thể ăn lần thứ hai, đối với quý dương nói, đem Hải tử bông, ngươi có thể đi rồi. Tiêu văn nóng nảy, nàng đối quý dương thật sự rất có hảo cảm, hắn là một cái thực đủ tư cách phụ thân, cùng hắn ở bên nhau này đoạn thời gian nàng rất vui sướng. Mẹ, hắn không phải ngươi tưởng như vậy. Thượng một lần cũng là ngoài ý muốn, ngươi không phải cũng biết sao. Nàng suốt ruột giải thích. Tiêu phu nhân chỉ đương nàng bị hôn mê đầu, thái độ càng thêm cường ngạnh lên, nhậm quý dương nói cái gì nàng đều không nghe, trong đầu đều là nàng nữ nhi bị bác sĩ thông chi bệnh tình nguy kịch tình cảnh. Nàng không thể làm nàng lại nhập hố lửa. Tiêu phu nhân một hùng, em bé bị đánh thức, lại khóc, ôn quý dương khóc đến thở hổn hển, như thế nào hống đều hống không tốt. Quý dương xoay thân, túi đầu hống nàng, tiêu văn cũng nóng nảy. Không biết hài tử là đói bụng vẫn là nước tiểu, nhưng là em bé chính là không cho nàng ôm, chỉ cần quý dương. Tiêu phu nhân cùng tiêu bang nhìn, được, bọn họ nhưng thật ra thành người xấu, nhân ra một nhà ba người hảo đâu. Tiêu bang rốt cuộc so tiêu phu nhân nghĩ đến xa, đối nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Tài gia không có khả năng so phục hôn hảo. Tiêu phu nhân đối quý dương không thể so hắn hiểu biết, quý dương chẳng sợ ly hôn, cũng là khối đoạt tay hóa, cũng là hoàng kim người đàn ông độc thân, hắn là hài tử phụ thân. Điểm này là bất luận kẻ nào đều so không được. Hơn nữa, tiêu văn đối hắn có tâm tư. Nếu ngươi nói hai người đang yêu đương, hảo, ta hiện tại liền không phản đối, nhưng phục hôn không dễ dàng như vậy. Tiêu bang nhìn hắn, ngươi có tiền án, đến lúc đó phục hôn khẳng định là phải có hôn tiền hiệp nghị, không có khả năng giống lần trước giống nhau đơn giản như vậy. Nếu không phải khí tàn nhẫn, bọn họ sao có thể sẽ trực tiếp ném quý dương ly hôn giấy chứng nhận. Tiêu văn tương đương với mình không rời nhà. Ân, đây là khẳng định. Quý Dương không chút do dự gật đầu, ta lý giải bá phụ cách làm, đến lúc đó cũng sẽ tận lực đi phối hợp. Nhìn thái độ của hắn còn tính chân thành, Tiêu Bang sắc mặt hoán một chút, nhưng đối người này vẫn là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Lúc trước hẳn là tấu tàn nhẫn điểm. Hai tử gián Quý Dương, chính là không rời đi, Tiêu gia người không tình nguyện cấp Quý Dương an bài phòng cho khách, tổng không thể làm hắn mang theo hải tử đi thôi. Tiêu văn bị Tiêu Bang kêu đi thư phòng, Tiêu phu nhân rõ ràng cảm xúc thực kích động, vẫn là không đồng ý. Nói xong lời cuối cùng, hai vợ chồng tung khẩu, bởi vì nàng lấy ra quý dương cấp hải tử kia phân tài sản hiệp nghị. Quý dương danh nghĩa gần một phần ba tài sản. Đây là một bút kết xù, thuyết minh hắn đối đứa nhỏ này coi trọng, nếu không coi trọng, tiêu văn đi theo hắn tranh, một phần mười đều tranh không đến. Nay phân hiệp nghị người nhà họ quý khẳng định không biết, nếu là biết, sợ là muốn phiên thiên, tiêu hạm hiện tại là họ khác người, cho nàng tương đương với cùng quý gia không quan hệ. Quý dương thành ý tới rồi. Nhân gia không yêu cầu hiện tại phục hôn, thực nghiêm túc ở cùng tiêu văn yêu đương. Bởi vì tiêu văn cùng quý dương ly hôn, tiêu gia đích sắc cũng không hảo quá, rốt cuộc là người khác trong tối ngoài sáng chấm trọc, nếu là thật sự có thể cùng quý dương hảo hảo, làm cha mẹ khẳng định cũng là nguyện ý đi tiếp nhận một ít đồ vật. Như thế, tiêu gia vợ chồng xem như mở một con mắt nhắm một con mắt tạm thời trước đồng ý. Đối với quý dương người này, cần thiết còn muốn nghiêm khắc khảo sát. Đêm khuya, tiêu văn ở trên giường trằn trọc khó miên. Quý Dương cùng Hải tử đều không ở bên người, một người nằm ở trên giường miên man suy nghĩ. Mới mấy tháng, nàng cùng Quý Dương liền tiến triển đến tiến bộ vượt bậc. Nàng thức thích hắn. Phía trước khắc chế toàn bộ bị hắn kích phát rồi ra tới, đối hắn rất là ý lại, hiện tại hắn cùng Hải tử liền ở tại ly nàng không xa trong phòng. Ai? Thở dài một tiếng, cưỡng bách chính mình ngủ, mới vừa nhắm mắt, môn đã bị nhẹ nhàng mở ra, nàng vọng qua đi. Quý Dương ôm Hải tử đứng ở cửa, cười nói, bảo bảo tỉnh ngủ, tới tìm ngươi đâu? Phòng ta tiến vào sao Tiêu văn một chút ngồi dậy, gật gật đầu Cũng mang theo một tiêu ngượng ngùng. Nàng còn ăn mặc váy ngủ, áo ngực cũng không có mặc Lôi kéo chăn che khuất chính mình Em bé trừng mắt tròn xoe đại manh mắt Cái này rỗi tay muốn nàng ôm Thiểu phôi đản. Tiêu văn nói như vậy, vẫn là trước tiên rỗi tay Đem nàng ôm lại đây, túi đầu hôn một cái Làng ngoan bảo bảo Quý dương ngồi ở nàng mép giường Bằng không ta hôm nay nói không chừng phải bị tấu một đốn Ta đều làm tốt bị đánh chuẩn bị Ai kêu ta ý đồ muốn bắt có ngươi, vạn nhất lại đối với ngươi không hảo đâu. Ba mẹ lo lắng cũng là đúng. Ngươi đánh đối ta không tốt tâm tư. Tiêu Văn nghiêng đầu xem qua đi, xu mặt, giả vờ xinh khí, thấy rõ ngươi, không đến nói chuyện. Không phải, ta sợ. Quý Dương phủ nhận, nghiêm túc nhìn nàng, ta sợ đối với ngươi không tốt, sợ chính mình không năng lực đối với ngươi càng tốt, sợ nhất ngươi đối ta thất vọng. Tiêu Văn bám vào người đi đầu Hải Tử, giầu di nói, ngươi đừng với ta lãnh bạo lực liền hảo. Kỳ thật phía trước quý dương không đối hắn thế nào, chính là lãnh bạo lực, mặc kệ không để ý tới không hỏi. Sẽ không. Hắn bảo đảm, từ phía sau ôm lấy nàng, ta sẽ đối với ngươi hảo, đối hài tử hảo, sẽ không làm ngươi thất vọng. Còn ở trên giường đâu, tư thái như vậy thân mật, tiêu văn mặt đều thiêu hồng lên. Tin tưởng ta, luyến ái trung nữ nhân lý trí thiếu hụt, choáng váng, tiêu văn cũng không biết cuối cùng như thế nào làm, quý dương đều cùng nàng nằm một cái ổ chăn dĩ vãng hai người nằm một cái ổ chăn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay lúc này đây so bất cứ lần nào đều phải ái muội tiêu hạm tiểu bằng hữu đều bị ba ba mụ mụ ném ở nhất bên trong ngươi đừng lộn xộn tiêu văn bị hắn ôm cả người mềm mại lại cứ cảm thấy trong lòng ngực hắn có cảm giác an toàn thật sự không bỏ được tránh thoát thanh âm tinh tế nhu nhu nói không lộn xộn quý dương thanh âm có chút khàn khàn đem cằm gác ở nàng đỉnh đầu bảo bảo ngủ ngươi cũng ngoan ngoãn ngủ ngày mai ta dậy sớm điểm hồi phòng cho khách Sẽ không có người phát hiện Tiêu văn là có điểm lo lắng Hắn nói như vậy tựa như một viên thuốc căng thần Nàng gật gật đầu, ôm hắn nhắm mắt lại Vừa cảm giác đến hừng đông Làm thực ngọt thực ngọt ngộ Liên hôn tiểu thư khuyết khuế cát 16. Tự tiêu khiết nhi tiệc cưới sau Tiêu văn cùng quý dương quan hệ bị lưu truyền rộng rãi Mọi thuyết xuân sao Dù sao quan hệ khẳng định là không giống bình thường Có cái hài tử giang buộc Ở người khác xem ra phục hôn là tương đương có hy vọng hai người hẹn hò cũng không giống phía trước như vậy trốn chôn tránh tránh. Tiêu Văn tự chủ nhãn hiệu bắt đầu sáng lập, vội đến cất cánh. Tiêu Hạm lại bắt đầu dính người, trừ bỏ ba ba mụ mụ, ai đều không cần. Tiêu Phu nhân ôm khóc, Tiêu Bang ôm cũng khóc, Đái Văn Quân cùng Quý Lao Thái Thái cũng không cho ôm, chỉ cần ba ba mụ mụ. Nếu là Tiêu Văn ôm, sẽ ngoan ngoãn, nếu là Quý Dương ôm, sẽ càng nhiệt tình một chút. Tiêu Văn ở nhà xưởng cùng văn phòng chi gian qua lại buôn ba, hôm nay còn muốn đi gặp khách hàng, Tiêu Hạm lại tùy hứng đến không được. Gân, cổ lên khóc không ngừng. Tìm ba ba, mang ngươi đi tìm ba ba được không? Đừng khóc. Tiêu văn gấp đến độ một cái đầu hai cái đại, một đường lái xe đến quý thị. Nàng trang điểm đến thành thục trí thức, trong lòng ngực ôm một cái hài tử, hấp dẫn người chú ý thật sự, đi đến trước đại bị ngăn lại. Tiểu thư, xin hỏi có hẹn trước sao? Ta tìm các ngươi quý tổng, xin hỏi hắn tới công ty sao? Tiêu văn do hỏi, nàng vừa mới đánh quý dương điện thoại, không ai tiếp. Quý tổng vừa mới mới đến công ty. Trước đài tiểu thư lễ phép nói tiếp, dư quang âm thầm đánh giá nàng, bọn họ quý tổng không phải vừa mới ly hôn sao. Tiểu tam ôm hải tử tìm tới môn. Chính là xem nàng bộ dáng không giống tiểu tam, ngắn ngủn một phút, trước đài tiểu thư trong đầu đã não bổ nhiều loại tình huống, còn vui vẻ vô cùng. Phiên thoại giúp ta chuyển được một chút hắn văn phòng điện thoại. Tiêu văn lại nhìn một chút đồng hồ, khoảng cách trước định thời gian càng ngày càng gần, nàng càng thêm sốt ruột. Xin lỗi, nếu không có hẹn trước nói, chúng ta là không có cái này quyền lợi. Trước đài tiểu thư lắc đầu, huyển chuyển từ chối nàng tỉnh cầu. Tiêu văn xuất ruột, lại móc di động ra cấp quý dương đánh, vẫn là đánh không thông, nàng đều cấp thượng hỏa, hướng về phía nữ nhi nói, mụ mụ mang ngươi đi bà ngoại kia được không. Em bé nghe không nghe hiểu không biết, cái miệng nhỏ một bẹp, đại manh mắt một chút liền hiện lên hơi nước, ủy khuất ba ba. Cái này tiểu nhân tinh. Tiêu văn đầu góc đều đau, cũng mặc kệ nhiều như vậy, ôm nàng liền hướng cửa đi. Hoa ô ô, ô. hoa em bé dây rùa đến lợi hại Cái kia thanh âm một vang, toàn bộ đại sảnh đều nghe được. Lúc này đúng là đi làm cao phong, vô số hai mắt quang vọng lại đây, tiêu văn sắc mặt đều đỏ lên, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ô ô ô em bé không ngừng trừng mắt nàng, không cho nàng ôm. Tiểu văn. Một đạo thanh âm ở nàng phía sau vang lên, tiêu văn dừng lại gọi lại, xoay người. Này vừa chuyển, cả người càng xấu hổ không thôi. Quý dương ăn mặc cắt may khéo léo màu đen tây trang, đứng ở một đám người trung gian vừa thấy chính là ra ngoài muốn nói nghiệp vụ. Hoa hoa hoa em bé xoắn thân mình hướng quý dương cái kia phương hướng rôi tay. Quý dương bước nhanh đi đến bên người nàng, mới vừa ôm lại đây em bé liền ôm hắn không buông tay, ngập nước mắt đáng thương cực kỳ. Không biết hôm nay lại ở nháo cái gì, ngươi có thời gian sao? Ta cùng khách hàng ước định thời gian muốn tới. Tiêu văn túi đầu nhìn xuống tay biểu, lại nhìn nhìn hắn phía sau đám kia người, quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Tiểu hai tử thật sự thực mang người, có thể đáng yêu đều làm ngươi tưởng đem thế giới phùng ở nàng trước mặt, cũng có thể đem ngươi sở hữu kiên nhẫn đều hao hết, hận không thể hung hăng đánh một đốn. kia đi thôi, ta đến mang. Quý dương ôm hài tử, lái xe chậm một chút. Tiêu văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gật gật đầu, đem trong tay túi đưa cho hắn, quần áo cùng tã đều ở bên trong. Nại ta cũng hướng hảo, ngươi hai cái giờ sau cho nàng uy, thời gian không còn kịp rồi, ta đi trước. Âm cuối chưa lạc, tiêu văn điện thoại văng lên nàng đạp cao cùng lại ra bên ngoài đi mò. Quý Dương ở công ty thường xuyên bản một trương lạnh lùng đạm mặc mặt, tự mang bức nhân bệnh nghệ khí thế, không ai dám cùng hắn gọi nhịp. Lúc này hắn ôm một cái hài tử, còn xách theo một cái phấn hưởng bao, thấy thế nào như thế nào không khỏe, làm người miên man bất định, các loại nghi kỷ lên. Người lại nháo mụ mụ. Tiểu khóc bao. Quý Dương bút em bé đầu, xoay người hướng vừa đi, nhìn về phía mọi người, ngượng ngủng, hài tử nháo, không ai mang Khả năng ta hôm nay đều phải mang theo nàng. Lời tuy nói như vậy, nhưng không nửa điểm xin lỗi, ôm em bé sắc mặt nhu đầu. Đây là quý tổng gia thiên kim A. Lớn lên thật xinh đẹp. Tiểu hài từ sao, nháo cũng bình thường, không đáng ngại. Một đám người khen tặng nói, vừa mới còn ở khóc tiểu nhân tinh ngừng nước mắt, ôm ba ba, một chút đều không sợ sinh. Hắc bạch phân minh mắt nhỏ nhìn bọn họ. Quý dương ly hôn có cái nữ nhi, vợ trước là tiêu gia đại tiểu thư, này đã không phải cái gì bí mật. Bất quá ly hôn sau liên hệ còn như vậy thường xuyên, hai người quan hệ cũng trô đến không tồi, nhưng thật ra làm người kinh ngạc. Nói xinh ý nơi rất nhiều, xét thấy Quý Dương còn mang theo cái hài tử, một đám người đều thành thật thật sự, trên bàn cơm đều không ngời rượu. Em bé thực dính hắn, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ngực hắn thời điểm đều phải ôm ba ba tay, nhìn ba ba ăn cơm muốn ngẩng đầu xem, bĩu môi mắt trông ngong xem. Trong lúc, Tiêu Văn đánh một chiếc điện thoại lại đây, em bé liền đi đoạt lấy điện thoại, hê hey, hê hey, a a nói điều ngữ không náo mụ mụ. Quý Dương ôm nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ cho nàng bình sữa, hống nàng uống xong. Ở đây đều là nhân tình A. Như vậy vừa thấy, không thích hợp A. Quý Dương cùng tiêu văn cảm tình không kém mới là, đây là muốn phục hôn tiết tấu. Nay không, ở trên bàn cơm có người liền nửa nói giỡn, tiểu thiên kim thảo người mừng đến thực, như vậy cùng ba ba mụ mụ tách ra cũng không phải biện pháp, quý tổng có hay không suy xét phục hôn sự tình. kia cũng đến một lần nữa cầu hôn thành công. Quý Dương đem Hải Tử bế lên tới, lắc đầu, thở dài một hơi. Nàng mẹ so nàng còn khó thu phục. Nghe vậy, ở đây người giật mình. Này vẫn là Tiêu Văn không đồng ý phục hôn. Quý Dương có cái này tâm tư. Ở đây đều là nam nhân, nói khai lúc sau mồm năm miệng mới bắt đầu chi chiêu lên. Cái gì nữ nhân muốn rửa hương a, đưa hoa tươi a, đã quý xa vật phẩm trang sức a. Em bé nhìn một đám cười quái thúc thúc cùng lão cao lương, mắt nhỏ đổi tới đổi lui, hút nàng núm vũ cao su. Từ kia ngày sau. Quý Dương cùng Tiêu Văn quan hệ ở trong vòng càng vi chuyển hai, ngay cả công ty cũng biết Quý Tổng có cái tiểu thiên kim, còn có một cái quan hệ không tồi vợ trước. Hơn nữa, Quý Dương có muốn phục hôn tâm tư, đang ở truy Tiêu Văn. Tiêu Văn đối này hoàn toàn không biết gì cả, tân phẩm đưa ra thị trường thời gian định rồi, nàng trở nên càng gội lên, nữ nhi càng thêm không có thời gian chăm sóc, Quý Dương cũng liền chia sẻ một ít. Chính là Hải tử buổi tối muốn nàng A, nàng cũng không thể đem Hải tử ném ở kia, cho nên không có cách nào. Buổi tối nếu thật sự không được, nàng liền ngủ lại quý dương trung cư. Từ về sau, quý dương văn phòng nhiều cái món đồ chơi khu. Hắn không có khả năng vẫn luôn ôm, vội thời điểm phải làm nàng chính mình chơi. Có đôi khi xem văn kiện mê mẩn, nữ nhi đều bò đến hắn bên chân, ôm ba ba chân, ngâng đầu nhỏ xem hắn. Nhìn bộ dáng này, quý dương mềm lòng đến rối tinh rối mù. Đáng yêu thời điểm có, hồ nháo thời điểm tự nhiên cũng có, bắt lấy đồ vật liền ném, có một lần sấn quý dương không chú ý băng một chút liền đem hắn di động ném xuống, còn quay đầu hướng ba ba cười. Quý Dương, con sẽ bắt lấy bút liền luận hoạn, hướng văn kiện thượng luận hoạn. Quan trọng văn kiện chỉ có thể trở thành phế thải. Giao huấn thời điểm liền ngoan ngoãn ngồi, trừng mắt ngây thơ mắt to, hướng hắn chớp chớp. Quý Dương nghiêng mặt, nàng liền tò lại gần thân, hồ đến hắn đầy mặt nước miếng. Chính mình sinh, cũng đến nhận không phải. Vừa lúc muốn mở hộp, Quý Dương làm một cái nữa bí thư tiến vào nhìn, bình sữa đã hướng hảo lại, làm nàng nhìn uống xong. Chờ trở về thời điểm, nữ nhi trên quần áo toàn bộ đều là mãi. Nàng hút một ngụm, sau đó nhổ ra, chơi đến vui vẻ vô cùng, nữ bí thư ở bên cạnh đều phải khóc, hắn bế lên tới liền tưởng hướng trên mông tiếp đón, lại không hạ thủ được. Nhận đến gân xanh bạo khiêu. Sau lại, như vậy mang cũng không phải biện pháp, ảnh hưởng công tác, bắt đầu hướng tiêu gia cùng quý gia đưa, ở tiêu gia đến hảo hảo, đi quý gia không chịu đã trở lại. Quý dương trở về vừa thấy, cả khuôn mặt lại đen. Cái này tiểu ác ma đang ở nắm Quý Lao gia tử dâu, trên người toàn bộ đều là buồn, ha ha ha vẫn luôn đang cười. Ba ba mụ mụ nàng từ bỏ, ở Quý gia có tằng gia gia từng mãi mãi còn có gia gia cùng mãi mãi, nàng muốn làm cái gì đều có thể. Câu thông không có kết quả, Quý Dương ôm nàng muốn đi, vì thế cùng Quý Lao gia tử đều giằng co. Tiêu Hạm Am hiểu khắc ca, nàng một xả giọng nói, Quý Lao gia tử liền thở không nổi, chống quải trượng nhìn về phía Quý Dương, ngươi chính là tưởng tức chết ta cái này Lao gia tử, hôn trứng một chút không có đương phụ thân bộ dáng, ngươi nhìn xem ngươi, lão nhân ra khó thở, nói cái gì đều nói ra, quý dương đã không phải hắn trong lòng đệ nhất, quý lao thái thái cũng cùng hắn đứng ở một cái lập trường, không được khóc, quý dương liếc mắt trong lòng ngực nữ nhi, bảo bảo lại khóc ba ba sinh khí, tiểu nhân tinh tiếng khóc dây đình, ủy khuất ba ba nhìn tàng ra ra, quý dương cường ngạnh lên quý lão gia tử cũng vô pháp tử, mang theo nàng về nhà, hắn cùng tiêu văn lại như thế nào vất vả cũng đến chính mình mang, bằng không muốn dưỡng phế đi. Tiêu văn nhãn hiệu đưa ra thị trường, hưởng ứng thực hảo, thời gian cũng coi như đầy đủ một ít, nhìn nữ nhi, cũng là một trận đau đầu. Nàng thật là cái tiểu nhân tinh, sẽ khóc sẽ nháo nhưng càng sẽ bán manh khoe mẽ xảo. Hai người chỉ có thể bài trừ thời gian đối nàng tiến hành giáo dục, bắt đầu mang nàng thượng sớm giáo trung tâm, bắt đầu đi bên ngoài tiếp xúc thiên nhiên, tiếp xúc hình hình hư cảnh. Có thể nói, ở trên người nàng bắt đầu hạ càng nhiều tinh lực, mà này cũng thành hai người tình cảm thăng ôn một cái quan trọng nhân tố. Tuy nói không phục hôn, hai người trừ bỏ không phu thê cá nước thân mật, còn lại liền cùng mặt khác phu thê giống nhau. Sẽ bởi vì hai tử phát sinh tiểu tranh chấp, ở chung lâu rồi cũng sẽ có điểm tiểu cọ sát, tiêu văn tính tình lại như thế nào ôn hòa có đôi khi cũng sẽ cấp khiêu chân. Quý dương đại thiếu gia tính tình nhưng thật ra bị lau không ít, tuy rằng có đôi khi vẫn là ngạo mạn một ít, nhưng đối mẹ con hai cái dung túng thật sự. Bất quá có chuyện lệnh tiêu văn rất là buồn rầu, Nàng gặp được thiệu thiếu bân số lần càng thêm thường xuyên. Đối phương đối nàng thái độ cũng càng thêm thân mật, tuy không do nói, nhưng lời trong lời ngoài đều có chút ái muội. Như hiện tại, nàng liền xấu hổ lại bất đắc dĩ. Cùng nhau ăn cơm. Thiệu thiếu bân cười đến ôn hòa, giải thích nói, lần trước nói tốt thỉnh ngươi ăn cơm, vẫn luôn không tìm được cơ hội, lúc này đây liền thiền tói tiêu tiểu thư hãnh diện. Ta hẹn người. Tiêu văn lời nói xin lỗi, kỳ thật không cần, lần trước không phải nói không thỉnh sao. Trai đơn gái chiếc, nàng nếu là đi, bị quý dương biết. Trở về phải bị giao hấn, đối phương tính tình lại quật, đối thiệu thiếu bân quả thực là linh chịu được. Như vậy bài xích ta. Thiệu thiếu bân cười khổ, thật sự không có ý khác, liền bằng hữu bình thường ăn cơm. Hắn mới vừa nói xong, tiêu văn di động liền văng lên, nàng một tiếp, kia một đầu không biết nói gì đó, nàng vội văng nói, đừng cho nàng, giấu đi, lại làm ẩm ý, quý dương ngươi đừng túng nàng. Ta lập tức qua đi. Cúc điện thoại, nàng vội vàng từ biệt liền đi rồi. Thiệu thiếu bân đứng ở tại chỗ đã mắt suy nghĩ sâu xa lên. Tiêu phu nhân rõ ràng đều đối hai người đặc tuyến, đứa nhỏ này sinh ra thay đổi quá nhiều sự tình, cũng phá giải kế hoạch của hắn. Liên hôn tiểu thư khuế các 17. Lữ Hòa Hòa. An Mặc lông tròn áo khoác nữ nhân dựa ngồi ở ghế trên, tròn mặt mày nhìn trước mặt An Mặc quần áo lao động Lữ Hòa Hòa. "Lý phu nhân." Lữ Hòa Hòa hơi hơi khom lưng, nhẹ giọng xuất khẩu, "Nhưng chịu không dậy nổi." Nữ nhân kia cười nhạo một tiếng, "Ngươi nãy đều bước vua thoái vị." lập tức chính là tân lý phu nhân lữ hòa hòa không nghĩ tới đối phương nói được như vậy trắng ra biểu tình sửng sốt một chút thực mơ ổn định ta không rõ lý phu nhân ý tứ có thể là có cái gì hiểu lầm hiểu lầm nữ nhân đứng dậy một chút lạnh mặt chống thân mình nhìn về phía nàng quả thực là hảo thủ đoạn a hổ thẹn không bằng lữ hòa hòa không nhịn xuống đáy lòng đắc ý nhẹ xả hạ khoe miệng một chút liền kích khởi đối phương chán ghét giương tay liền muốn ném qua đi dây tiếp theo môn mở ra Trần Đình, ngươi đang làm cái gì? Một trận giống giận truyền đến. Nữ nhân kia ngay trước mặt hắn, hung hăng quăng Lữ Hòa Hòa một cái bàn tay, run rẩy tay đặt ở phía sau, gằn từng chữ một nói, "Đánh tiểu tam." Lữ Hòa Hòa gắt gao cắn răng, túi đầu đứng ở một bên, đem Bạch Liên Hoa mảnh mai thái độ thuyết minh đến thập phần hoàn mỹ. "Ngươi?" Nam nhân kia ôm Lữ Hòa Hòa, tức giận đến nói không lựa lời, "Nàng mang thai ngươi có biết hay không? Vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Mệnh tiệt đâu." Nữ nhân kia cười Không chết được. Chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta, sở hữu sai lầm ta tới gánh vác, không liên quan hòa hòa sự, cũng không liên quan hải tử sự. Nam nhân kia chịu đựng hòa khí, ly hôn đi, không cần náo loạn, nhiều năm như vậy, ta cũng muốn một cái hoàn chỉnh ra, cũng muốn một cái hải tử. nhão Nữ nhân kia ngậm nước mắt, chỉ vào hắn, khóc lóc kể lệ, là ai bồi ngươi tổng hai bàn tay trắng đến bây giờ. Ta vì cái gì không thể mang thai người không biết sao. Lúc trước không có tiền sinh sản làm ta đi tiểu phòng khám phá thai người là ai. Ngươi có lương tâm sao? Chỉ có thể cậu khổ, không thể cùng cam sao. Nam nhân mặt lộ vẻ hay nấy, nhìn trong lòng ngực Lữ Hòa Hòa, ánh mắt kiên định xuống dưới, ly hôn điều kiện ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, tách ra đi. Nữ nhân kia hít sâu mấy hơi thở, ngươi tâm cũng thật tàn nhẫn. Dứt lời, nàng đi ra ngoài. Lữ Hòa Hòa mảnh mai rửa vào nam nhân trong lòng ngực, ngậm nước mắt, chúng ta làm như vậy có phải hay không quá mức một chút? Đấy lòng ta thực bất an. Ly hôn điều kiện thượng ta sẽ tận lực thỏa mãn nàng. Nam nhân nhìn nàng mặt, đem nàng mang đi bệnh viện kiểm tra rồi. Lữ Hòa Hòa cảm thấy chính mình đi này bước cờ thực hảo, nguyên phối không thể sinh dụ, đắn đo không được nam nhân, nàng chỉ cần mang thai thì tốt rồi. Nay không, một mang thai người nam nhân này liền sẽ suy xét ly hôn, hai tử là nàng lớn nhất lợi thế, đến nỗi tài sản, nàng không nghĩ thăm dự, dù sao hắn sẽ không làm chính mình có hại. Chính mình cũng chỉ yêu cầu làm ra vì tình yêu cùng hắn ở bên nhau thì tốt rồi. Tranh cái gì đâu. Người là của nàng, liền cái gì đều là nàng. Đáng tiếc, sự tình cũng không có chiều nàng hướng tới phương hướng phát triển, ngược lại đem nàng đánh cái trở tay không kịp. Nguyên phối đưa ra ly hôn, tài sản muốn 60%, ly hôn chứng một bắt được tay, công ty cổ phần mua cấp đối thủ, tới cái đại đả kích. Không chỉ có như thế, công ty tư liệu cũng sói mòn, quyết sách sai lầm, một chút tiến vào tài chính thân trương mà nguyên phối đào đi nòng cốt công nhân nguy cơ càng nghiêm trọng. Ngoài ra công ty thời trẻ về điểm này màu sáng quá vãng bị cử báo. Cái này nhưng xuất sắc, bất quá một tháng nợ ngập đầu tổng tài trực tiếp biến thành kẻ nghèo hèn nam nhân chết cũng chưa nghĩ đến. Thơm ai hắn bên gối người như vậy tàn nhẫn cũng như vậy dứt khoát lưu loát càng làm cho hắn không tiếp thu được chính là thật vất vả có hài tử lữ hòa hòa biết được sự tình lúc sau trực tiếp đánh thay đi không từ dã. Ngươi xem ngươi lại hai bàn tay trắng. Lý Phu Nhân ăn mặc đỏ tươi váy, cười rộ lên khỏe mắt có chút tê văn, chậm rãi lại nói, bất quá à, lần này không ai bồi ngươi. 20 năm thanh xuân, huy cầu. Rốt cuộc là xem nhẹ ta, cho nên kết cục so với ta còn muốn thảm. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, nam nhân hai mắt dại ra, một chút như là già mua 10 tuổi, ôm đầu khóc giống, biết vậy chẳng làm, đối Lữ Hòa Hòa cũng hận thấu xương. Mà Lữ Hòa Hòa lúc này nhìn thương trường một nhà chuyên bán cửa hàng. Bên ngoài màn hình lớn chính truyền phát tin người sáng lập thăm hỏi. Bên trong nữ nhân ăn mặc một kiện màu vàng nhạt khắc hoa váy liền áo, giơ tay nhấc chân gian mang theo ưu nhã cao quý, so nàng nhìn thấy thời điểm càng thêm trầm ổn mà có khí tráng. Chúng ta nhãn hiệu chủ đánh chính là thành thuộc phong cách, đi chung đoan lộ tuyến, trước mắt ở cả nước khai 87 gia chi nhánh, hơn nữa, chúng ta đoàn đội nàng gửi trả lời người chủ trì vấn đề, làm ra hứa hẹn cùng bảo đảm, thuận tiện cấp nhãn hiệu tuyên truyền. Tiểu thư, tiến vào xem một chút sao? Hôm nay chúng ta tân phẩm đưa ra thị trường, sở hữu quần áo giảm giá 12% Nga. Tiêu thụ viên điểm Mỹ thanh âm truyền đến. Lữ Hòa Hòa đi vào, nàng mới vừa xóa sạch hài tử, ở kia đoạn quan hệ chung, cũng không có thảo đến cái gì hảo, chính là không có biện pháp, nàng không nghĩ gánh vác kết xù nợ nợn. Thích có thể thử một chút. Người bán hàng đi theo nàng phía sau, nhà khác mặt tiền cửa hàng đều rất ít đánh gãy, bởi vì chúng ta bên này là quý gia cao Úc, sau đó miễn thuê, cho nên làm hoạt động. Cái này giá cả ở mặt khác mặt tiền cửa hàng đều là mua không được. Chúng ta nhãn hiệu giống nhau không giảm giá cũng sẽ không đẩy mạnh tiêu thụ. Quý gia cao ốc. Lữ Hòa Hòa nắm quần áo, tay tún đến gắt gao, lật xem nhãn treo. Một cái váy 5.800, giảm giá 12%. Giảm giá 50% nàng cũng mua không nổi. Này váy là người sáng lập tiêu văn tiểu thư tự mình thiết kế. Doanh số thực hảo. Chúng ta cũng là hôm nay mới bổ hóa. Tiểu thư, này váy thực thích hợp người. Ta biết. Lữ Hòa Hòa rơ lên một trận cười, cầm váy vào phòng thử đồ. Thích hợp A. Quý Dương nguyên bản cũng thích hợp nàng. Không cam lòng, thật là không cam lòng, rời đi hắn lúc sau, chẳng sợ nàng quá đến hảo một chút đều sẽ không như vậy không cam lòng, nhưng hiện thực là cái gì? Nàng trước nay không gặp được so với hắn cường, một cái đều không có. Đồng dạng là làm tình nhân, nàng cùng Quý Dương có cảm tình cơ sở, vì cái gì không làm hắn tình nhân? Vì cái gì muốn hầu hạ dầu mỡ đầu chọc đại bụng béo phệ nam nhân? Thử qua lúc sau, nàng lại đem váy ném cho người bán hàng, lạnh lùng nói, quá xấu, thiết kế sư ánh mắt không được, ta chứng mắt. Nói xong, tự cho là thực tiêu sái đi ra ngoài. Người nào a? Như thế nào xấu? Tiêu tiểu thư thiết kế quần áo doanh số đều thực hảo. Tuổi trẻ người bán hàng tức giận đến dậm chân. Đừng để ý, có nhân khí chất không xứng với, khả năng cũng mua không nổi, không có biện pháp. Phía sau truyền đến thanh âm làm nàng cắn răng, nàng không xứng với nàng sẽ chứng minh chính mình xứng đôi. Đi ra môn, một chiếc màu đen chạy băng băng ngừng ở nàng phía trước, khai cửa xe. Lữ tiểu thư có hứng thú tán gẫu một chút. Bên trong xe người cười cười, thanh tuyến ôn hòa xuất khẩu. Ta không quen bên ngươi. Lữ hòa hòa nhấc chân muốn đi. Về. Quý dương, Lữ tiểu thư có hứng thú sao? Nghe nói hắn hiện tại có tưởng cùng Tiêu Văn phục hôn ý tứ. đương nhiên, nếu Lữ tiểu thư không có hứng thú, vậy quên đi. Lữ hòa hòa rời đi bước chân định trụ dũ dũ mắt mắt trực tiếp xoay người ngồi vào bên trong xe ngượng ngùng hôm nay tan tầm có điểm vãn bởi vì ra điểm tiểu trạc uống. tiêu văn xa xa liền nhìn đến cha con hai chạy chậm qua đi hơi hơi thở dốc quý dương ôm tiêu hạm, nàng ăn mặc tiểu váy trên đầu mang mũ nhỏ nhìn thập phần thảo người hỉ thấy mụ mụ lại đây đem trên tay một đóa hoa đưa qua đi tiêu văn vi lăng nhìn đến quý dương mất tự nhiên sắc mặt sau khẽ miệng dơ lên cười nói bảo bảo cấp mụ mụ hoa nha tiêu hạng lung tung gật đầu lại đem hoa đưa qua, ở Tiêu Văn muốn tiếp nhận tới thời điểm, lại thu trở về, đưa cho Quý Dương, cười đến thực manh. cấp bụng mụ, Quý Dương nhỏ giọng nhắc nhở, sắc mặt xấu hổ. Tiêu Hạm vẫn là hướng trong lòng ngực hắn tắc, ngẩng đầu nhìn ba ba, đầy mặt lên án, nô nã, cái miệng nhỏ. Tiêu Văn nén cười, cấp bụng mụ, nhanh lên, ba ba như thế nào cùng ngươi nói. Quý Dương ôm nữ nhi, hạ giọng. Tiêu Hạm không có kiên nhẫn, giơ lên tay liền đem hướng bên cạnh một ném, hét to một tiếng câu mày nhìn ba ba. Đại phôi đản ba ba. Đều không tiếp nhân ra hoa. Quý dương đầy đầu hát tuyến, cùng nữ nhi mắt to chừng mắt nhỏ. Cái này heo đồng đội. Được rồi. Tiêu văn ngồi sổm xuống nhặt lên tới, sau đó đối với quý dương nói, hoa rất đẹp, ta thực thích. Quý dương trước một bước rời mắt, ho nhẹ một tiếng, sau đó rát tay nàng hướng vừa đi, đã khuya, đi trở về. Tiêu hạm dãy rua, khó được không cho quý dương ôm, hướng tiêu văn khuynh quá thân mình. Mụ mụ không ôm, ngoan điểm. Quý Dương ôm nàng. Tiêu hạm vẻ mặt không cao hứng, càng muốn mụ mụ, không cần cái này người xấu ba ba. Tiêu văn rối tay qua đi đem nàng ôm lấy, nàng rối tay bắt lấy mụ mụ trong tay, sau đó tiểu béo tay rối ra, đưa tới Quý Dương trước mặt. Quý Dương. Tiểu gây sự quỷ. Thấy ba ba không tiếp, nàng sụ mặt, lại rối ôi. Nhanh lên kế tiếp, bằng không lại muốn ném. Tiêu văn nén cười đối Quý Dương nói, đối phương mới rối tay đi tiếp, một tiếp nhận, tiêu hạm liền cười. Đây là tặng cho ngươi mụ mụ. Quý Dương nhìn kia Trương khuôn mặt nhỏ, nhịn không được rỗi tay méo một chút. Ha ha ha nàng hướng ba ba cười. Quý Dương lười đến cùng nàng so đo, đem hai người đưa về Tiêu gia. Tiêu gia người đối với hai người tình huống hiện tại, đó là mở một con mắt nhắm một con mắt, có đôi khi Tiêu phu nhân còn thi hội hỏi thăm Tiêu Văn khi nào phục hôn. Quý Dương là cái cái gì ý tưởng? Rõ ràng đối hai người quan hệ đã cam chịu, nhưng không được cam chịu sao? Quý Dương hiện tại đều là nãy ba, Tiêu hạm liền rán nàng ba ba. So đối ai đều thân, hơn nữa đối phương đối nàng phụng ở lòng bàn tay, bọn họ nếu là không đồng ý có thể làm sao bây giờ. Tiêu văn cũng không biết quý dương tính toán khi nào phục hôn, nàng kỳ thật đấy lòng rất chờ mong, bởi vì hai người cảm tình thực ổn định, nàng cũng muốn chính mình cùng hai tử một cái hoàn chỉnh ra. Nhưng quý dương không để, trước nay không để qua. Nàng cũng thực xuất ruột. Trên xe, nàng nhìn đang ở lái xe hắn, làm bộ vô tình nói, bảo bảo lại quá hai tháng liền một tuổi, đến lúc đó chúng ta ở đâu làm nha. Chủ yếu là thân phận, phía trước trăng tròn liền rất xấu hổ Lúc này đây một tuổi Hai người tổng muốn lấy phu thê thân phận tham dự đi Nói yêu đương đến nàng tưởng kết hôn Nhiều như vậy tháng Nàng cảm thấy thực hảo cũng nói đủ Muốn cùng hắn danh chính nguồn thuận tổ kiến một gia đình ngươi tưởng ở đâu chúng ta liền ở đâu Quý Dương nhưng đầu Mân môi cười Tiêu văn lên tiếng, lời nói dầu dĩ Này căn bản là không phải nàng muốn đáp án Quý Dương nhưng thật ra nhận thấy được nàng không vui Suy nghĩ một chút Liền ở tiêu ra đi. ngươi cảm thấy đâu? Vẫn là nói ở khách sạn. Không biết, còn không có tưởng. Tiêu văn nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng ứng. Lại cứ người nào đó cầu sinh dục còn không cường. Vậy đến lúc đó nói đi, còn sớm. ân, Nàng sinh khí, du mộc đầu. Tới rồi tiêu ra. Tiêu văn xuống xe, ôm bà bảo, bảo, nhìn hắn một cái. Ta đi vào, ta kiến. Đi ngủ sớm một chút. Quý dương gật đầu. Ngày thường tiêu văn đều cùng hắn nói trên đường cẩn thận. Sau đó về đến nhà phải cho nàng gọi điện thoại Lúc này đây vì làm quý dương tỉnh lại chính mình Nàng cái gì cũng chưa nói Thậm chí cũng chưa làm nữ nhi cùng hắn từ biệt Trực tiếp liền đi vào Quý dương cư nhiên không phát hiện Vào lúc ban đêm cái gì cũng chưa cho nàng phát Tức giận đến tiêu văn một buổi tối không ngủ hảo Lâu như vậy đều là bị quý dương phủng Cái gì hủy khuất cũng chưa chịu quá Muốn cái gì cấp cái gì Bị nuông chiều lâu rồi luôn là có điểm tật xấu Lần này hủy khuất đến chịu không nổi Nàng lần đầu tiên đối quý dương không hài lòng, muốn đơn phương dùng mình. Chính là đối phương ngày hôm sau cũng không chủ động gọi điện thoại phát tin tức, nàng nhìn di động đã lâu, một chút động tĩnh đều không có. Thật vất vả liền động tĩnh, nàng đột nhiên cầm lấy tới, là một cái phần mềm đẩy đưa văn chương. về nam nhân đem nữ nhân lừa tới tay, trở thành hắn phụ thuộc phẩm lúc sau, liền có thể coi khinh. Loại này nam nhân còn có một cái đặc tính, giai đoạn trước liều mạng đối nữ nhân hảo, làm nàng ủy lại hắn lúc sau liền có thể ở tình cảm thượng khống chế nàng, do đó khống chế nàng tinh thần. Quý Dương liền đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, Tiêu Văn bắt đầu miên man suy nghĩ lên, chính mình hiện tại chính là muốn phục hôn, Thiên A, nàng đã bị Quý Dương khống chế đúng không? Trong đầu có phản bác thanh âm, chính là nàng tạm thời nghe không vào, mọi việc hướng chỗ hoàng tưởng, lung tung rối loạn cũng không biết chính mình đang làm gì, tinh thần hoảng hốt, thập phần chua xót, tự ngải hồi tiếc lên. Chính mình cho chính mình thêm diễn, thập phần khổ sở là được. Liên hôn tiểu thư khuếch 18. Đinh. Tin nhắn nhắc nhở thành, tiêu văn đấy lòng khe run một chút, vẫn là không nhìn xuống, dối tay qua đi cầm di động, thấy là quý dương phát lại đây. Phía trước cảm thấy lại nghẹn quất, lúc này cũng có chút tiểu cao hứng. Nhanh chóng cờ lật mở. Bảo bảo ở ta này, ngươi buổi tối lại đây sao? Bình đạm không có gì lạ một câu, không có phát biểu tình, ngự khí nghe tới cũng không tốt lắm. Có ý tứ gì a, Buổi tối nàng còn muốn chủ động đi. hắn tiếp đều không tới tiếp nàng phải không? Cho rằng đã bộ lao nàng, sau đó không cần trả giá thời gian cùng tinh lực, vẫn là mệnh lệnh. Không đi. Nàng thật mạnh đánh hạ hai chữ, sau đó gửi đi. Một phút. Hai phút. Năm phút lúc sau quý dương tin nhắn tới. Không tới sao. Chính là bảo bảo nháo không đi, ngươi buổi tối một người hồi tiêu ra. Vẫn là ta chờ bảo bảo ngủ mang nàng trở về. Tiêu văn khí tạc, người nào sao? Càng nghĩ càng phiền hắn, ngược buồn thật sự, dứt khoát không hồi hắn. Nàng ngồi ở trong văn phòng. Nhìn trên bàn thiết kế đồ, một chút sửa đều không có, quý dương chính là cái đại phôi đảng. Hôn đảng. Cái loại này có hy vọng lại cảm giác lòng tuyệt vọng lý, đặc biệt mất mát đặc biệt thương tâm, nhớ tới ngực đều có sinh lý tính đau đớn, thứ đau thứ đau, thực không thoải mái. trạng bạn. Tiêu văn đều tưởng hồi tiêu ra, lên hắn mấy ngày, nhưng là sau lại ở mở rộng chi nhánh giao lộ, vẫn là đi hắn trung cư, chuẩn bị hảo hảo lên án một chút người này. Nàng nghĩ tới, muốn đem bảo bảo mang về. Dựa vào cái gì chính mình hồi tiêu ra, sau đó bảo bảo còn phải cho hắn. Đưa vào vân tay, đi vào. Một mở cửa, cả người ngây ra một lúc. Trong phòng không bật đèn, trên mặt đất trên tường trên sofa đều có ngậm nến, xếp thành hình trái tim, còn có khí cầu, đầy đất hoa phô tán, duy mỹ đến kỳ cục, Thấy nàng mở cửa, quý dương còn ngồi sổm trên mặt đất châm nến, nhìn đến nàng rõ ràng cũng bị sợ tới mức vô thố lên. Ngươi, như thế nào tới? Cái gì kêu nàng như thế nào tới? chẳng lẽ còn có người khác tới tiêu văn kêu một khắc cảm động đột nhiên giống bị nước lạnh hung hăng tới xuống mặt ta tới đón bảo bảo trở về không quấy rầy người chuyện tốt quý dương đứng lên hơi mang co quắp giải thích bảo bảo ngủ mới vừa ngủ hạ ta đây ôm nàng đi tiêu văn buột miệng thốt ra hướng phòng đi lại ở đi ngang qua quý dương khi bị bắt lấy tay đối phương mang theo khẩn trương, đem nàng kéo đến ngọn nến làm thành tình yêu tiêu văn còn không có phản ứng lại đây trong lòng ngực bị tắc một đại thuốc hoa Đối diện Quý Dương ăn mặc Tây Trang, đôi tay rào ở bên nhau, hít sâu hai khẩu khí, nhìn về phía nàng, như là lấy hết can đảm, ngươi trước đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong ngươi lại đi. Không phải, nói xong ngươi không thể đi.